Chương 403, Thẩm Đại Ban giận vọng, "1, chương 403, Thẩm Đại Ban giận vọng, 1, các ngươi không thể đối với ta như vậy, phân bộ cùng bản bộ phải trái là không thể tương dụng, tay của các ngươi quá dài. Thẩm Đại Ban con mắt màu xanh lam suýt chút nữa thì tức thành màu đỏ. "Thật mẹ nó chết tiệt. Khi nào vũ đô bên ấy có thể đối với nơi này qua tay một chân? Đây là Hương Giang, Hương Giang." Theo 40 năm trước, thành tích thì vượt xa bản bộ, sớm thì lấy được địa vị siêu nhiên. Hiện tại, vũ đô lại muốn đem bàn tay hướng phân bộ. Làm hắn giúp ngọ ngàn năm đi thôi." Đối diện âm thanh rất là bình tĩnh, "Tư sĩ" ngài nên hiểu rõ, ngươi là bên thua, tất nhiên đã lên chiến trường, muốn có chơi có chịu. Thẩm Đại Ban giận dữ, các ngươi mẹ nói điên rồi. Các ngươi có biết hay không Hương Giang đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Đối diện nhún nhún bay, chúng ta đương nhiên hiểu rõ. Trừ gia thiên trúc bên ngoài là thuộc Hương Giang đối với chúng ta quan trọng nhất. Chúng ta theo Hương Giang tối thiểu mang đi trăm tỷ đô la Mỹ. Nhưng thì tính sao? Thẩm Đại Ban nổi trận lôi đỉnh, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Đế quốc đánh một nho nhỏ lư đảo, tài chính kém chút đánh vỡ sinh. Hiện đại toàn bộ nhờ hải ngoại bang quốc truyền máu. Hương Giang là quan trọng nhất ta. Ống điện thoại đối diện âm thanh không đồng ý. Tước sĩ, ngươi chỉ sợ quên đi. Phu nhân thật trở lên phía bắc lúc, đã cùng lao nhân già kia làm tốt. Hương Giang trở về quê nhà, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hương Giang, đừng lại nhớ thương. Thẩm Đại Ban kèm chút giận điên lên, thì tính sao? Hương Giang định vị là một cảng tự do, chỉ cần chúng ta có thể bố trí chuẩn bị ở sau. Hương Giang tất nhiên vẫn là chúng ta, không ai cướp đi được. Không tầm thường chính là không có chủ quyền thôi. Đế quốc thuộc địa độc lập còn ít sao? Đại bộ phận cho tới bây giờ, còn đang vì Đế quốc liên tục không ngừng địa cung cấp tài nguyên. Điển hình nhất chính là Thiên Chuốc thương giang là chúng ta không có gì ngoài thiên trúc bên ngoài quan trọng nhất một kia cũng đồng dạng không thể từ bỏ đối diện tở dài nói tước sĩ ngươi suy nghĩ nhiều quê nhà còn không phải thế sao thiên trúc từ bọn hắn kiến quốc đến nay nhưng phạm là đánh qua đối ngoại chiến tranh bọn hắn toàn thắng trên thế giới này có thể làm được điểm này ép căn bản không hề hắn quốc gia của hắn quê nhà còn không phải thế sao tốt treo trọng lão nhân gia kia càng là như vậy ngươi vừa nãy cũng đã nói chúng ta đánh một nho nhỏ lưu đảo chiến tranh cũng kém chút phá sản lại càng không cần phải nói cách nửa hành tinh cùng trên thế giới này quân sự cường đại nhất quốc gia đánh trận đó là không thực tế sự việc. Tước sĩ, bất kể như thế nào, ngươi đã thua. Tiểu phú hào đã bị đế quốc tạm thời bắt giam, đại phú hào không có có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi đã thua. Tước sĩ, ngươi muốn làm ra lựa chọn. Đối diện hơi có chút bất ý, đồng thời vậy đã làm xong tâm lý kiến thiết, nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, hắn trong tưởng tượng mưa to gió lớn cũng không có đến. Thẩm đại ban rất là bình tĩnh, các ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Đối diện âm thầm thở dài, có thể chấp trưởng HSB C quả nhiên không phải người bình thường. Đại công nhỏ ý nghĩa rất đơn giản chỉ cần tước sĩ có chơi có chịu, bọn hắn vui lòng cùng tước sĩ một cái thể diện bàn giao. Thâm Đại Ban bình tĩnh nói, ta sẽ xuống đài, nhưng ta phải đem Hương Giang bố trí xong. Hương Giang là đế quốc tại Đông Phương Minh Châu, Đại Phú Hào một nhà càng là hơn trong đó quan trọng trọng yếu. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại bị tham lam quý tộc cho hủy rồi. Đối phương im lặng nói, rõ ràng là Đại Phú Hào trước dậy rồi lòng tham lam, bằng không an giờ dê đại công làm sao hội hai độ bị đánh lén. Thâm Đại Ban cười lạnh nói, cho quý tộc các lao ra yêu kính, đổi lấy bọn hắn du thuyết, đây vốn chính là quy tắc trò chơi một trong. Chúng ta vẫn luôn là chơi như vậy. Khi nào sửa thay đổi? Rõ ràng là quý tộc các lao gia quá mức tham lam, kết quả lại đem trách nhiệm cũng đẩy lên đại phú hào trên người. Quý tộc các lao gia tham lam, muốn có cái hạt độ. Đối diện thản nhiên nói, đây vốn chính là đế quốc uy tắt trò chơi một trò, ngươi lại có cái gì tốt và trách. Thẩm đại ban tỉnh táo lại thản nhiên nói, ta không phải phàn nàn, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta sẽ về hưu, nhưng không phải hiện tại. Đối diện cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Thẩm đại ban vẫn như cũ bình tĩnh, đại phú hào là ta người được coi trọng nhất, ta hao tốn mấy năm thời gian quan sát hắn, sắp nhận hắn là chúng ta đồng đạo. Ta càng sắp nhận chỉ cần hắn ở đây, dù là Hương Giang trở về sau đó, Đế quốc vẫn như cũ có thể tại Hương Giang đình giữ tương đối lực ảnh hưởng. Chỉ là không có nghĩ đến sự việc hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Các ngươi đem vấn đề này cho hủy diệt rồi. Thâm đại ban trịnh chậm nói, lớp lá vị trí đối với người khác mà nói cao không thể chạm, có thể trong mắt của ta, vậy chính là cái này dáng vẻ thôi. Ta sẽ chủ động về hưu, nhưng mời cho ta một chút thời gian để cho ta tìm xong người nối nghiệp. Đối diện bất khả tư nghị nói, ngươi còn muốn tìm người nối nghiệp? Thâm đại ban nét mặt kiên định lạ thường. Thương Giang là đế quốc tại Đông Á nơi quan trọng nhất, ta nhất định phải vì đế quốc dành lâu dài. Đối diện cho tước tới muốn cười, tước sĩ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là một thương nhân, không phải chính khách. Ngươi thao tâm quá nhiều rồi, chính trị phương diện sự việc, không phải ngươi cai quản. Ngươi hiểu chưa? Ngươi lý do này, ta cũng không thể tiếp nhận. Ngươi cho rằng Đại Công nhóm hội tiếp nhận sao? Thẩm Đại Ban thở dài một hơi, tốt xấu bọn hắn cũng là đế quốc quý tộc, dù sao cũng phải suy tính một chút lợi ích của đế quốc cả. Đối diện cười ha ha, không chút kiên kỵ cười lấy Thẩm Đại Ban chân thật quý tộc các lao gia chỉ quản cuộc sống của mình liền tốt, bọn hắn nơi nào sẽ quan tâm lợi ích của đế quốc? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tốt, công sự nói xong, chúng ta thảo luận việc tư. Đối diện đổi một loại giọng nói, thở dài, tước sĩ, chúng ta là hai người bạn cũ lâu năm. Ngươi hùng tâm, ngươi đối với đế quốc trung tâm, ta là bội phụ. Nếu là ngươi thật sự vì đế quốc suy xét, ta có một cái đề nghị ngươi có muốn hay không nghe? Thâm đại ban vậy hòa hóa lại, hỏi, cũng là bằng hữu, có cái gì không thể nói? Đối diện kẽ thở dài, nếu là ngài thật sự có tâm, thì nghỉ việc về nhà đi. Thâm đại ban như mày. Nghĩa là gì? Đối diện nhún nhún bay, xét thấy lịch sử nguyên nhân, người quê nhà vẫn muốn thoát ly đế quốc, gần đây đế quốc đàn luật gẳng âm thanh, cũng có thể vang dội cực kỳ. Thầm lại ban trừng mà hồi lâu, mới nói, quê hương của ta có phải không hội thoát ly đế quốc? Con đường của ta vậy không ở nhà hương. Theo hương Giang sau khi trở về, ta sẽ đến vụ đô sinh hoạt. Nói cho cùng, ta cũng bất quá là một có chút thành tiểu thương nhân, chỉ có tại hương Giang mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Quê nhà ta người ngay cả ta là ai cũng không biết. Đối diện rất thất vọng, đã ngươi không muốn tiếp nhận đại công nhóm hảo ý, vậy sẽ phải đứng trước đại công nhóm trừ phạt bằng hữu của ta, ngươi làm ra cùng tiểu phú hào giao dịch đã bị đông kết." Thẩm đại ban đột nhiên cảm thấy không lành, nghĩa là gì? Đối diện đạm mặt nói, "Khoản tiền kia đã bị hoàn toàn đông kết, mai cho đến quan tòa làm ra phán quyết mới có thể làm tan." Thẩm đại ban thất thanh nói, "Ngươi mẹ nó đang nói đùa sao? Đây chính là 50 ngàn đô la Hồng công. Đối diện nhún nhún bay, "Thắng làm vua thua làm đặc, có chơi có chịu, đây vốn chính là chúng ta phát tác. Ngươi là thuần chính người đế quốc, tại sao muốn chất vấn đâu? Ngươi thật sự không muốn bể lưu sao?" Thẩm lại ban giận dữ hét, "Ta không phải thánh nhân gì?" ta khẳng định phải về hưu hưởng thụ về hưu sinh hoạt, nhưng mẹ nó không phải hiện tại. chỉ cần ta đem hương giang sự việc xử lý tốt, ta nhất định sẽ về hưu, lập tức hồi bộ đô. lời nói này cũng không thể đả động đối phương. thật đáng tiếc, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. vậy ta chỉ có giải quyết việc chung, hướng đại công nhóm cho thấy thái độ của ngươi. thời gian của ngươi không nhiều lắm, còn xin chân quý cuối cùng hai ngày này đi. thâm đại ban trong lòng hơi động, cao mày nói, ngươi đây là ý gì? đối phương châm trước một phen, hay là nói ra lời nói thật, là bằng hữu, ta không nên che giấu ngươi. đại công nhóm làm hai tay chuẩn bị nếu là ngươi lập tức về hưu, đại công nhóm sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi. nhưng mà ngươi nếu lựa chọn ngoài ra con đường như vậy, đại công nhóm tự nhiên cũng có đường thủ đoạn nhắm vào ngươi. theo ta được biết, một vị nào đó đại công đã cho hương giang đốc ra lên tiếng chào. ngươi rất nhanh liền năng lực nhận được tin tức. thẩm đại ban buồn cười nói, thủ đoạn này rất ngây thơ. đốc gia có thể không quản được trên đầu ta. đối với mới thản như nói, chương 403, thẩm đại ban giả vọng 2, chương 403, thẩm đại ban giả vọng 2, thật sao? nếu như là liêm từ đâu? thẩm đại ban cao mày nói, nghĩa là gì? Đối phương khẽ cười nói, ngươi cùng tiểu phú hào ở giữa sự tình các loại, có thể cầm tới bên ngoài nói sao? Tỷ như, ngươi bị cái gọi là đế quốc tương lai đối với Hương Giang công chế, đối với đại phú hào nhất hệ làm ăn, bồi thường bao nhiêu?" Thẩm đại ban bình tĩnh nói, "Làm ăn nhìn xem là tương lai, không sai, làm lúc nhìn tới, ta đúng là bội không ít, nhưng lâu dài nhìn tới, ta là mấy lần gấp mấy chục lần địa kiếm bể. Đối phương buồn cười nói, "Lao hưu của ta, ngươi làm ăn ánh mắt ta là bội phục. Sự thực vậy xác thực như là như ngươi nói vậy, ngươi vẫn là lúc ấy thua thiệt không ít, sau cũng kiế bệ. Nhưng mà loại chuyện này Những kia nhân viên điều tra sẽ quan tâm sao? Thẩm đại ban sắc mặt đại biến. Bọn hắn quan tâm thì là giữa các ngươi lợi ích chuyển vận. Ngoài ra, ngươi lý do dám lấy ra sao? Nếu thật là nói ra, ngươi đang Hương Giang giới kinh doanh cũng muốn biến thành người cô đơn. Không có người biết, đứng ở ngươi bên này. Ngươi hiểu rõ một sự thật, Hương Giang nhất định sẽ hồi đến quê nhà trong tay. Chúng ta có thể áng lộ xả sần thương nhân có thể phủi mông một cái về đến bản địa. Hương Giang bản địa các thương nhân biết sao? Bọn hắn là sẽ không. Nói cho cùng, bọn hắn tương lai hội tại gia tộc Chí Hạng. Bọn hắn dám đồng ý quan điểm của ngươi sao? dù là trong lòng đồng ý, ngoài miệng vậy không dám nói ra. Bang không, quê nhà rồi sẽ đem bọn hắn ăn xong lau sạch. vẫn là không có mảy may ngượng ngùng ăn xong lau sạch. Lao hưu của ta, thời đại đã khác nhau, hay là sớm địa quay về đi. có thể tuyệt đối không nên muốn làm những chuyện khác, như thế thua thiệt là ngươi. lời nói đã đến nước này, quyền lựa chọn tại ngươi. để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. kỳ đợi chúng ta tại vụ đô trùng phùng, đến lúc đó ta mời ngươi uống tốt nhất hịch kỳ. ầm, thẩm đại ban hung hăng ném rơi mì tổn. một đám hỗn đản, một bang tầm mắt hạn hẹp da hỏa, một bang ngu xuẩn da trắng đeo tháng ngại danh không đáng để bàn bạc. Thẩm Đại Ban tức điên lên, hắn không quan tâm Đại Phú hào một nhà kết cục. Trước đây sao, Dương Tiểu Phú hào đi vụ đô cầu viện, vốn là cố gắng cuối cùng, thành công tốt nhất, không thành công cũng không sao. Dù sao thông qua thủ đoạn, Đại Phú hào trong tay cổ phần tự nhiên rơi vào đến HSBC trong tay. thật coi Thẩm Đại Ban là làm từ thiện, chuyện không thể nào. hắn thấy vậy lâu dài đâu. Thành, những thứ này cổ phần Đại Phú hào tất nhiên phải dùng giá tiền rất lớn chuột mua bể. Thẩm Đại Ban chẳng những kiếm lợi ơn tỉnh, còn kiếm lợi đủ nhiều lợi ích. dù cho không được, kia cũng không sao. SBC thực tế lợi ích đã tới tay. Chỉ cần Phong Ba lắng lại, tập đoàn Đại Phú Hào thay cái người cầm lái, giá cổ phiếu tự nhiên sẽ về đến nó vốn hẳn nên ở độ cao bên trên. Trong ngoài đều là kiếm bọn không lỗ sự việc. Đại Phú Hào một nhà gãy, vậy liền gãy chứ sao? Đáng tiếc duy nhất là, đối phương thật sự tâm hướng đế quốc. Nhưng vậy không phải là không có bù đắp biện pháp. Chẳng qua tốn hao thời gian hơi trượng chút thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, vũ đô các lao ra thậm chí ngay cả lúc này vậy không cho mình. Các ngươi thế nhưng đế quốc trực tiếp người được lợi a, ta thẩm đại ban còn cách một tầng. Kết quả các ngươi lại cho ta làm chuyện như vậy, quả thực không thể nói lý. thẩm đại ban cười khổ lắc đầu. đế quốc pi tắc trước đây chính là như vậy. thẩm đại ban thở dài trong lòng, đế quốc quý tộc khẩu vị là càng lúc càng lớn, lá gan vậy càng lúc càng lớn. muốn cho rằng 7 tỷ đô la hồng kông có thể khiến cho đế quốc các quý tộc trụ bước, lại không nghĩ tới đối phương cũng dám một muộn nuốt vào. bọn hắn thật sự không biết 7 tỷ là bao nhiêu tiền không, nên cũng có thể đem bọn hắn đập chết nha. bọn hắn làm sao dám? dù sao nếu đổi lại mình, kia là tuyệt đối không dám. trong lúc nhất thời, thẩm đại ban lại lâm vào tinh thần hoảng hốt thế đạo này đến cùng là thế nào nếu là thẩm đại ban đem chuyện này hỏi lâm phong hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết ngươi nghe qua tiểu nhi cầm kim qua phố xá sớm mất chuyện xưa sao hơn bảy mươi lưỡi không nhiều nhiều đến có thể dọa chết người a rất đáng tiếc tiểu phú hào là tại vụ đô đại vung tệ tia là địa phương nào quý tộc các lao gia đại bản doanh bọn hắn sân nhà ở nơi như thế này gặp được một đại vung tệ ra hỏa quý tộc các lao già nếu như không đem nó ăn sống nuốt tươi tia thật là có lỗi với chính mình tiểu phú hào dám phản kháng sao cho dù hắn dám phản kháng người ta vậy có nhiều cách nhường hắn khó chịu Thẩm Đại Ban nghĩ đơn thuần tiền tài nhiều ít đến hủ ngã vụ đâu các quý tộc, vậy liên cùng vì dọa chuột chết cố ý cho chúng nó thành lập một tòa kho lúa không có gì khác biệt. Thẩm Đại Ban thở dài trong lòng, thôi, người tính không bằng trời tính a. Thật ở Hương Giang, không nhận điểm ảnh hưởng là không có khả năng. Thẩm Đại Ban tự nhiên cũng khó có thể ngoại lệ. Quê nhà ảnh hưởng là cát mặt, Thẩm Đại Ban khó tránh khỏi cũng nghĩ trong lịch sử lưu danh. Nay kỳ thực chính là hắn vị lão hữu kia không hiểu chỗ, người mẹ nó chẳng qua là một thương nhân, nói không được khá nghe điểm, còn là một vị tao cấp người làm công. Người muốn làm gì? Quan phủ cũng không nóng nảy sự việc, người trước xót ruột, tay rối quá dài. Nhưng mà Thẩm Đại Ban là có theo đuổi, hắn liền muốn trong lịch sử lưu danh, áng lộ xạ sần thực dân đế quốc giải thể sau đó, bọn hắn khắp nơi trốn lôi, thuận tiện về sau bẫy thủy, từ đó là áng lộ xạ sần giành lợi ích. Ở phương diện này, bọn hắn có mấy trăm năm kinh nghiệm, ở đô ba gậy bẫy phân tên tuổi còn không phải thế sao gọi không? Nhưng mà làm loại chuyện như vậy, bình thường là ngay lúc đó mạn đại thực dân quan phủ còn không phải thế sao Thẩm Đại Ban dạng này người nên làm? Thẩm Đại Ban đã sớm đánh giá ra, Hương Giang nhất định phải trở về quê nhà sau khi dựng nước đối ngoại tất cả chiến tranh toàn thắng bọn hắn như thế nào lại khoan dung hương giang đến lúc đó thu không về đến đâu dù là thẩm đại ban hướng phu nhân thật cho đưa ra vì chủ quyền đổi trị quyền sách lược kia cũng bất quá là cuối cùng may mắn thôi lỡ như thành công đâu quê nhà người già còn không phải thế sao hắn năng lực hồ lộ chủ quyền vấn đề năng lực thảo luận sao cái này sách lược thất bại cơ hội là tất nhiên thẩm đại ban đã sớm bố cục đại phú hào chính là hắn bố cục thành quả một trong hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình bố cục thành công Hương Giang cũng không cần hoàn toàn cùng Ảng lộ xạ sẩn thoát ly quan hệ, nói không chừng chính mình còn có thể thu được liên tục không ngừng lợi ích. Cho đến lúc đó, Ảng lộ xạ sẩn trên sử sách nhất định sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Tiểu này hấp dẫn, ở đâu là những kia tham lam quý tộc có thể hiểu. Đáng tiếc a, thất bại trong năm tấp. Đám kia tầm mắt hạn hẹp, giá hỏa muốn xuống tay với mình. Đinh Linh Linh, trung điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thẩm Đại Ban cầm điện thoại lên xem xét, lại là tài chính thi. Tước sĩ, điện thoại của ngươi sao luôn đường dây bận? Thẩm Đại Ban nhìn một chút điện thoại trên bàn, kia điện thoại bị hắn té ngã trên đất, có thể đánh thông mới là lạ vừa mới nhận được vụ đô điện thoại tài chính ti ngươi có chuyện gì không ta tâm tình bây giờ cũng không tốt tài chính ti giọng nói rất là lo lắng tước sĩ ngươi bội vàng về hưu đi thẩm đại ban sắc mặt lạnh xuống ngươi cũng vậy cho bọn hắn làm thuyết khách tài chính ti cười khổ nói ta muốn là làm cho ngươi thuyết khách liền tốt. ta không phải tới làm thuyết khách tước sĩ ngươi có đại phiền vãi thẩm đại ban không đồng ý ta có phiền vãi gì tài chính ti cười khổ nói ta vừa mới đi đốc gia văn phòng tình cờ hắn nhận được một chiếc điện thoại là vụ đôi đánh tới bạn bộ yêu cầu đốc gia khai thác cách nhằm vào ngươi Đốc gia đã cho Liêm tự gọi điện thoại, ngươi vội vàng hồi vụ đô đi. Thẩm đại ban nộ khí dâng lên, Liêm tự lại như thế nào? Ta ngồi bưng đi chính, không sợ người kiểm tra. Tài chính ti im lặng nói, vấn đề này chỉ sợ không do ngươi. Thẩm đại ban cau mày nói, vì sao? Liêm tự còn có thể mạnh bắt ta? Tài chính ti cấp bách, sương mù đều đã phát xuống báo tin, yêu cầu lương giang bên này điều tra. Tiểu phú hảo dù là năng lực ra đây, cũng không biết khi nào. Vụ án này tại vụ đô náo đi rồi, ngươi nói người ta có không có lý do gì? Tước sĩ, nội vàng về hưu đi. Bang không. Ngươi danh tiếng một đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một lời nói trực tiếp đánh trúng thẩm đại ban uy hiếp. Hắn có thể không quan tâm cái khác, nhưng không thể không quan tâm thanh danh. Nếu là thanh danh bị hủy, nay thật sự đây giết hắn còn khó chịu hơn nhiều lắm. Thật là là bực nào đáng sợ. Thẩm đại ban giọng nói hòa hoãn lại, ngưỡng ta suy nghĩ một chút đi. Tài chính ti thúc giục nói, không thể suy nghĩ nhiều, phải nhanh một chút làm quyết định. Một sáng liêm tự người tới cửa, ngươi muốn đổi ý thì triệt để không còn kịp rồi. Chương 404, trăm đại ban, ta là hương giang làm qua cống hiến. Một, chương bốn trăm đại ban, ta là hương giang làm qua cống hiến. Quên đi tất cả, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Thẩm Đại Ban mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn mặc dù đáp ứng tài chính Ti đề xuất, nhưng mà trên thực tế, hắn là không có tính toán đáp ứng. Liêm tự động tác không có nhanh như vậy, chính mình còn có thể phản kháng một chút. Lỡ như thật sự có thể thành công đâu? Đinh Linh Linh, chuông điện thoại lại vang lên. Thẩm Đại Ban trong lòng máy động, hắn có chút sợ này tiếng chuông. Không biết lần này gọi điện thoại tới sẽ là ai? Lần này gọi điện thoại tới lại là Lý Tự Sĩ. Cái lao hồ ly này, làm sao lại như vậy gọi điện thoại cho ta? Trong mắt hắn thành lập không biết mùi vị câu lạc bộ hoàng kim lý tức sĩ đồng dạng cũng là mình có thể suy tính đối tượng chẳng qua cái lao hổ ly này không dễ khống chế thẩm đại ban là người áng lộ xà sẩn trời sinh làn da trắng bệnh muốn tắm dễ ở hương giang cũng không dễ dàng lý tức sĩ là nghiêm chỉnh da vàng ai làm quyền hắn thì đối phục ai không nói chính xác ai làm quyền hắn thì phối hợp người đó thống trị tại phối hợp sau khi còn muốn có nhiều hơn tiện lợi là cái này lý tức sĩ chỗ tốt ta hưởng thụ chỗ xấu ngươi chịu trách nhiệm cả một không dính nổi lâm lá ngươi nên nghĩ biện pháp lập tức hồi bộ đô cáo giảm một câu nhường thẩm đại ban đem tim nhảy tới cổ rồi vì sao thẩm đại ban lông mày cao chặt. lý tước sĩ âm thanh hơi có chút lo lắng nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi ta mới vừa thu được phòng liêm tự đã cho ngươi mở hồ sơ lập tức đã sắp qua đi tìm ngươi thẩm đại ban sắc mặt thay đổi thất thanh nói làm sao ngươi biết lý tước sĩ vô cùng thẳng thắn ngươi biết ta thành lập một câu lạc bộ vậy ngươi hẳn phải biết cái này câu lạc bộ thành viên chủ yếu cũng có ai thẩm đại ban hồi suy nghĩ một chút trong lúc đó giật mình phó chuyên viên nói cho ngươi lý tước sĩ thở dài. Lớp lá, chúng ta là bạn cũ, cho tới nay nhận được ngươi chiếu cố, lại không thể báo đáp. Chúng ta Lão gia nhân chú ý có ơn tại báo, hiện tại chính là ta báo đáp ngươi lúc. Đốc gia đã mệnh lệnh chuyên gia lập tức kiểm tra ngươi. Ta nói cho phó chuyên viên, nhường hắn ngày mai lại đi tìm ngươi. Dù thế nào cũng phải kéo dài một chút, cho ngươi một thời gian chuẩn bị. Thẩm Đại Ban lắc đầu thở dài, kéo dài có tác dụng sao? Nếu như làm việc, còn có thể kéo dài một phen. Tình huống hiện tại, làm sao kéo dài? Đốc gia cũng tự mình ra lệnh. Thẩm Đại Ban không hề cảm thấy phó chuyên viên có thể kéo dài tới khi nào. Tài chính tin gọi điện thoại tới, Thẩm đại ban có thể lòng may mắn, dù sao đối phương nói vẹn vẹn là phán đoán của mình, cũng không có vật gì khác. Nhưng mà Lý Tư sĩ gọi điện thoại tới, Thẩm đại ban tuyệt đối không dám coi như không quan trọng. Người ta cho ra thế nhưng trực tiếp thông tin, Thẩm đại ban cũng sửng sở. "Tư sĩ, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhường ta suy nghĩ một chút." Giọng lao tư sĩ vang lên. Lớp lá, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Quyết định càng sớm làm ra càng là tốt, cho dù là cùng đối với quyết định sai lầm, đều không cần đớp." Bang không đợi đến sự việc lâm môn ngươi muốn lại làm ra phản ứng kia đã quá muộn thẩm đại ban cười khổ gật đầu lão tước sĩ si nói được có thể không có sai lầm quyết định phải sớm chia xuống đất làm dù là là quyết định sai lầm vậy đây không có quyết định tốt đa tạ tước sĩ si, ta qua bậc cửa này quay đầu mời ngươi uống một chén lý tước sĩ si cười nói là cái này ta gọi điện thoại đến ý nghĩa thẩm đại ban lại một lần nữa địa cảm tạ lúc này mới cúp điện thoại lão gia hỏa có chút gì đó a lão tước sĩ si công khai cho hắn cảnh báo là chắc chắn hắn có bản lĩnh có thể theo trận này hai hỏa bất ngờ bên trong thoát thân ra đây Đây là công khai cho hắn lấy lòng đấy. Đương nhiên, tiểu này lấy lòng, Thẩm đại ban tuyệt đối sẽ nhận. Cúp điện thoại, Thẩm đại ban cuối cùng làm ra quyết định, hồi Vũ Đô. Vũ Đô quý tộc các lão già muốn nhường hắn thừa nhận sai lầm, nói đùa cái gì? Một sáng như thế sai lầm chính mình nhận hạ, vậy liền thật cả đời lật người không nổi. Hắn Thẩm đại ban mất vất vả và vì đế quốc công tác cả đời, lâm kết quả lại bị chụp cái trước ngu ngốc vô năng nhắm hiệu, ai có thể nhẫn? Nhất định phải hồi Vũ Đô. Nhất định phải hướng phu nhân thật trợ cầu cứu. Vũ Đô các quý tộc thế lực mặc dù đại, nhưng chung quy không phải 100 năm trước lúc chỉ cần hắn năng lực nhìn thấy phu nhân thật chờ, một cách tự nhiên là có thể tìm kiếm phu nhân thật chờ giúp đỡ. Quý tộc các lao gia dám cùng phu nhân thật chờ đối cứng sao? Tuyệt đối không thể năng lực. Này, chính là Thẩm đại ban cơ hội a. Một sáng hắn đem vụ đô sự việc xử lý tốt, đó chính là hắn quay về đồng sơn tái khởi thời điểm. Đế quốc các quý tộc tuyệt đối không dám cùng Thiết Nương tử vật tay. Đúng, lập tức liền trở về. Nghĩ đến đây, Thẩm đại ban ngay lập tức nhấn bang lên thông tin linh, cho ta đặt trước sớm nhất ban một hồi vụ đô vé máy bay, ta lập tức xuất phát. Thời gian rất bách, Thẩm đại ban đã bất chấp về nhà. Hắn lo lắng chính mình nếu về tới trong nhà, đúng lúc gặp Liêm tự đi ngăn cửa. Lý Tước sĩ mặc dù nói nhường phó chuyên viên nghĩ hết biện pháp điệu kéo dài, Thẩm Đại Ban lại trong lòng rõ ràng, đây chẳng qua là một câu chuyện đùa thôi. Lý Tước sĩ người ta gọi là không dính nổi, Lánh bắt trách nhiệm sự việc, ngươi có thể đừng nghĩ đến tìm hắn. Thẩm Đại Ban có đầy đủ nhận biết. Hắn không dám tiếp tục ở lại, bằng không, thật muốn cùng Đại tiểu phú hào làm bạn. Thẩm Đại Ban ra cửa, lên xe. Bác tài hỏi, thiên sinh, đi sân bay sao? Thẩm Đại Ban khẽ gật đầu, phân phó nói, ta thời gian đang gấp. Bác tài không cần phải nhiều lời nữa, xe lái được nhanh. Thẩm Đại Ban nhìn qua ngoài xe cảnh sát rất nhanh rút lui, trong lúc nhất thời lại không nghĩ rõ ràng, tài xế của mình tuyệt đối không có tốt như vậy kỹ thuật. Vụ Đô sự việc đã dùng hết hắn toàn bộ tâm tư, những chuyện nhỏ nhặt này, hắn đã không quan tâm. Thẩm Đại Ban mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Những quý tộc kia lão già nhằm vào Đại tiểu phú hào, chính mình vậy chỉ là dạy bảo tiểu phú hào thế nào làm việc, chẳng những chưa từng có trở ngại chuyện của bọn hắn, ngược lại còn cho bọn hắn đưa một đợt phá thiên phú quý. Kết quả, đối phương chẳng những muốn chính mình xuống đài, còn muốn đối với mình đuổi tận giết tuyệt, là có thể chịu không thể nhẫn nhục. Đã các ngươi đối với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta phản kích đế đô quý tộc lao ra sát thực thế lực khổng lồ nhưng mà hai cuộc chiến tranh đã hung hăng tiêu hao một đợt quý tộc thế lực cùng lúc trước hoàn toàn không thể đánh đồng. đặc biệt hiện nay trưởng quản nội các thế nhưng phu nhân thật trở một thân càng là hơn vì bàn tay sắt chữ sưng nếu nàng ra mặt dù là những kia danh môn cũng phải ngoan ngoãn địa cục đôi là người thầm đại ban lẩm bẩm nói này là các ngươi bức ta đó cũng chớ có trách ta phu nhân thật trở quan phủ cùng được lộ mặt hắn cũng không tin năng lực đối với tiểu phú hảo trong tay năm mươi không động tâm mà này cũng là thầm đại ban dám lập tức trở lại thể đánh bạc Thẩm Đại Ban quyết định chú ý, lúc này mới có nhàn tâm xem xét cảnh trí xung quanh. Hắn ra bên ngoài xem xét, lập tức khó hiểu. À, đi như thế nào đến bờ biển? Chính nghĩ như vậy, xe đột nhiên dừng lại. Thẩm Đại Ban đầu góc chậm nửa nhịp, ngươi sao dừng lại? Tài xế kia cười cười, mở cửa xe ra, lại đi xuống. Thẩm Đại Ban giận dữ, ta muốn đi sân bay, ngươi vậy mà tại nơi này dừng lại? Ai đem ngươi muốn bảo? Ta muốn đuổi việc hắn, nhưng mà bác tài cười đến lợi hại hơn, mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, lại từng thanh từng thanh Thẩm Đại Ban cho hao sù dưới. Thẩm Đại Ban dọa sợ, ngươi muốn làm gì? vì sao như thế thô lỗ? bát tài cười ha ha, càng thô lỗ, hắn lại bắt lấy tóc của thẩm đại ban, xinh xinh mà đem hắn lôi xuống. thẩm đại ban lần này rốt cuộc biết không xong, ngươi không phải bát tài? bát tài cười lạnh nói, ta đương nhiên là bát tài, chẳng qua không phải cho ngươi tài xế lái xe. thẩm đại ban càng rình, hét lên, các ngươi là liêm thượng người, ta là áng lộ xã sẩn quý tộc, cái nào sợ các ngươi là liêm thượng người, cũng không thể đối với ta như vậy, này không hợp pháp. bát tài đùa cự nói, ta còn không phải thế sao liêm thượng người? thẩm đại ban tâm trực tiếp châm xuống đột nhiên lại có người nói nói, ngươi cho hắn lãng phí thời gian làm gì, trực tiếp xử lý hắn, trở về báo cáo kết quả công tác đi. Thẩm đại ban này mới giờ mình, nơi này còn có người, không, đây cũng không phải là có người vấn đề, này là một đám người ở chỗ này. càng kỳ quái hơn là, còn có một đài quái xe tại. Thẩm đại ban miệng đắng lưỡi khô, cao giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Ta là ngân hàng HSBC lớp lá, ta muốn là xảy ra sự tình, đốc gia phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bát tài buồn cười nói, ngươi đối với Hương Giang làm nhiều như vậy chuyện sai, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể buông tha ngươi? Thẩm Đại Ban vội vàng nói, "Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ta là HSBC chủ tịch, ta một mực là Hương Giang thị dân của vụ, chư vị hảo hán cũng không nên bị người lừa." Bác tài Xì hắn một ngụm. "Tiểu phú hào làm sự tình tốt, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Phía sau ủng hộ hắn người là ai?" Chương 404, Thẩm Đại Ban, "Ta là Hương Giang làm qua cộng hiến, hai, chương 404, Thẩm Đại Ban, ta là Hương Giang làm qua cộng hiến, hai, ngươi thật khi chúng ta mò mập à? Lão tử hiện tại cái trước đường phố đều phải chờ đến tối. Thành thật kể ngươi nghe, ta đã sớm nghĩ muốn xử lý ngươi." Thẩm đại ban mặt đều xanh. Có người nói, không muốn cùng hắn lại ngải toa, trực tiếp đem hắn phóng trong thùng là được. Ngươi chừng nào thì có cùng người chết giao lưu hương thú. Bác tài tưởng tượng cũng đúng, nói cũng phải. Có một cái tiểu lam Hảo sung phong nhận việc nói, ta tới ta tới, ta nhất định đổ bê tông được mởi phần hoàn mỹ. Thẩm đại ban bắt đầu kịch liệt dãy ruột không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ảng lộ xạ sần quý tộc, HSBC chủ tịch, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có lớn tốt tiền đồ, cũng không nên đi đến lạc lối ta là Hương Giang lập qua công, nếu ta bị giết hại, Đốc gia phủ hội phá địa ba thước cũng phải tìm ra hung thủ. này lại vì ngươi. Tiểu Lam hào ha ha cười lạnh, nói bậy bạn. xử lý ngươi là vì dân trừ hại. nếu không phải ngươi cái này quỷ lão ở sau lưng trèo trống, Thương Giang mới sẽ không như thế loạn. đương nhiên, cũng là bởi vì ban ngày loạn như vậy, quán ba của ta làm ăn mới sẽ tốt như thế. chẳng qua chuyện nào ra chuyện đó. xử lý ngươi sau đó, đều sẽ có rất nhiều người cảm tạ ta. thẩm đại ban mặt xám như cho tàn, lại im lặng. hắn đã thăm dò hiện ra đám người kia căn bản thực sự không phải cái gì liêm tự người đối phương có thể là xa đoàn người kia còn có cái gì dễ nói cách có người trụ tiểu lam hảo một chút ngươi sao vậy giống như kiến quân có cùng người chết giao lưu mới tốt quen phong ca nói thế nào sao nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều tiểu lam hảo cười hì hì nói phú ca ngươi cùng quân ca cũng là của ta tầm gương lý phú căn bản không để ý tới sái bảo lạc thiên hồng hạ tử trên cao nhìn xuống nhìn thẩm đại ban đã ngươi đã từng là hương giang lập qua công vậy liền cho ngươi một cơ hội là hương giang lập cả đời công lao đi thẩm đại ban lại lần nữa giếy lên hy vọng chỉ cần ta có thể làm được, ta một định tố. Lý Phú rất là bình thản. Hương Giang thiếu đất nhiều người, thổ địa rất là căng thẳng. đáng hận hơn là, Hương Giang đất đai sở hữu thương một sáng lấy được địa chi về sau, không vào được kiến thiết, ngược lại một mực tích chữ. Qua một mấy chục năm mới chậm rãi địa thả ra. đây hết thảy phía sau cũng có cái bóng của ngươi. đã như vậy, ngươi thì làm làm hòn đá tảng, biến thành Hương Giang gần biển một bộ phận đi. Thẩm đại ban đồng tử co rụt lại, hợp lấy mình nói hồi lâu, hay là chạy không thoát si mang đổ bê tông bẩn bệ. hắn dễ rửa được kịch liệt hơn. Vương Kiến quân đi lên phía trước nói. Gia Hỏa này rất đáng ghét, ta tới đánh ngất xỉu hắn. Lý Phú trừng mắt liếc hắn một cái, tại sao phải đánh ngất xỉu hắn? Vì hắn phạm vào việc ác, tự nhiên muốn nhường hắn rõ ràng cảm thụ đau khổ, đi vào tử vong. Ngươi đánh ngất xỉu hắn, đây không phải là trợ giúp hắn. Vương Kiến Quân nhẹ nhàng vỗ chán một cái, nói cũng phải a. Thẩm Đại Ban hoảng sợ hô to, "Không, các ngươi không phải đối với ta như vậy, van cầu các ngươi cho ta một thống giải đi." Lý Phú thẳng nhiên nói, "Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Thẩm Đại Ban còn muốn dãy rủa, nhưng Lý Phú nơi nào sẽ có tâm trạng nghe hắn nói. Điểu Lam Hào lạc thiên hồng cười toe toét cười đấy từng thanh từng thanh thẩm đại ban cho ném tới thùng xăng bên trong. thẩm đại ban thật lớn người, tại trong tay lạc thiên hồng mảy may năng lực phản kháng đều không có. lạc thiên hồng rất là hưng phấn làm việc máy trộn bê tông, tươi mới xi si măng chút xuống mà ra, thẩm đại ban kịch liệt dây dưa, xi si măng vô cùng bất nhập, rất nhanh hắn thì đứng im bất động. lý phú lấy ra một hộp xì gà, cho mọi người điểm phút, phong ca phân phó, mọi người hai ngày này bất hòa một chút, qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Đám minh đệ chúng ta ngày tốt lành thì một đới. tiểu lam hảo có phần có nhãn lực tiến giải cho các đại ca điểm xì gà, nghe thấy lời ấy, hay là không hiểu gãi gãi đầu, phú ca ta nghĩ chúng ta thời gian trôi qua rất tốt đà, lạc thiên hồng còn không phải thế sao linh hót, hắn tình cảm chân thực cảm thấy hiện tại thời gian trôi qua không nên quá thư thái. nhà ai có hắn nhẹ nhàng như vậy a? nữ nhân của hắn có sự nghiệp của mình, căn bản cũng không cần hắn quan tâm. hắn xử lý công tác, cũng là tràn đầy chính mình niềm vui thú. nghĩ muốn đánh nhau lúc, trung quanh có đến không hết người có thể cùng hắn đánh, quả thực không muốn thật là vui. lạc thiên hồng quả thực làm không rõ ràng, cuộc sống như vậy có cái gì không tốt? lý phú mỉm cười nói, phong ca có ý tứ là, cuộc sống sau này hội rất tốt. lạc thiên hồng cười hắc hắc mấy người một bên rút sỉ gà một bên trò chuyện được nhà nửa giờ sau Lý Phú vồ vô, vô tay đem thùng xăng ném trong biển nhiệm vụ của chúng ta thì kết thúc Lạc Thiên Hồng nhịn không được liễu lơi không nói nên lời Phú ca ngươi lôi kéo chúng ta chia tay rồi nửa giờ rõ biển thì để bảo đảm giá hỏa này treo chưa cần phải như thế à nếu là không yên tâm cho hắn hai thương cũng là phải Lý Phú thản nhiên nói ta chỉ là bảo đảm giá hỏa này trong thời gian ngắn không bị người phát hiện phong ca kế hoạch đang thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể xảy ra sai sót Lạc Thiên Hồng liên tục là của ta cứ phải hay là Phú ca nghĩ đến chủ đáo Lý Phú khẽ cười nói, được rồi, đem cái này thùng xăng ném trong biển. Nhiệm vụ của chúng ta cho dù hoàn thành nha. Vương Kiến Quân cười nói, Phú ca, ngươi đi giúp là được, chuyện còn lại giao cho ta. Lý Phú nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu nói ra, Phú ca, chúng ta không là vừa vặn có người mới gia nhập sao? Sao không muốn bọn hắn tham gia? Phù đầu Tuấn đặc biệt im lặng, Thiên Hồng, tiểu bố đi ổ cả một tổ, triều tiên không lấy chiến đấu làm trưởng, còn không phải thế sao? Phong ca không tín nhiệm bọn họ à? Lạc Thiên Hồng bĩu môi, bọn hắn muốn gia nhập chúng ta, dù sao cũng phải muốn đầu danh trạng a. Phù Đậu Tuấn không nói lời nào rất hiển nhiên, hắn tâm tư cùng lạc thiên hồng là giống nhau. lý phú nói khẽ, phong ánh mắt của ca, các ngươi còn chưa tin sao? cũng không thể tùy tiện hoài nghi huynh đệ của mình. vương kiến quân cũng nói, phong ánh mắt của ca còn chưa từng có kém lúc. tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. lý phú cười, liền xem như suy nghĩ nhiều, kia vậy không có vấn đề gì. hai người bọn họ công tác địa điểm cũng không tại hương giang. lạc thiên hồng ngạc như nói, đó là ở đâu? lý phú nhún núm bay, ô cạ một tổ. lạc thiên hồng há to miệng, ô cạ một ô. đúng lúc này ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt nóng bỏng. Ta có thể cùng đại lao nói một chút đổi một dưới làm việc sao? Lý Phú buồn cười nói, ngươi muốn là muốn dọn đổi việc, a bố khẳng định cầu còn không được. Bạn gái của hắn thế nhưng ở chỗ này, vấn đề đến, ngươi sao nói với tế tế Lạc, ngươi muốn đi ổ ca mua tổ công tác? Lạc Thiên Hồng há mồm liền đến, ta nói với nàng, đây là đại lao yêu cầu, nàng khẳng định không dám phản bác. Lý Phú khẽ gật đầu, có đạo lý. Thế nhưng tế tế Lạc đi cùng các ca tàu chứng thực đâu? Lạc Thiên Hồng nẹn họ nhìn chán chới, đừng nói, này thật đúng là tế tế lãm có thể làm ra sự việc. Từ nhỏ đã ra đây lẫn vào tiểu thái muội nhất là hiểu được nhãn lực. Thế Thế Lạp hiện tại thì ôm chặt Thủy Linh cùng A Mẫn bắt đuổi của bọn hắn, ngay cả hồng hưng đường chủ bên trong duy nhất nữ lý đường chủ thập ta muội, vậy chung đụng được cực kỳ tốt. Nếu bàn về mối quan hệ quản lý bên trên, Thế Thế Lạp thật là đại hành gia. Lạc Tiên hồng nặng nghề thở dài, không lên tiếng. Phù Đầu Tuấn hỏi, "Phu ca, đại lao có hay không có nói, chẳng nước vấn đề muốn giải quyết như thế nào?" Lý Phú nhìn Phù Đầu Tuấn dáng vẻ khẩn trương, trong lòng hơi động, "Tần ký tìm ngươi." Phù Đầu Tuấn khẽ cắn môi, "Thì ta?" Lý Phú hỏi, "Ai tìm ngươi?" lão hướng hay là lão lâm, phù đầu tuấn vẻ mặt đau khổ nói, hai người đều tìm ta. lạc thiên hồng chát lưỡi nói, a tuấn, sao bình thường không có nghe ngươi nói a? hai người bọn họ là hồng hương đội hành động chính phó tổ trưởng, bình thường đều là cùng nhau. phù đầu tuấn cười khổ nói, ngươi yêu thích chỉ có luyện công, ta nói cho ngươi này thất lễ không duyên cớ quấy giày ngươi luyện công hứng thú. lạc thiên hồng chân thành nói, ngươi là huynh đệ của ta, loại chuyện này nên nói cho ta biết. vương kiến quân ngạc nhiên nói, ngươi bây giờ hiểu rõ chuyện này, định làm như thế nào? lạc thiên hồng lý trực khí chăng nói, bây lại ta liền đi cảnh cáo tất ký dám dùng loại chuyện này đến làm phiền ngươi, thật là gan to bằng trời. phủ đầu tuấn mồ hôi cũng xuống, không khỏi lộ ra cười khổ. vương tiến quân đặc biệt im lặng, được, vấn đề này không cần ngươi quan tâm, quay đầu ta sẽ nói với phong ca. chương 405, đại mạc kéo ra, một. chương 405, đại mạc kéo ra, một. a phong, đa tạ chiêu đãi của ngươi, ta phải đi về. tưởng thiên dưỡng hướng lâm phong từ biệt. hai ngày này trôi qua vô cùng vui sướng, thế nhưng nghề chính của ta tại La, tại hương giang là không thể chờ lâu. tưởng thiên dưỡng hai ngày này trôi qua có thể thư thái. Trừ ra ban ngày thỉnh thoảng sẽ gặp được phiền lòng sự việc, nay chủ yếu là chỉ giao thông, đại phú hào người lấy tiền gây chuyện, gây đám dân thành thị tâm trạng đều không phải là tốt đẹp như vậy. có thể là trừ cái này, cái khác cũng vô cùng vui sướng, cũng rất vui vẻ. Tưởng Thiên Dưỡng vui vẻ tới trình độ nào đâu. tại Hương Giang nhiều ngày như vậy, một mực Lâm Phong nơi này ở, ngay cả Tưởng Thiên Sinh đều không có vân an một lần. đương nhiên, hai anh em này trước kia một năm có thể nhất thời địa gặp một lần, đó là bởi vì sư phó nói hai hổ không gặp bữa. nhưng mà Tưởng Thiên Dưỡng không có đi thấy Tưởng Thiên Sinh, có thể không phải là bởi vì sư phó lời nói. Sư phó đương nhiên phải nghe, quan hệ này đến tài sản tính mạng. Nhưng mà tầng sâu nhất đạo lý là, Tưởng Thiên Dưỡng sợ lượng khôn cùng Lâm Phong hiểu lầm. Tưởng Thiên Sinh đã rõ ràng xe ngựa, mẩy may không muốn cùng Hồng Hưng có bất cứ liên hệ gì. Tưởng Thiên Dưỡng tự nhiên cũng sẽ không hướng Tưởng Thiên Sinh bên cạnh gót, cho dù là bọn họ hai người là thân huynh đệ. Lâm Phong kinh ngạc nói, Tưởng Sinh này liền trở về. Tưởng Thiên Dưỡng ăn ngay nói thật, ta đã đợi đến rất lâu, trừ ra hồi nhỏ, đây là ta tại Hương Giang đợi đến dài nhất thời kỳ. Lâm Phong đặc biệt im lặng, bốn ngày cũng đều dài a. Tưởng Sinh, vợ kịch lập tức liền muốn mở màn. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút chúng ta kế hoạch làm sao thành công sao? Ta nhưng làm lời nói nói trước, lần này kế hoạch lớn, trong tương lai trong vòng 5 năm cũng không thấy được. Lần này kế hoạch sau khi thành công, hình tượng của chúng ta thì hoàn toàn biến hóa. Tưởng Thiên Dưỡng trong lòng hơi động, Hiếu Kỳ nói, chúng ta hình tượng có biến hóa, có thể hay không nói cho ta biết, lại biến thành cái dạng gì sao? Lâm Phong hỏi, dứt bỏ nhân phẩm bối cảnh, Đại Phú Hào sinh hoạt ngươi hâm mộ sao? Tưởng Thiên Dưỡng cười cười, đó là tự nhiên, người ta thế nhưng Đại Phú Hào a, bất quá ta tại Siêm La cũng không kém. Tưởng Thiên Dưỡng nói đúng lời nói thật, tại Simla, hắn nhưng là cự đầu một trong, nhưng nói cho cùng, hay là cách Đại Phú Hào có một khoảng cách. Lâm Phong mỉm cười nói, lần này kế hoạch sau đó chúng ta có thể thay vào đó. T. Tưởng Thiên Dưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức cả người cũng thưng phấn. A Phong, ngươi một mực không có nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, hiện tại có thể tiết lộ. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ta không có nói cho ngươi biết sao? Tưởng Thiên Dưỡng nghiêm túc lắc đầu, không có. Lâm Phong buồn bực nói, không nên a, các ngươi hỏi lời nói, ta sẽ không dò dỉ. Tưởng Thiên Dưỡng trầm mặc rất lâu, mới yếuớt nói ra là không phải là bởi vì chúng ta không hỏi." Lâm Phong vô bàn tay một cái, "Ngươi nhìn xem, vấn đề chính là ở đây." Thẩm Thiên Dưỡng thật là khó chịu, hắn hỏi, "Khôn ca hỏi sao?" Lâm Phong buồn bực nói, "Đúng a, đại lão cũng không có hỏi a." Thẩm Thiên Dưỡng lúc này mới dễ chịu một chút, cười khổ nói, "Có phải hay không là vì chúng ta cũng đem kế hoạch này nhìn xem đến rất nặng, sợ kế hoạch để lộ bí mật." Lâm Phong khoát, khoát tay, "Ở đâu là nguyên nhân này, rõ ràng là các ngươi cũng tin tưởng ta nha." Bất quá nói đi thì nói lại, "Các ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên cũng là tin tưởng các ngươi." nhà mình huynh đệ đều muốn giữ bí mật lời nói, ta vậy ngôn đến quá thê thảm một chút. Thượng Thiên dưỡng chặt lại nói, giữ bí mật quan trọng. Cổ nhân đã nói rồi, quân không dày thì mất thần, thần không dày thì thất thần, mấy chuyện không dày thì thành hại. Ngươi làm là đại sự, hay là cẩn thận một chút tốt. Lâm Phong vừa cần hồi đáp, Lý Phú đi tới, Phong ca, hoàng lao tổng điện thoại. Lâm Phong nhận lấy điện thoại, thông thả trò chuyện, ngược lại hỏi, sự việc làm được làm sao? Lý Phú khẽ gật đầu. Lâm Phong rất là thỏa mãn, làm tốt. Có thể để cho các Minh đệ đi lấy tiền. Lý Phú hướng Thượng Thiên dưỡng khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Tưởng Thiên dưỡng rất buồn bực, lấy tiền, lấy vật gì tiền. Hắn có lòng muốn hỏi, có thể Lâm Phong đã cùng Hoàng Bình Diệu thông lên điện thoại, vì vậy chỉ có thể đem nghi vấn đề ở trong lòng. Hoàng Lão Tổng, ngươi là không có việc không lên điện tam bảo. Lần này gọi qua điện thoại đến, lại có cái gì chỉ giáo. Hoàng Bình Diệu nhỏ giọng nói, Lâm Sinh, mã, Lão đại sự tình, thật không phải ngươi làm. Lâm Phong giống như nghe lầm, ngươi đang nói cái quỷ gì lợi nói, mã, Lão đại sự tình liên quan ta cái rắm. hắn chết, ta sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Hoàng Bình Diệu cười khổ nói cũng là bởi vì thái độ của ngươi, trong văn phòng mặt có rất nhiều nghị luận à. Lâm Phong buồn cười nói, "Bắt tặc bắt tang, bắt gian tại giường. Ngươi nếu hoài nghi ta, ngươi ngược lại là cầm ra chứng cứ đến nhà." Hoang Bình Diệu thẳng thắn nói, "Ta có thể không cảm thấy chuyện này là ngươi làm. Gọi cú điện thoại này, cũng là ứng quý lão cấp trên yêu cầu." Lâm Phong sắc mặt giật run, "Quỷ lão nhúng tay chuyện này, chuyện nghiêm túc không đi làm, hết lần này tới lần khác làm loại chuyện này. Nếu thật là chọc tới ta, quay đầu cho hắn chùm bao tại đánh một trận." Hoang Bình Diệu giận mình, không đến mức ga Lâm Sinh. Người bên ngoài muốn là nói như vậy Nhiều lắm là cũng là qua qua miệng nghiệm, nhưng mà Lâm Phong thủ hạ huynh đệ một đồng lớn, người ta là thực sự làm được. Thì Hương Giang địa hình, tùy tiện một lối đi, bộ ngươi bao tải đánh một trận, đừng nghĩ cha ra là ai làm tới. Lâm Phong đùa cợt nói, có phải hay không hồ sơ của ta quá sạch sẽ, nhường bị lão cho là ta dễ chơi. Hoàng Bình Diệu thở dài nói, Đông Vương văn hóa hàm súc, ở đâu là bọn hắn tiểu này quỷ lão có thể biết đến. Lâm Phong hồ sơ trong sạch, không phải nói hắn thật sự trong sạch, mà là hắn có năng lực trong sạch. Này là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Càng là người trong cuộc, Hoàng Bình Diệu càng là hiểu rõ trong đó lợi hại. Lâm Phong thân phận từ trước đến giờ cũng là công khai, mảy may không giấu giếm. Nhưng mà người đời đều biết hắn là Hồng Hưng Đồng La Loan Đường chủ, hay là Lượng Khôn đáng tin. Trong giang hồ càng là hơn truyền sướng nhìn hai người tình nghĩa huynh đệ. Giang hồ nhân cũng đều biết Lâm Phong là một vị thực sự giang hồ đại lão, có thể ngươi khỏi phải muốn tóm lấy hắn nửa điểm tay cầm. Ta có phải hay không đối bọn họ thái thiệt lương? Cho ngươi hóng gió quỷ lão là ai? Hoàng Bình Diệu quyết lủ, Lâm Sinh, ngài là đồ sứ, đối phương là gạch nói vụ. Đồ sứ không đập vào gạch nói vụ. Không đáng a. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Hoàng Bình Diệu chính là một người tinh gọi cú điện thoại này, công khai là đến hỏi hung thủ, thực chất lại là cho hắn thông phong báo tin. Cảnh sát phá án, tự nhiên muốn giữ bí mật. đương nhiên, cũng có đánh cò động rắn như kế, nhưng nếu thật là như thế, Hoàng Bình Diệu tuyệt đối sẽ không đánh như vậy điện thoại tới. Hoàng Lão Tổng, ta nhận ngươi tình. Có phải hay không bị Lão cho áp lực của ngươi quá lớn? Hoàng Bình Diệu ngược lại là rất kiên cường, ta một lập tức sẽ vào tổng bộ lao đầu, hắn cho ta cái gì áp lực? Chủ yếu là ly đảo bên kia sát thủ quá nhiều rồi, cảnh sát các huynh đệ bị không quan hệ sự việc liên lụy quá nhiều cảnh lực. Quỷ Lão ở không đi gây sự thôi nếu thật là có bản lĩnh, trước tiên đem đại phú hào sự việc giải quyết ta. Hoang Bình Diệu tại Lâm Phong trước mặt phát khởi bức tức, đây chính là một đắc tội với người nghề nghiệp. Lâm Phong là ai? Tiêu chuẩn đại nhân vật. Quỷ Lão căn bản không rõ ràng đối phương năng lực, sinh xinh địa đem chuyện xui xẻo này giao cho mình. Nếu không phải mình cùng Lâm Sinh quan hệ không tệ, chính là này một chiếc điện thoại, làm không tốt liền phải chịu ảnh hưởng. Hoang Bình Diệu trong lòng tức giận đấy. Lâm Phong buồn bực nói, ngươi là tổng tự tây cửu long tổng giám đốc, li đảo chỗ nào không thuộc sự quản lý của ngươi a? Hoang Bình Diệu thở dài, chẳng phải là nha? Quỷ Lão muốn kiếm chuyện ngươi có thể làm sao? Hôm nay ta đi mở hiến ủy hội, quả thực không may. Không nói những thứ này, nói lên cái này liền tức giận cực kỳ. Lâm Phong cười, Hoàng Lão Tổng, cảm tạ điện thoại của ngươi. Ta trước đó thì đã nói với ngươi, mã Lão Đại sự tình không phải ta làm. Hiện tại ta lập lại một lần nữa, mã Lão Đại không phải ta giết. Chẳng qua hắn buồn bột, nên giết. Những kia tại ly đảo sát thủ, tất cả đều là hắn ở đây ổ cả mộ tổ bà nương thuê. Vì chính là tìm ra hung thủ cho mã Lão Đại báo thù. Hoa Bình Diệu vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lâm Phong tiếp tục nói. Ngươi vậy đừng vọng tưởng theo ta chỗ này, hiểu rõ giết chết Mã Lao đại là ai. Ngươi hẳn phải biết ta đối đãi bạch phiến thái độ. Hiện tại ta vậy chính là không có không mà thôi, đợi đến ta rảnh tay, những kia nhà của buôn bột băng ta một cũng không muốn buông tha. Hoàng Bình Diệu thở dài một tiếng, biết mình là cái gì vậy hỏi không ra ngoài. Vừa mới muốn để điện thoại xuống, liền nghe Lâm Phong nói, chương 405, đại mạc kéo ra, 2, chương 405, đại mạc kéo ra, 2, Hoàng lão tổng, ta người này thật là yêu kết giao bằng hữu. Ngươi biểu đạt thiện ý, ta tự nhiên sẽ cho ngươi từng chút một phần hồi. Tổng giám đốc, ngươi tiền lương tổn ở địa phương nào?" Hoàng Bình Diệu thuận miệng nói, "Ngân hàng A." Lâm Phong hỏi, "Cái gì ngân hàng?" Hoàng Bình Diệu trong lòng hơi động, "Ngân hàng HSBC." "Lâm Sinh, ngài có phải hay không đạt được tin tức gì?" Lâm Phong cười nói, "Ngươi biết ta tin tức nhanh nhạy bực kỳ, tình cờ ta được đến một cái tin." "Cái tin tức này hẳn là sẽ để ngươi có một cái tâm tình tốt." Hoàng Bình Diệu đại hỉ, "Lâm Sinh thông tin đều là tin tức tốt." Lâm Phong trắng ra nói, "Ta là một vị thương nhân tin báo, cái tin tức này cho người khác tối thiểu muốn 20 bạn, hiện tại miễn phí đưa cho ngươi." Tiểu Phú hào tại vũ đỗ bị bắt. Tội danh có thật nhiều. Tỷ như hối lộ vụ đô bí tộc, tỷ như cùng HSBC thẩm Đại Ban trong lúc đó có sâu sắc lợi ích cấu kết cùng nội tình giao dịch. Tin tức mới nhất là tiểu phú hào đem đại phú hào có một phần ba tập đoàn đại phú hào cổ quyền làm thế chấp cho HSBC để đổi lấy thẩm Đại Ban cho 50 ức đô la hồng công. Khoản giao dịch này trước đây đã thành giao, thẩm Đại Ban càng là hơn đem 50 ức đô la hồng công chuyển đến bạn bộ ạng lộ xà sần. Nhưng mà rất đáng tiếc, khoản giao dịch này bị đông cứng. Theo ta được biết, trước trước sau sau, HSBC đương giang chuyển hướng vụ đô 12 tỷ đô la hồng công. Ngươi nếu đem tiền tồn tại HSBC, như vậy, gọi vàng địa đi đem tiền thu hồi lại đi." Hoang Bình Diệu tâm thần đại chấn, cái gì? HSBC thời gian ngắn thiếu hụt 12 tỷ đô la ngân công. Cái này? Hắn vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên phản ứng, tiểu phú hào bị bắt, tài chính vậy bị đông cứng. Nói như vậy, đầu đường bên trên cục diện hỗn loạn thì kết thúc. Lâm Phong đội phục nói, "Hoàng lao tổng nhảy bệnh a. Người ta là lấy tiền làm việc nha, hiện tại không có tiền cầm, bọn hắn khẳng định rồi sẽ về nhà nha." Hoang Bình rượu trong lòng quyết tâm, đám hôn đản kia, ta lần lượt thu thập bọn họ. Lâm Phong lắc đầu, ngươi thu thập không được, tập đoàn Đại Phú hào quá nhiều người, pháp luật không trách mọi người nha. Thương Giang nhà tù tính toán đâu ra đấy mới có thể bỏ vào ba bạn người, là tập đoàn Đại Phú hào công tác, nào chỉ là ba bạn. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi đừng nghĩ đến chuyện rồi khác, ta muốn là ngươi, ta khẳng định hội đi trước HSBC lấy tiền đi. Hoàng Bình Diệu không đồng ý, ngài tin tức này là độc nhất vô nhị, hiện tại hiểu rõ tin tức này, cũng chỉ có HSBC nội bộ người. Chỉ cần không phát sinh ép buộc, hẳn không có chuyện lớn gì. HSBC thế nhưng uy tín lâu năm hàng lỗ sạ sẵn tư bản. Lâm Phong thuận miệng nói, "Công ty của chúng ta tiền đều đặt ở HSBC. Hiện tại ta biết rồi tin tức này, ngươi nói ta có thể hay không nói cho các huynh đệ?" Hoàng Bình Diệu tê cả da đầu, "Chờ một chút, ngài nói công ty, sẽ không phải là Hồng Hưng à?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Nếu không đâu." Hoàng Bình Diệu quát to một tiếng, muốn cúp điện thoại đi lấy tiền. Hồng Hưng nhân mã độc biên, tuyệt đối sẽ dẫn phát ép buộc không thể. Nếu đi trễ, tiền của mình thật sự trở thành con số. Lâm Phong ngăn cản hắn, "Hoàng lão tổng, còn nhớ cùng dưới tay các huynh đệ nói rằng, HSBC lãi suất cho có thể là rất cao." Hoa Bình Diệu luôn miệng nói tạm, đội vàng cúp điện thoại. Lâm Phong gọi điện thoại không có tranh né tưởng Thiên Dưỡng, hắn trợn cả mắt lên, "A Phong, ta nhớ được ngươi cố ý phân phó, để cho chúng ta đem tiền tổn vào HSBCA." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Đúng a." Tưởng Thiên Dưỡng ngồi không yên, "Chúng ta mau đem tiền lấy ra a." Lâm Phong cười ha ha, "Không đợi." Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên, "Không đợi?" Lâm Phong mỉm cười nói, "Cho hay lập tức liền muốn mở màn, thật không đợi." Tưởng Thiên Dưỡng trước đây tâm cực kỳ sợ, nhưng nhìn đến Lâm Phong dám mệ, lập tức tiến ổn. Thân làm Siêm La cự đầu, điểm ấy dưỡng khí công phu, hắn vẫn phải có Lâm Phong mỉm cười nói, Siêu La dù sao cũng là ngân hàng lớn, cho dù là bọn họ hiện tại gặp phải nguy cơ, dù là Hương Giang Thị Dân đi ép buộc, bọn hắn hay là có biện pháp. Tưởng Thiên Dưỡng nhíu mày suy nghĩ một lúc, đồng nhiên nói, Ngân hàng ở giữa ngắn hạn một tạm. Lâm Phong cười lấy gật đầu, tại Hương Giang, ác đồ xả sẩn tư bản hay là rất hùng hậu, cái khác ngân hàng thương nghiệp nên rất tình nguyện làm dạng này giao dịch. Ngân hàng ở giữa ngắn hạn một tạm, lãi suất cao đến dọa người. Một cái nữa, Hương Giang những đại gia tộc kia, vậy sẽ phi thường bằng lòng cho vay H Tưởng Thiên Dưỡng suy tư nói, nói cách khác, H hội bình an vượt qua một tiếp ngày khó. Lâm Phong đột ngột nói, "Ta sẽ để bọn chúng bình an vượt qua sao?" Thường thiên dưỡng đồng tử co rụt lại, "A Phong, mục tiêu của ngươi là?" Lâm Phong lấy ra một hộp xì gà, xuất ra hai đi, chậm rãi bắt đầu thu bổ, "Lý Phú không tại, loại chuyện này chỉ có chính hắn tới làm. Ta chưa từng có dấu diếm kế hoạch của ta, đáng tiếc, mặc kệ là ngươi hay là Khôn ca, cũng không hỏi qua kế hoạch của ta. Kế hoạch của ta rất rõ ràng, một cái là tập đoàn Đại Phú Hảo, một cái khác là HSBC." Xạo cực kỳ, hai cái này hết lần này tới lần khác lại chói chặt đi lên. Như vậy, đối phó một chẳng khác nào đối phó hai cái. Tưởng Thiên Dưỡng đã sớm mơ hồ đoán được kế hoạch của hắn, rốt cuộc Lâm Phong chưa từng có che giấu đối với Tập đoàn Đại Phú Hào chẳng ghét, hắn trong phòng lao bắt Phương đỉnh, càng là đối với Đại Phú Hào hết sức thống hận. Nhưng lại thế nào dám suy đoán? Vậy tuyệt đối nghĩ không ra Lâm Phong thực có can đảm làm chuyện như vậy à? Đây là người năng lực làm ra sự việc, quá điên cuồng. đương nhiên, hai nhà này công ty cũng quá to lớn, muốn chân chính địa cạo chết bọn hắn là không có khả năng. Nếu thật là làm như vậy, đối phương hội đồng quản trị người đều sẽ liên hợp lại trước tiên đem ta cho hại chết. Ta có thể bắt bọn nó đại tản, lại trị không chết bọn hắn. Người sang có tự mình hiểu lấy, thế lực của bọn hắn quá mức khổng lồ, ta cũng chỉ có thể nhiều tính toán tính kế. Lâm Phong nôn một điếu thuốc lá giới, rất là thản như nói, Tưởng Thiên dưỡng đặc biệt bội phục, tương giang có hơn 6 triệu nhân công, 99,99 người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không cần phải nói tính toán bọn hắn. Dù sao ta là không dám. A Phong, ngươi chẳng những dám làm, còn tính toán thành công. Thật sự không thể không khiến người bội phục. Tưởng Thiên dưỡng trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Ra đây trộn lẫn, tiền giấy mở đường. Đây chỉ là cơ sở. Long dạng, khí phách, lực chấp hành mới là có thể hay không tiến thêm một bước mấu chốt. Tưởng Thiên Dưỡng chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, hắn nhận là năng lực của mình rất là đột xuất, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt vị này mới 20 tuổi thanh niên, hảo hảo mà cùng hắn lên bài học, cái gì gọi là rắn nuốt voi a? Nếu là có người nói, Hồng Hưng có thể một ngụm nuốt mất tập đoàn Đại Phú Hảo, nghe được mười người phải có 9 cái nói hắn là ban ngày nằm động, còn có một cái người nói hắn là đồ thần kinh. Nhưng mà hiện tại, tại Lâm Phong tính toàn dưới, này hình như muốn thành sự thật. Tưởng Thiên Dưỡng trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải, thái quá, hắn thái quá. Trầm rãi tâm thần, tưởng thiên dưỡng hỏi, như vậy, chiếu như thế tới nói, chẳng qua là cho hsbc trọng thương, chúng ta vậy không mất được chỗ tốt gì a, lâm phong cười nói, ta đại lao thường nói, ra đây trộn lẫn chính là vì kiếm bạc, nếu chuyện không có lợi, ta sẽ làm sao, hsbc đoạt đuổi sóng gió, bọn hắn hẳn là sẽ chịu đuổi, dù vậy, bọn hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. nhưng mà, có thể không nên quên, công ty chúng ta có một số lớn tiền giấy tại ngân hàng hsbc đấy, tưởng thiên dưỡng ngạc nhiên hỏi, trước ngươi cất bao nhiêu, lâm phong mỉm cười nói, hai trăm Tưởng Thiên Dưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, theo sát lấy đại hỉ. Đây chẳng phải là nói chúng ta muốn phát tải? Lâm Phong cười ha ha, Tưởng Sinh lại lưu mấy ngày làm sao? Ta mời ngươi nhìn xem một hồi vở kịch. Tưởng Thiên Dưỡng trọng trọng gật đầu, vậy ta phải hảo hảo mà thưởng thức một chút. Một người thưởng thức không có gì hay, ta đi tìm A không đi? Lâm Phong cười nói, được, Đường Kiến Quốc đưa ngươi đi. Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên nói, ngươi không cùng lúc sao? Lâm Phong giơ tay lên cờ, ta phải gọi điện thoại A. Hán Thật liền bắt đầu gọi điện thoại, quả thực là liên miên không ngừng. Đào Đào, Trần Đào Đào, gió đông đã đến, có thể thu lưới. Tuệ chân, nhạc tuệ chân, kể người nghe một độc nhất vô nhị thông tin. Tiểu phú hào lò lưới, ngươi không chế tạo gấp gấp làm một cái tin tức đặc biệt, để cho ngươi danh ký người danh vọng nâng cao một bước. A lạc, lạc chí minh, công ty của các ngươi tiền tài cũng tồn tại HSBC đi, HSBC không có tiền, mau đem tiền lấy ra đi. Tá trị, tặng miễn phí ngươi một cái tin, HSBC không có tiền, mau đem ngươi cùng cùn lệ nhạm tổn tiền lấy ra đi. Chương 406, quân vị quốc sĩ đối đại ta, ta tất vị quốc sĩ báo trì một. Chương 406, quân vị quốc sĩ đối đại ta, ta tất vị quốc sĩ báo trì một. À. Uôn ca sao ngươi lại tới đây? Bệnh viện xã Đoàn Hồng Hưng viện trưởng Nam Tử đang chuẩn bị đi cho Trần Đào Đào làm theo thông lệ cơ thể kiểm tra. Đi tới cửa nơi này, đột nhiên phát hiện không đúng. Vì Trần Đào Đào tính đặc thủ, tầng này phòng bệnh đều là tương đối độc lập, ăn, xuyên, dùng đều cũng có người đặc biệt đến sắp đặt. Bệnh viện xã Đoàn là không còn được. Cái nào sợ người ta đi ngủ lúc nghỉ ngơi? Bên ngoài cũng có đội hành động người đang làm bảo vệ. Vậy mà hôm nay lại rất khác nhau. Hồng Hưng thập nhị đường chủ một trong, Nguyên Lãng đường chủ Vương Kiến Quân lại tự mình dẫn người làm bảo vệ. Vị này chính là chắc chắn đại nhân vật. Nam tử rất là vui vẻ mà tiến lên nói: "Ô ca, ngươi tới nơi này vậy không nói với ta một tiếng." Vương Kiến Quân đối với hắn rất là khách khí, "Đại lao phân phó tiếp theo, ta tự nhiên vì mệnh lệnh của hắn làm đầu. Chỉ sợ tiếp xuống một tuần, muốn làm viện nam viện trưởng." Vương Kiến Quân là xuất thân quân nhân, đối với có kỹ thuật nhân viên từ trước đến giờ xem trọng. Nam tử là bác sĩ, tự nhiên là có kỹ thuật, đáng giá tôn trọng của hắn. Đào đào nơi này không phải vẫn luôn là thiên hồng người làm bảo vệ sao? Nam tử tương đối kỳ lạ. Thứ hôm nay trở đi thực sự không phải Vương Kiến Quân làm hết sức địa giải thích cho hắn, nơi này trừ ra A Tẩu có thể tùy tiện ra vào bên ngoài, những người khác không thể không cớ. Nam tử lấy làm kinh hãi, ta cũng không được, ta phải cho Đào Đào kiểm tra cơ thể a. Vương Kiến Quân chân thành nói, ngươi tự nhiên là có thể, nhưng cần đăng ký. Ngoài ra, còn phải soát người. Đây là quy củ, không nên suy nghĩ nhiều. T. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, bảo vệ quy cách nghiêm mật như vậy, còn không cho nhiều người nghĩ. Đào Đào có hành động lớn. Vương Kiến Quân gật đầu, đúng, việc quan hệ chúng ta tất cả tập đoàn hành động lớn, bọn hắn là chủ lực. Người phải biết nạp nhẹ. Nam tử liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Ta cái này đăng ký. Vương Kiến Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể hắn, rất thời khắc, mọi người cẩn thận một chút tốt. Ta muốn xoát người, đa đội. Nam tử vô cùng chủ động phối hợp, hắn cũng không dám tại Vương Kiến Quân trước mặt lên mặt. Nam tử mặc dù là xã đoàn đời thứ hai, cha hắn Nam thúc cũng là hồng hưng công vân quý lão, có thể vậy cũng đúng người thế hệ trước vinh dự. Lượng côn nghệ tình cha hắn phân thượng, nhờ hắn an an ổn ổn địa làm lấy bệnh viện biệt trường, còn hữu cầu tất ứng mua thêm các loại thiết bị, đã làm được đủ nhiều. Nam tử nếu được đả lấn tới, đó chính là ngu xuẩn. Nam tử đối với vị trí của mình phi thường hài lòng. Tại Hương Giang, bác sĩ vốn là được người tôn kính. Kỳ thực, chỉ cần trở thành học viện y học sinh, đã siêu việt Hương Giang tám mươi người. Bước vào xã hội sau đó, một cách tự nhiên liền trở thành Hương Giang thượng lưu nhân vật. Hương Giang bảo hiểm y tế dưới chế độ, bác sĩ trách nhiệm rất nhẹ, dù là ra trước bệnh sự cố, cũng sẽ có công ty bảo hiểm làm âm thầm lý bồi, sẽ không ảnh hưởng bệnh viện danh dự. Đương nhiên, nếu chuyện xảy ra nhiều, công ty bảo hiểm bồi hơn nhiều, tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng bảo hiểm chi phí. Công ty bảo hiểm cũng không phải làm từ thiện, người ta cũng là muốn kiếm tiền lão ra chữa bệnh sự cố, lao đồi thường tiền, ai làm? bác sĩ thu nhập xa xa vượt qua bình thường bệnh lĩnh, đừng nói bác sĩ, chính là điều dưỡng viên cũng là như thế. nói cách khác, dây đến nhiều, gánh chịu trách nhiệm thiếu, còn có thể dưỡng danh nhìn. nam tử thỏa mãn vô cùng. hắn mặc dù tại xã đoàn bên trong không đảm nhiệm cụ thể chức vụ, nhưng từ tọa quán lượng không đến phía dưới các tiểu đệ cũng rất kính trọng hắn. rốt cuộc ra đây là bảo, cùng người đánh nhau hậu đả là chuyện thường xảy ra. có một cái đáng tin cậy bác sĩ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. nam tử vô cùng thỏa mãn. có thể nói bệnh viện xã đoàn biệt trưởng là một cực kỳ thanh quý chức vị, nhưng mà thanh quý về thanh quý, cũng không dám treo chọc thực quyền đường chủ. Vương Kiến Quân lại là trong đó đặc thù nhất một, nói hắn đặc thù là bởi vì hắn gia nhập Hồng Hương thời gian quá ngắn, tính toán đâu ra đấy không đến thời gian nửa năm, thân làm Lâm Phong thủ hạ, lại vượt qua Lý Phú cùng lạc Thiên Hồng, chấp trưởng Nguyên Lãng, trong đó hứng thú, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng Vương Kiến Quân vô cùng có lễ phép, nhưng nam tử luôn luôn cảm giác người này tản ra khí tức cấm nãy. Không phải nói Vương Kiến Quân có cái gì khuyết điểm, chỉ là ở tại hắn thời gian dài, luôn cảm thấy hội không thoải mái đồng đạo. Nam tử ban đầu không biết này là nguyên nhân gì, sau đó ngẫu nhiên một lần, hắn đi nhà xác, đột nhiên đã nghị thông suốt. Vương Kiến Quân thân thượng phát ra âm lãnh hương vị, liền cùng thi thể chúng quanh khí tức là giống nhau giống nhau. Đó là sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu người a? Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó, bất kể khi nào nhìn thấy Vương Kiến Quân, Nam tử cũng rất khéo léo. Dù là cha của hắn ở trước mặt, Nam tử cũng không có biết điều như vậy qua. Nam tử vô cùng thông minh, nếu chọc giận cha của mình, làm không tốt hắn sẽ dùng gổn lì ửng quất chính mình dừng lại. Nhưng nếu là chọc giận Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân lấy ra kim trúc máy dò, nghiêm túc cho Nam Tử kiểm tra một phen, sau đó nói: Ta cùng ngươi vào trong, không nên suy nghĩ nhiều. Trong bảy ngày này, nhưng phải là bước vào gian phòng kia, chỉ cần không phải ác tẩu, ta đều muốn tiếp khách. Nam Tử tâm thần tập trung cao độ, liên tục gật đầu, nên. Vương Kiến Quân thế là gõ cửa vào trong, Nam Tử như cái tùy tùng giống nhau khéo léo đi theo, ngay cả nhìn cũng không nhìn căn phòng liệt trung quanh. Hắn dường như một vô tình máy móc bình thường, đàng hoàng cho Trần Đào Đào làm kiểm tra, sau việc nhu thuận rời khỏi. Trần Đào Đào ngạc nhiên hỏi: Nam Tử hôm nay làm sao vậy? Vương Kiến Quân đối với nam tử biểu hiện rất là thỏa mãn, nam tử sợ ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Trần Đào Đào ngạc nhiên nói, ảnh hưởng tâm tình của ta. Vương Kiến Quân rất là nghiêm túc, ngươi tiếp xuống hạng mục việc quan hệ tập đoàn chúng ta Triệt Để Truyền Hình. Nếu thành công, chúng ta hồng hưng nhảy lên thì biến thành chân chính siêu cấp tập đoàn. Nếu thất bại, chúng ta Triệt Để Truyền Hình thành công thời gian liền phải về sau kéo dài, tự nhiên không thể khinh thường. Trần Đào Đào nghe được sững sốt hồi lâu. Dù vậy, sẽ không cần cẩn thận như vậy a. Vương Kiến Quân nhún núi mai, cẩn thận một chút không tốt sao? Trần Đào Đào cười khổ nói, vậy cũng thái cẩn thận. Nam tử vội vàng nói, cẩn thận một chút tốt. Chờ ngươi thành công, ta mời ngươi uống rượu. Trần Đào Đào lườm hắn một cái, lời này nghe tới một chút thành ý đều không có. Ngươi là của ta bác sĩ trưởng, ta này bên cạnh, 7 ngày sau đó có thể uống rượu. Vương Kiến Quân thuận miệng nói, ngươi muốn uống rượu gì? Bia mật đỏ, ta cũng cho ngươi làm tốt nhất. Trần Đào Đào suy nghĩ một lúc, ta nghe nói quê nhà có một loại rượu đế gọi là trúc diệp thanh, nghe nói là khó được hảo dực rượu, ta uống cái này có thể chứ? Vương Kiến Quân cười nói, cái này dễ xử lý. Ta mời người cho ngươi tìm hai năm trần rượu ngon. Trần Đào Đào đại hỉ. Vậy cứ như thế quyết định. Vương Kiến Quân đi vào trước mặt của hắn, đưa bàn tay ra. Trần Đào Đào vỗ nhẹ. Hai người vỗ tay là thể. Đợi đến sau khi hai người đi, Đại Sơn, Phương Triển Bác, Phương Đình đi ra. Đào Đào, áp lực lớn không lớn. Trần Đào Đào lắc đầu, lịch sáng ta tối, các cái tin cũng lợi tốt chúng ta, lại có cái gì áp lực? Có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay. Phương Triển Bác lau lau trong lòng bàn tay mồ hôi, không tự giác nuốt ngụm nước bọt Đào Đào, lòng tin của ngươi tốt đủ, ta lại không được, luôn lo lắng. Trần Đào Đào chân thành nói của ta sức lực đến từ thực lực của ta cùng kinh nghiệm, ngoài ra chính là lâm sinh ủng hộ. thanh thật giảng, vừa mới đạt được nhạc phu nhân thông tin sau đó, ta có thể nói chúng ta sẽ thắng. nhạc tuệ chân đạt được lâm phong điện thoại sau đó, căn cứ lâm phong ý nghĩa, trước đem tin tức này chuyển cho phương Đình. phương Đình bây giờ còn có chút ít không thể tin được, chúng ta thật sự muốn làm không tập đoàn đại phú hảo. trần đào đào mỉm cười nói, không, sách lược của chúng ta là trước khó sau dễ. tập đoàn đại phú hảo đã là thịt trên tuyết mặt người chết rết, chúng ta không đội. phương đỉnh có chút khó hiểu, trừ ra tập đoàn đại phú hảo, chúng ta còn có mục tiêu khác. Trần Đào Đào có chút xuất thần, hồi lâu mới đáp phi sở và nói, Lâm Sinh thật sự để người kính nể. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu ý tứ trong đó. Đại Sơn nói bừa, ta vậy bội phục Lâm Sinh, chẳng qua Đào Đào, Lâm Sinh bây giờ không có ở đây nơi này, không cần như thế định loạn hắn a. Trần Đào Đào mỉm cười, định hót sao? Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trước đây, ta về nước lúc quả nhiên là khí phách phân chấn, tiểu nhìn xem anh hùng thiên hạ, là Lâm Sinh lên cho ta bài học, ta cùng. Còn không có giao chiến, hắn thì chắc chắn ta nhất định sẽ bại. Bây giờ quay đầu nghĩ. Ta làm lúc trên mặt không hiện, thực chất lại là không phục. Chương 406, quân vị quốc sĩ đối lại ta, ta tất vị quốc sĩ báo trì, 2, chương 406, quân vị quốc sĩ đối lại ta, ta tất vị quốc sĩ báo trì, 2, Đại Sơn ăn uỷ, này vậy có thể lý giải nha. Người tuổi còn trẻ đã làm được bộ phận đầu tư ngân hàng vạn quốc tổng tài, có thể nói là tuổi nhỏ đắc trí, tiểu nhìn xem anh Hùng thiên hạ, không phải bình thường sự việc sao? Ai còn không có trẻ tuổi quá a? Trần Đào Đào cười khổ nói, muốn nói trẻ tuổi, Lâm Sinh mới thật sự là trẻ tuổi. Đại Sơn không đồng ý, Lâm Sinh tài hoa là thiên bẩm, chúng ta những người bình thường này chỗ nào có thể so sánh với hắn." Đào Đào, ngươi tại người bình thường bên trong đã là riêng một ngọn cờ nhân vật, ngươi không nên cùng Lâm Sinh vị kia yêu nghiệt so sánh. "Này không phải mình tự tìm phiền phức sao?" Trần Đào Đào bật cười nói, "Nói cũng phải a, chúng ta những phàm nhân này tuyệt đối không thể cùng những tia thần tiên tương so." Phương Đình im lặng nói, "Hai người các ngươi đủ rồi a." "Cái gì thần tiên yêu nghiệt?" "A Phong nếu ở chỗ này, không nhất định phải nói thế nào các ngươi đấy." Trần Đào Đào nhún nhún vai, "Chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trước đây ta là thực sự khinh thường anh hùng thiên hạ, mà đến khi gặp phải Lâm Sinh mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nếu không phải hắn, ta chỉ sợ sớm đã đi cho mượn gì loan vay nặng lãi. Nếu là thật làm loại sự tình này, vậy coi như xui xẻo, là Lâm Sinh đã cứu ta a. Đại Sơn lập tức gật đầu. Trước đây Trần Đào Đào chúng rồi Trần Vạn Hiền như kế, may mà ngay cả ngân hàng Vạn quốc cũng đoạn tuyệt bọn hắn lương đạo. Một đám người mượn gió bẻ măng, giải tán lập tức. Lưu tại Trần Đào Đào bên người chỉ có hai người, một cái là Đại Sơn, một cái khác chính là Phương Ninh. Sao kỳ kỳ, chính là theo chân hắn lâu nhất cùng ngắn nhất hai vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là toám như hôm qua, nếu không phải lâm phong kéo trần đào đào một cái, đại sơn cũng không biết mình hiện tại đang làm cái gì công tác. xác suất lớn là về lưu a. trần đào đào mỉm cười nói, làm lúc lâm sinh đối với lời ta từng nói, ta hiện tại còn nhớ rõ. ta đem trần vạn hiền đưa ra cục, kỳ thực tư vị không dễ chịu. lâm sinh nói cho ta biết, báo thủ từ trước đến giờ đều là không bắn vẻ, nhất định phải lại lần nữa dựng nên một nhân sinh mục tiêu, như thế mới có thể tìm được còn sống ý nghĩa. ta vô cùng mê man. thế là hắn thì cho ta thiết lập một mục tiêu. cái mục tiêu này, ta đã từng nói với các ngươi qua. Làm lúc ta còn cảm thấy cái mục tiêu này quá quá dài xa, có chút không thực tế, mà bây giờ ta đột nhiên cảm giác được mục tiêu của chúng ta năng lực thành ba người nhất thời kích động, phương đình lẩm bẩm nói, ngươi là nói chúng ta muốn thành lập toàn thế giới lớn nhất đối với sông quỹ ngân sách, chân đào đào mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta muốn trở thành toàn thế giới lớn nhất đối với sông quỹ ngân sách, làm lúc lâm sinh nói lúc thức dậy, ta là không tin, nhưng phạm là thế giới cấp bậc đối với sông quỹ ngân sách chỉ là một cái trong đó tiểu tổ phải có hơn mấy chục người, chúng ta nơi này đâu, thêm thượng phương đình cũng bất quá bốn người nói dễ hơn làm a chẳng qua làm lúc ta đang nghĩ lâm sinh dám nghĩ như vậy quả thực điên được có thể ta người này danh xưng vua xì tố Phạm là có ba thành tỷ số thắng ta liền dám xì tố lúc ấy chính là thời điểm mê mang lâm sinh cho ta thiết lập một mục tiêu không khác nào chỉ rõ tương lai phương hướng bất quá cho dù như thế ta vậy không dám tưởng tượng có thể hoàn thành hắn chỗ giao phó nhiệm vụ đại sơn bọn người tỏ ra là đã hiểu mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng bọn hắn chín người này sưởng nhỏ lại có thể có xa như vậy lớn tương lai tại bọn hắn ý nghĩ bên trong không tầm thường bọn hắn đem sẽ trở thành một có chút danh tiếng kỹ thuật đoàn đội. Chỉ thế thôi. Trần Đào đào mí môi, rất là trọng yếu là Lâm Sinh nói với ta lời nói này, còn không qua gần hai tháng. Tất cả mọi người chờ mặc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sắc mặt thay đổi. Đây mới là trọng yếu nhất. Bất kỳ chuyện gì trưởng thành cũng cần thời gian, vừa mới qua đi bao lâu a? Cho dù là nuôi con nhỏ cậu, cũng phải tầm 5-3 tháng mới có thể lớn lên. Lúc này mới bao lâu? Trần Đào Đào thần sắc có chút phức tạp. Đây mới là hắn rất muốn nhất cảm khái sự việc cho dù ai cũng không nghĩ ra mới vẹn vẹn qua không đến gần 2 tháng, Lâm Sinh muốn bọn hắn xuất ra thành quả. Đại Sơn vậy học phương triển bắc giáng vẻ, nuốt ngụm nước bọn, chúng ta hiện tại liền lên. Cái này được không sao? Chúng ta có hay không có chuẩn bị kỹ càng? Phương triển bắc trước đây tâm lý năng lực chịu đựng không được, nghe được Đại Sơn ngôn luận, khẩn trương hơn. Trần Đào Đào bật cười nói, này có cái gì không được? Lâm Sinh yêu cầu là cao, nhưng hắn cung cấp điều kiện càng tốt hơn. Chúng ta nghĩ tới, không có nghĩ tới, cũng trong kế hoạch của hắn mặt. Nếu là cái khác vụ án, cần chúng ta thu thập thẻ đánh bạc, chế tạo dư luận, làm ra dẫn đạo cuối cùng đạt tới chúng ta kết quả mong muốn nhưng mà đây hết thảy Trần Sinh đã cũng chuẩn bị cho chúng ta tốt chúng ta chỉ chuyên chú vào trong tràng sự việc là được rồi bên ngoài sân tất cả nhân tố Lâm Sinh cũng chuẩn bị cho chúng ta tốt là nhà giao dịch còn có đây cái này càng chuyện hạnh phúc sao Trần Đào Đào vui vẻ cười hắn lâu rồi không có nhẹ nhàng như vậy năm đó ở ngân hàng Vạn Quốc dốc sức làm lúc tất cả áp lực đều là hắn đến gánh chịu loại đó áp lực thật không phải người bình thường dám tiếp nhận hắn danh xưng là vua xì tố cũng không phải hắn nhiều thích xì tố mà là hắn cho rằng xì tố có đôi khi là giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản nhất kế hoạch của ta đã rõ ràng đến đây đi chúng ta cùng nhọn và chạm kẻ thắng làm vua, chính là đơn giản như vậy hiện tại Trần Đào Đào xì tố chi hồn lại đốt đi lên lần này cùng lúc trước có thể là hoàn toàn khác biệt tất cả điều kiện đều có lợi với ta Phương lúc này không xì tố còn chờ cái gì lúc Trần Đào Đào mỉm cười nói tập đoàn Đại Phú Hạo chúng ta muốn độc thủ bọn hắn đã là trên tất thỉ sớm muộn rơi vào trong tay của chúng ta nhưng mà chậm chậm vào người có chút ít nhiều chúng ta lúc này ra trận tất nhiên phải cùng người khác tiến hành chém giết trí giả không lấy Chúng ta tới một lớn. Đại Sơn vội vàng truy vấn, chúng ta hướng ai đọc tủ. Trần đào đào hát hát trực nhạc, HSBC. Đại Sơn thốt nhiên biến sắc, đào đào, có phải hay không tính sai? Ngân hàng HSBC, là chúng ta dám lo mi sao? Trần đào đào nhún lưu mai, tại sao không được chứ? Điểm kích chính là HSBC, đánh cũng là HSBC. Đại Sơn người đều tê. Trần đào đào rất tỉnh táo, lúc trước lúc, chúng ta thế nhưng góp nhặt không ít thẻ đánh bạc. Hiện tại chính có thể dùng bên trên. Đại Sơn cười khổ nói, đào đào. Đây chính là HSBC, chúng ta từng tại ngân hàng bạn quốc công tác thời gian rất dài, có thể thái hiểu rõ sự lợi hại của bọn hắn. Ngân hàng có thể vận dụng tài nguyên là người khác không thể tưởng tượng. Chúng ta thật sự muốn đối bọn họ độc thủ." Trần Đào Đào mỉm cười nói, cũng là bởi vì HSBC quá mức cường đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn cùng HSBC đối kháng, bọn hắn hiểu rõ đây cơ hội là không thể nào thành công sự việc. Đây là công ty lớn tự nhiên ngạo mạn, nhưng mà, hiện tại này thì là cơ hội của chúng ta. Ta chỗ này có Lâm Sinh tình báo, hắn vì thế bày ra tốt thời gian dài. Đại Sơn kìm lòng không đặng hỏi, tốt thời gian dài là bao lâu? Trần Đào Đào suy nghĩ một lúc, không xác định nói, hai tháng, hoặc là thời gian dài hơn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là bởi vì thời gian quá dài, mà là quá ngắn. Gần hai tháng có thể làm xảy ra chuyện gì a? Đặc biệt nhằm vào HSBC loại này quái vật khổng lồ. Trần Đào Đào mỉm cười nói, ngươi vừa nãy đều nói, Lâm Sinh không thể vì thường nhân phòng, hắn là thần tiên yêu nghiệt. Chúng ta cũng đừng có dùng suy nghĩ của mình để suy nghĩ thần tiên ở giữa sự việc có nhiều thứ, ta hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. duy nhất có thể nói cho các ngươi biết là, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. cho nên các vị, xin nghe theo chỉ huy của ta, cái kia chúng ta ra chiến trường. đại sơn ngay lập tức xưng là, đào đào, ngươi hạ mệnh lệnh đi. đại sơn nhìn nắm chặt song quyền phát triển bác, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. hsbc đúng là cái quái vật khổng lồ, nhưng mà tất nhiên đào đào đã có quyết định, là nhà giao dịch, chúng ta chỉ có thể chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn là được. triển bác, ngươi nghìn bạn lần nhớ kỹ, nhà giao dịch không cần có suy nghĩ của mình. Tại thực tế chủ trì bên trong, dù là đến trễ một giây, đều có thể đem lại đến nghìn vạn lần thứ bị thiệt hại. Đi thôi, cái kia chúng ta ra chiến trường. Trần Đào Đào rất cảm thấy vui mừng, có Lâm Sinh Dạng này cấp trên, có Lớn Sơn Dạng này thủ hạ, lần này chiến tranh, phe mình tất thắng. Chương 407, loạn. Toàn bộ loạn. Một, chương 407, loạn. Toàn bộ loạn. Một, Hoàng bình Diệu để điện thoại xuống, trực tiếp thì đến rồi. HSBC xảy ra vấn đề lớn, cả đời mình tích lũy tiền cũng ở đâu? Nếu là không đổi vàng lấy ra, cả đời này thì làm không công công. Khoan bình rượu đầu đầy mồ hôi vừa phải rời khỏi, trận nhớ tới lâm phong nói chuyện, muốn thông chi các minh đệ của mình, hắn rốt cục là tổng tự tây cửu long tổng giám đốc, dưỡng khí công phu vẫn có một ít. Hoàng bình diệu vội vàng cho trần hân kiện gọi điện thoại, á kiện, các minh đệ tiền phóng tại cái nào ngân hàng? trần hân kiện lấy làm kinh hãi, tổng giám đốc, đây chính là các minh đệ việc diên tư, ta không thể hỏi. Hoàng bình diệu chửi hầm lên, đi bọn hắn việc diên tư, muốn chết người. ngươi nhanh đi báo tin các minh đệ, để bọn hắn buông xuống trong tay mọi chuyện. nếu như đem tiền đặt ở hsbc, cứu mẹ nó cho ta đi thu hồi lại. trần hân kiện ngạc nhiên nói, hsbc thực lực rất mạnh a. Tổng giám đốc, tập đoàn Đại Phú Hào người còn đang ở gây chuyện, các huynh đệ buông xuống trong tay sự việc không làm, đi HSBC lấy tiền. Đây cũng quá, nhưng chính trị đổ người biết, chúng ta không có cách nào ra phó. Hoàng Bình Diệu cả giận nói, ngươi có biết hay không nặng nhẹ? Các huynh đệ một tháng mới bao nhiêu xài thủy? Liên vi này mấy ngàn khối tiền, một ngày một đêm cùng người liều mạng. Hiện tại HSBC xảy ra vấn đề lớn, không mau đem tiền thu hồi lại, lẽ nào ngươi muốn để các huynh đệ uống gió tây bắc? Ngươi có phải hay không đốc? Trần Hân kiện quá sợ hãi, cái gì? HSBC xảy ra vấn đề. Hoang Bình Diệu rất là cáo kỉnh, Lâm Sinh cho tin tức của ta, ngươi cảm thấy hội lưu thác? Ta mẹ nó điệu kể ngươi nghe, Lâm Sinh là Giang Hồ công nhận đại lão, khắp nơi đều có bằng hữu, các bằng hữu của hắn thân phận cũng không tầm thường, từng cái đều là một đường chi chủ hoặc là nhất bang chi chủ, các bằng hữu của hắn hiểu rõ, ngươi nói sẽ có bao nhiêu người biết chuyện này? Ngươi nhường các minh đệ vội vàng hành động, nếu đi trễ, cẩn thận các minh đệ lột ngươi ra. Trần Hân kiện mồ hôi cũng xuống, hắn hay là nói, thế nhưng chính trị bộ. Hoang Bình Diệu giận dữ hết, đi mẹ nó chính trị bộ. Tập đoàn Đại Phú hảo người là lấy tiền làm việc cũng không có nhìn xem đốc gia phụ chính trị bộ thế nào bọn hắn. Nếu thật là có lòng, nhường chính trị bộ người đi tìm tiểu phú Hảo a. Ngươi nếu còn dám kỵ kỵ hắn vay, ta mẹ nó đem ngươi ném chính trị bộ đi. Trần Hân kiện nào dám nhiều lời, lập tức nói, "Tổng giám đốc, ta ngay lập tức cho thay quyền ra thông báo." Ầm. Hoàng Bình Diệu trực tiếp cúp điện thoại, đúng lúc này, hắn lại đưa điện thoại cho nhấc lên, lao Lâm, ta giả mạo. Xảy ra chuyện lớn. Tiền của ngươi có hay không có đặt ở HSBC? Báo tin thủ hạ ngươi Cam Minh Đệ, mau đem tiền theo HSBC bên trong lấy ra." Ta nhận được mạo hiểm. H&BC bên ấy mất tích tại chính xuất hiện vấn đề, có khả năng phải ngã. Tổng tự càng Đạo Lâm tự trưởng lấy làm kinh hãi, xác định. Hoàng Bình Diệu cả giận nói, ta có thể báo tin ngươi, đã là nể tình chúng ta hơn 20 năm giao tình bên trên, không cần quản tập đoàn Đại Phú hào người, tiểu phú hào xảy ra sự tình, bọn hắn cũng đến tạng. Các minh đệ sinh hoạt quan trọng. Lâm tự trưởng tự hiểu rõ, Hoàng bản tử, đa tạng. Hoàng Bình Diệu hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, chó má lao Lâm, cảm ơn thì cảm ơn, nói mập mạp là chuyện gì xảy ra? Mập mạp ăn nhà ngươi gạo. Hoàng Bình Diệu điện thoại liên miên không ngừng, Đông Cửu Long Tân giới, ly đạo, 18 đại khu tổng giám đốc toàn bộ đều thông báo một lần. Không quản bọn họ có phải hay không cùng chính mình cùng trên một đường thẳng, nhưng này chút ít cảnh sát huynh đệ thân phận cùng mình là giống nhau. Hoàng Bình Diệu thông báo xong sau đó, vì trăm mét bắn bọn tốc độ đội vàng lái xe về nhà, cầm bằng chứng thẳng đến gần đây ngân hàng HSBC ở trên đường lúc hắn đột nhiên trong lòng hơi động, lại gọi điện thoại. Cú điện thoại này không phải đánh cho người khác, mà là có duyên gặp mặt một lần chính trị bộ tá trị, tá trị, ta là tổng tự tây cựu Long Hoàng Bình Diệu, ta nhận được phong HSBC xảy ra vấn đề. Ngươi nếu là có tiền tồn tại HSBC, nhanh đi lấy đi. Đúng rồi, nhất định phải báo tin chính trị bộ hưng đệ. Hoàng Bình Diệu chớ nhìn hàm méo, quả thực khéo léo. Lần này cảnh sát thoát cương vị cùng nhau lấy bạc, chắc chắn sẽ dẫn phát chính trị bộ chú ý Hoàng Bình Diệu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp thông báo chính trị bộ. Không cần chờ đến chính trị bộ người đến hỏi tội, hắn trực tiếp đem nguyên do nói cho bọn hắn. Cũng không tin chính trị bộ người dám mở to mắt nói lung tung. Ta mẹ nó cũng đem người tình bán cho ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta gây phiền phức. Lại nói toàn bộ hương giang cảnh sát cũng đi HSBC lấy tiền, cũng không tin ngươi năng lực phản phải đến. tá trị hơn nửa ngày không nói gì, hồi lâu sau đó mới nói, hoàng lão tổng đa tạ ngươi báo cho biết, ngươi hẳn là đến HSBC trên đường a. ta cho ngươi một cái đề nghị, không nên đến thị lý HSBC đi, đi vùng ngoại thành ngân hàng đi lấy tiền đi. Hoàng bình diệu sắc mặt thay đổi, thất thanh nói, ngươi biết. tá trị cười khổ nói, đúng vậy a, vừa mới biết không lâu. Hoàng bình diệu trong lòng hơi động, thử do xét nói, ta cũng vậy vừa biết không lâu, ngươi là từ đâu có được thông tin? tá trị không dâu díếm hắn, lâm sinh nói cho ta biết. Hoang Bình Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo gia hỏa, thực sự là hảo gia hỏa. Lâm Sinh năng lực thật lợi hại, lại cùng tá trị cũng có liên hệ, chẳng thể trách hồ sơ của hắn trống rỗng, sạch sẽ không tưởng nổi. Này trong trong ngoài ngoài tất cả đều là của hắn bằng hữu, làm chuyện gì cũng là bằng hữu nhóm thay mặt làm, còn không cần đâu tự mình động thủ. Tá trị thở dài nói, nghĩ đến, ngươi cũng vậy theo Lâm Sinh chỗ nào lấy được tin tức đi. Hoang Bình Diệu quả quyết địa thừa nhận, đúng, là Lâm Sinh cho tin tức của ta. Vừa mới, ta đã thông chi cái khác đại khu các lão tổng. Tá trị trưởng quan, ngươi cũng không thể vào hôm nay tìm ta gây phiền phức." Tá trị im lặng nói, "Ta còn không muốn chết. Ngươi phải nắm chặt tốc độ, lúc này chúng ta người biết không nhiều. Thế nhưng một hồi sẽ qua thì không nhất định." Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, "Nghĩa là gì?" Tá trị nhịn không được nói, "Lâm Sinh Tam Phu nhân thế nhưng TV đài truyền hình một tên phóng viên. Đây là tin tức độc quyền a. Ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể giấu giếm bao lâu?" Hoàng Bình Diệu bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm ơn liên tục, Đa tạ tá trị trưởng quan báo cho biết, ta lập tức đi ngay vùng ngoại thành." Cúp điện thoại, Hoàng Bình Diệu đầu đầy mồ hôi còn tốt chính mình có thêm một cái tâm nhãn, cho tá chị gọi điện thoại. Bang không, thật sự phiền toái. trong thành phố là kiên quyết không thể đi, phải đi vùng ngoại thành. thừa dịp người biết không nhiều, cố gắng còn có thể nói ra. Bang không, HSBC bảo lôi đóng cửa. vậy thì phiền toái. HSBC là uy tín lâu năm hạng lộ sạ sẩn tư bản, càng là hơn một quái vật khổng lồ. theo lý thuyết muốn nhường hắn đóng cửa, trên cơ bản là không có khả năng. chẳng qua hoàng bình diệu vừa nghĩ tới tại phía sau màn thôi động chuyện này là lâm phong, đó là mảy may không dám lòng may mắn. lâm phong là ai? là tay thành mây trở tay thành mưa đại nhân vật. Nếu là hắn ra tay nhằm vào HSBC, vẫn đúng là khó mà nói. Hoàng Bình Diệu lập tức quay đầu xe, trực tiếp đi hướng vùng ngoại thành, lúc này, hắn có thể không có quên đồn cảnh sát các kinh đệ, đội vàng lại cho Trần Hân kiện gọi điện thoại, "A kiện, ngươi ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại xuất hiện âm "Tổng giám đốc, ta tại ngân hàng HSBC ngoài cửa xếp hàng, thật mẹ nó gặp quỷ, toàn bộ hương dân người giống như đều đi ra, ta đã xếp tới ba đầu đường phố ở ngoài." Hoàng Bình Diệu trợn mắt há hốc mồm, "Y mẹ nó không phải xếp tại khác một nhà cửa ngân hàng." Trần Hân kiện cười khổ nói, "Ở đâu à?" Mua cái ngân hàng ngoài cửa cũng tại xếp hàng, mua cái cửa ngân hàng đều là thật dài dòng người. Đường phố lít nha lít nhít tất cả đều là đông người. Ta ngược lại thật ra muốn xếp tới phía trước đâu, chỗ nào có thể a? Hoang Bình Diệu vội vàng nói, "Báo tin các minh đệ, đi vùng ngoại thành. Hiện tại thừa dịp tin tức không có chưa ra, nhanh đi vùng ngoại thành đem tiền giấy lấy ra. Đi trễ, thật liền không còn kịp rồi." Chương 407, loạn. Toàn bộ loạn. 2, chương 407, loạn. Toàn bộ loạn. 2, Trần Hân kiện nhãn tỉnh sáng lên, hay là tổng giám đốc ngươi xem chuẩn. Hoang Bình Diệu thông báo xong tất cúp điện thoại tập trung tinh thần lái xe trên đường rất là thuận lợi trong lòng của hắn rất run thật sự xảy ra chuyện lâm sinh không có lừa hắn thường ngày thời gian con đường cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đúng không đại phú hào người nhất định sẽ đem đường vòng vây chật như nem phổi đám người này lấy tiền làm việc là thực sự ra sức hoang bình diệu thậm chí hiểu rõ bọn hắn tiền công là một tiền một kết mà bây giờ đường đi đâu có nửa cái gây chuyện tập đoàn đại phú hào người điều này nói rõ cái gì thức ăn cho chó của bọn họ đã mất không ai đưa tiền tự nhiên là sẽ không ra đến gây chuyện Tiểu Phú Hào xem ra thật sự bị vụ đâu người cho đầu nhập tù giam, bằng không tập đoàn Đại Phú Hào người hôm nay sẽ không không có nửa điểm tiếng động. Hoang Bình Diệu nội tâm không ở cười lạnh, đám người này ra đây nói lúc, ngay cả đốc gia phủ người cũng không dám nói gì, chỉ là mệnh lệnh đồn cảnh sát duy trì giao thông. Phê Bình càng là hơn không có nửa cái, cái gì cho má đốc gia phủ? Hoang Bình Diệu coi như là nhìn đấu, hắn vừa nghĩ, một bên điên cuồng điệu lái xe, hiện trên đường ép căn bản không hề cơ động, tất cả cảnh sát cũng đi gần đây ngân hàng HSBC mạng quan hệ làm việc, căn bản không cần lo lắng có người dàn giấy. 20 phút con đường, hắn 5 phút đồng hồ thì đuổi tới. Lúc này, Hoàng Bình Diệu cũng không dám yêu quý ô tô, bắt hai tiếng vang lên lên, Hoàng Bình Diệu bắn ra xuống xe, thân thủ mạnh mẽ tuyệt đối không giống như là một tên mập cái kia có động tác, giống như tỉnh mộng 18 tuổi. Hoàng Bình Diệu xông vào ngân hàng mạng quan hệ lúc, nhẹ nhàng tờ ra. Tá chỉ nói đúng, vùng ngoại thành ngân hàng không có mấy người. Hắn sau khi tiến vào, liền có thể trực tiếp xếp hàng. Vừa mới đem tiền lấy tốt, ngân hàng mạng quan hệ đột nhiên xông tới một đám người. Hoàng Bình Diệu trong lòng hơi động, hỏi gần đây một người, đây là thế nào? Người kia hơi có chút nhút nhát, TV đài truyền hình đã phát hình, tiểu phú hảo cùng ngân hàng HSBC trong tiến hành màn giao dịch bị đông cứng 50 ức tài chính. Đoạn thời gian trước HSBC lại rút lấy 7 tỷ tài chính, Cộng lại trong sổ sách tổng cộng thiếu hụt 12 tỷ Hồng công đô la. Những kia đều là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Cậu thẩm đại ban không được người lại bắt chúng ta tiền giấy đi bán tốt tiểu phú hảo. Đó là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Ta muốn để tiền, hoang bình Diệu bị người cho gạt ra. Không sai, chính là gạt ra. Quá nhiều người trong ngân hàng ép căn bản không hề chỗ đặt chân. Hoang bình rượu vốn là béo một người đứng hai người vị trí, sinh sinh bị người ghét bỏ, gắng gượng điệu cho gã ra. nếu đặt ở bình thường, Hoàng Lao tổng cao thấp phải cùng nhân lý luận bài câu, tốt xấu hắn cũng là tổng tự tây cựu long tổng giám đốc, như thế thật mất mặt sao? dưới mắt hắn không dám, quá nhiều người, mỗi người con mắt đều là màu đỏ. nếu hắn dám nói hơn hai câu, làm không tốt rồi sẽ bị người sùng đánh. loại chuyện này hắn là sẽ không đi làm. Hoàng bình diệu tại cửa ngân hàng nhìn, liền gặp được bốn phương tám hướng cũng có người đi nơi này chạy đến. rất nhanh, hắn thì thấy được Trần Hân kiện trong miệng xếp hàng người rốt cục dài bao nhiêu. Không đến 10 phút đồng hồ, theo cửa sảnh, một thằng xếp tới ngoài ngàn mét. Hoang Bình Diệu khoe miệng có chút cảm thấy chát, thầm nghĩ thật sự xảy ra chuyện. Đại Phú hào người ra đường gây chuyện tính là gì? Nếu vấn đề này không thể lắng lại, Thương Giang sợ là sắp biến thiên. Cú may tiền của hắn đã thu hồi lại. Hoang Bình Diệu liền nghi mặt, nỗ lực nhường trên mặt của mình không lộ ra mảy may nét mặt tới. Lúc này còn không phải thế sao hắn bày ra mừng rỡ thời khắc? Nếu chọc một tính tình cao kỳ người, làm không tốt liền sẽ bị quẩy đầu. Chính mình là lấy tiền, nhưng nhìn đến dài như vậy đội mũ, hắn thì dám khẳng định nơi này có hơn phân nửa người hôm nay đều sẽ thất vọng mà bể. Ngân hàng muốn sinh lợi, sẽ đem người gửi tiền tiền tiết kiệm dùng cho cho vay tiền, thấp tồn chữ lợi tức, cao phòng vay lãi suất, kiếm lấy là điểm ấy lợi tức kém. đương nhiên, cấp cao ngân hàng còn có thể tiến hành các loại đầu tư. có thể nói cho cùng, làm người gửi tiền muốn trong cùng một lúc đem tiền cho lấy lúc đi ra, ngân hàng nhất định là cấm không ra được. chớ nói chi là HSBC vốn là bị thẩm đại ban tham ô 12 tỷ đô la hồng kông. đây cũng không phải là một con số nhỏ a về đến trên xe, hoang bình rượu chỉ cảm thấy hãi hùng kia bĩ. HSBC chỉ sợ muốn hết. Đừng nói thiếu 12 tỷ đô la Hồng Kông, liền xem như không có thiếu, gặp được tiểu này ép buộc chịu dâng, cũng sẽ nguyên khí đại đường. Chớ nói chi là trong đó có to lớn lỗ hổng, dưới mắt có thể cứu HSBC, chỉ xem bọn hắn quá khứ mối quan hệ. Hoàng Bình Diệu lái xe về nhà, trên đường lại gặp phải cả xe. Lần này còn không phải thế sao đại phú hào người ra đường gây chuyện, lần này cơ hội là toàn bộ hương giang người đều đi ra. Quy mô cùng so với trước kia, càng là hơn to lớn vô biên. Hoàng Bình Diệu người đều bối rối. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Xe quả thực là chậm như rùa hành sự. Có người và quá mức nóng lòng, nhịn không được lớn tiếng thổi còi, kết quả lại đã dẫn phát chúng nộ. Hoàng Bình Diệu chơ mắt nhìn đối phương bị hơn 10 người chủ xe cùng nhau theo trên xe kéo xuống đến bê đánh. Hắn lười nhấc từ trên xe bước xuống quản chuyện này. Hoàng Bình Diệu đã hiểu, những thứ này động thủ người, là thực sự cấp bách, đang buộc phát biến giới, rất táo bạo. Vị kia bị đánh chủ xe chính là một bọn hắn phát tiết biển ngắm. Ai lúc này nếu đi lên quên can, ai cũng hội bị đánh. Hắn cũng không ăn loại khổ này đâu. Cũng không phải Hoàng Bình Diệu đánh không lại những chủ xe kia, những người kia nói trắng ra cũng là một đám người bình thường. Lại thế nào lợi hại, lẽ nào có thể cùng Hoàng Bình Diệu so sánh? Này là chuyện không thể nào. Có thể chính mình không có lý do gì đi đem đối phương đánh một trận a. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình gặp phải loại chuyện này, tính tình có thể so với phương được không? Thì ở văn phòng lúc, hắn nhưng là đem chính mình trợ thủ đắc lực Trần Hân kiện cho điên cuồng địa mã một lần. Đột nhiên, Hoàng Bình Diệu khẽ miệng cười lạnh, đại phú hào người ra đường gây chuyện đốc gia phủ mặc kệ, vậy bây giờ bộ dáng này, đốc gia phủ có quản hay không đâu. Hoàng Bình Diệu không biết, độc gia phủ đã đi rồi. Thương Giang là bản bộ hạng lộ sạ săn tài nguyên trọng yếu nhất một tròng tuyệt đối không thể loạn chính vụ ti luật chính ti tài chính ti các ngươi là độc gia phủ tam cử đầu ta bình thường đối với các ngươi có nhiều coi trọng kết quả các ngươi thì là như thế hồi báo ta sao ai mẹ nó năng lực nói cho ta biết này mẹ nó đến cùng là thế nào chuyện vì sao hương giang người sẽ buông xuống học tập công tác một mạch địa đi ngân hàng hsbc tiến hành ép buộc là ai ở sau lưng điều khiển chuyện này các ngươi ai có thể trả lời ta đốc gia sắc mặt bò bừng trong tay văn minh cuồn vùng người phải bay lên trăm năm có một ngân hàng đã ép buộc nhường hắn cho gặp được hết lần này tới lần khác tại áng lộ sạ sần bản địa suy yếu nhất cần có nhất tài nguyên lúc quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính vụ ti cùng luật chính ti lẫn nhau cùng nhau nhìn về phía tài chính ti hắn âm thầm lườm một cái hay là cứng ngắc lấy ra đầu nói ra chuyện này là thẩm đại ban làm đến quá phận đốc ra cả giận nói có chuyện gì vậy tài chính ti thầm nghĩ còn không phải ngươi phóng túng kết quả ngươi nếu sớm chút xuất ra cái thái độ đến tiểu phú hảo giám điên cùng như vậy chỉ là loại lời này là không thể giảng một sáng giảng chính mình mắng một chập là tránh không khỏi tiểu này thua thiệt cũng không thể ăn Tài chính trị cười khổ nói, chuyện nguyên nhân gây ra là tiểu phú hào muốn nghĩ cách cứu viện đại phú hào. Đốc gia ngắt lời hắn, lên giọng, vấn đề này chúng ta đốc gia phủ không có sai lầm. Đại phú hào dám đối với đế quốc đại công ra tay, giam giữ hắn là có đạo lý. Chúng ta vậy là dựa theo quy củ làm việc, tuyệt đối không có làm trái quy tắc. Chúng ta vậy không phải là không có cầm tiểu phú hào thế nào sao? Tài chính trị liên tục gật đầu, đốc gia nói đúng. Hắn hiểu rõ đây là đốc gia tại làm không dính nổi, muốn gung thanh trách nhiệm. Điểm này, hắn vui với nhìn thấy. Đốc gia phủ người đều không muốn muốn nhiễm phải trách nhiệm này. Trước đây nha, đại phú hào phạm tội tình, đốc gia phủ không có truy cứu tiểu phú hào liên đối trách nhiệm, thậm chí ngay cả hắn âm thầm thôi động người ra đường gây chuyện cũng làm như không thấy, đã là khoan dung độ lượng mở một mặt lưới. Nếu đổi một người dám làm chuyện như vậy, ngươi xem một chút đốc gia phủ có thể hay không trọng quyến xuất kích. Thuần túy là tiểu phú hào không biết tốt xấu đưa tới tai họa. Đốc gia tất nhiên quyết định nhàn dạo, tài chính ty tự nhiên có lời, chuyện này trách nhiệm chính là tiểu phú hào, sau đó còn có thẩm đại ban. Tài chính ty cùng thẩm đại ban là bạn tốt, thậm chí hắn nghe được đốc gia muốn phái Liêm tự đối phó thẩm đại ban lúc, còn thì thẩm mật báo Có thể tình huống hiện tại, ở đâu là chú ý phải đến. Tài chính ty có thể bốc lên mạo hiểm cho Thẩm đại ban gọi điện thoại đã hết lòng lấy hết. Hiện tại thế nào, đương nhiên muốn chức cố lấy chính mình. Chính là bởi vì bọn họ ngầm thao tác, mới đưa đến HSBC xuất hiện đầu đình thiếu. Lại thêm tiểu phú hào sự việc đã bại lộ, TV đài truyền hình báo cáo tin tức này, thương gia thị dân không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ lo lắng cho mình tiền sẽ trở thành kia 12 tỷ phần có một. Không hoàng thì khó tránh khỏi. Đốc ra mặt âm trầm nói, chúng ta bây giờ phải làm sao? Tài chính ty lập tức nói hiện tại tốt nhất cách làm chính là nhường Thẩm Đại Ban ra mặt lắng lại chúng nộ, mặc kệ hắn trộm cắp an cướp đi, lừa gạt đi mượn, tóm lại nhất định phải đem vấn đề này trở nên bình lặng. chương 408 Thẩm Đại Ban lớn như vậy một người đâu? một chương 408 Thẩm Đại Ban lớn như vậy một người đâu? một tức sĩ a tức sĩ, ngươi thế nhưng sống gì thiên đại hoạn, huynh đệ ta không gánh nổi ngươi. Tài chính ti thở dài trong lòng, tất cả sự việc đều là Thẩm Đại Ban vấn đề, như vậy đốc gia phụ tử trên xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, tất cả mọi người rất hài lòng. Tài chính trị căn bản không thể nào cùng chính mình không qua được, liền xem như cùng Thẩm Đại Ban lại giao hảo, lúc này cũng chỉ có thể là thí tốt giữ xe. Người, nói cho cùng cũng là vì chính mình. Đốc gia rất nhanh liền làm quyết định, nhường chuyên viên Liêm Thự toàn lực đốc thuốc vấn này, cần muốn các ngươi phối hợp lúc, nhất định phải hảo hảo mà phối hợp. Chính vụ đi, luật chính đi, tài chính trị ba người đương nhiên đều có thể. Chuyên viên Liêm Thự thật là lớn một quan, nhưng chẳng qua là nói một chút mà thôi. Ba người đều biết, Liêm Thự chính là đốc gia trong tay một con dao, dao vung hướng ở đâu, thuần túy là nhìn xem độc gia ý nghĩ. Dù sao tuyệt đối sẽ không rơi xuống bọn hắn trên đầu chính là ba người nói với lui ra ngoài chính vụ ti hỏi tiền của chúng ta tài phóng tại cái nào ngân hàng tài chính ti lập tức sắc mặt đại biến nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa chính vụ ti cùng luật chính ti sắc mặt cũng thay đổi hai người thất thanh nói sẽ không phải là tại HSBC a tài chính ti cười khổ nói HSBC cho lợi tức cao A. chúng ta đốc gia phủ hàng năm chi tiêu còn không phải thế sao số lượng nhỏ phóng tại bọn họ chỗ nào tự nhiên nhiều một phần ít lợi kỳ thực mạnh giao kim lại bộ phận bảy đầu nhập vào HSBC. Chính vụ ti sắc mặt tái xanh, loại chuyện này có ai mà biết được? Tài chính ti cười khổ nói, vấn đề này cũng không phải bí mật gì, mọi người đều biết. Luật chính ti lập tức hỏi, năng lực lấy ra sao? Tài chính ti vẫn không trả lời, chính vụ ti trực tiếp lắc đầu, muốn lấy ra lại không phải ở thời điểm này. Thương giang đã muốn người đều đổ xô ra đường, bọn hắn tất cả đều là tại HSBC mỗi cái mạng quan hệ trước cửa, chúng ta căn bản liền không khả năng bước vào kinh doanh sảnh. Luật chính ti cau mày nói, chúng ta là đốc gia phủ, có chuyên môn lối đi. Chính vụ ti nhìn hắn một cái, hiện tại không thể so với Di vãng, ba mươi, năm trước cho dù là 20 năm trước, chúng ta cũng được là đơn độc một tộc đàn chế định đặc biệt pháp luật. Mà bây giờ một bộ này không được. Nhờ vào chúng ta ngày qua ngày hư giả tuyên truyền, một sáng chúng ta làm ra chuyện như vậy, Hương Giang Thị Dân sẽ trực tiếp vọt lên đốc gia phủ. Hậu quả kia, chúng ta đảm đương không nổi. Luật chính thi đông chốc thì trầm mặc. Đốc gia phủ bên trong chủ quan đều là quỷ lão, muốn thống trị này 6 triệu người, tự nhiên cần một ít thủ đoạn đặc biệt. Một chuyện đơn giản nhất chính là chế định luật pháp. Theo pháp luật đi lên nổi bật giai cấp phân chia. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy tuyên truyền, quỷ lão liều mạng nói thế giới phương tây đặc biệt tạng lộ xả sẩn, chỗ nào là thiên đường, chỗ nào sự tình gì đều có thể làm, chỗ nào cũng không có gì giai tầng. Nếu thật là mình làm ra khác người sự việc sẽ gặp phải phản vệ. Đặc biệt Hương Giang lập tức chịu sắp trở về không có mấy năm lúc, càng là như vậy. Luật chính ti ý nghĩ đi không thông, làm như vậy không thỏa đáng. Tài chính ti vậy phản đối làm như vậy. Hương Giang cái khác không nhiều, chính là kẻ có tiền nhiều, tất cả mọi người là biết. Lúc này những người có tiền tia tuyệt đối sẽ không nhường chúng ta. Đốc gia phủ tiền tiết kiệm xác thực rất nhiều, có thể cũng mười nhà tiền tiết kiệm vậy không ít. Cho dù là bọn họ cũng không có đem tất cả tiền giấy cũng đầu nhập HSBC, vậy tuyệt đối sẽ có tương đương một bộ phận đầu nhập trong đó. Chúng ta không thể tùy tiện làm việc, bằng không sẽ khiến bọn hắn bắn ngược. Hiện tại Hương Giang Thị Dân đặc biệt cáu kỉnh, chúng ta không thể làm chuyện như vậy. Chính vụ Ti Tan thường nói, tài chính Ti mới là lao thành Niu Quốc chi ngôn. Ta đã nhận được thông tin, hôm nay đã xảy ra mấy vụ ẩu đả sự kiện. Hương Giang đã loạn. Luật chính Ti cao mày nói, đồn cảnh sát là làm cái gì? Chính vụ Ti mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn tại lấy tiền. Luật chính Ti giận dữ, bọn hắn là người chấp pháp, kỷ luật bộ đội lúc này lấy vật gì tiền giữ gìn trật tự là vị thứ nhất chính vụ ti ngạc nhiên nhìn hắn ngươi nghiêm túc tài chính ti không tự chủ được rời khỏi luật chính ti một bước dài làm không có lầm ai chúng ta vượt qua nửa hành tinh đi vào hư giang, không phải là vì cho bọn hắn phục vụ mà là vì kiếm lấy tiền giấy tiền giấy mới là trọng yếu nhất luật chính ti phát biểu mang đến cho hắn một cảm giác rất là không tốt lời nói rông thuyết không nói bên trong lại có một cỗ trà. vị dù là tài chính ti nghe cũng nhíu chặt mày lên luật chính ti lập tức liền biết mình biểu diễn qua vậy rất nhanh liền bù đắp Bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị đâu? Lúc này muốn hắn tới ra tay. Chính vụ bộ Ti vội vàng ngắt lời luật chính Ti, không nên nghĩ tá trị. Vũ đô trước đó mệnh lệnh lẽ nào người đã quên? Tá trị hiện tại đang cùng tướng quân cung lý nhảm cùng nhau thẩm vấn đại phú hào, Hắn mặc dù là chính trị bộ đầu lĩnh, lại không tốt lúc này rời đi công tác. Vũ đô mệnh lệnh là muốn chúng ta cùng nhau phối hợp hắn. Luật chính Ti im lặng nói, khó nói chúng ta bắt bọn hắn không có cách nào. Chính vụ Ti chân thành nói, chúng ta người áng lộ sạ sẩn tại Hương Giang Thủy Trung là ít người một phương, muốn thống trị sáu vạn Hương Giang thị dân, chúng ta muốn khai thác phương pháp thích hợp. Bang không, một sáng quan phủ danh dự bị bại hoại, thì không có người biết. Nghe chúng ta, người cái kia đã hiểu đạo lý trong đó. Ta biết ngươi là áng lộ sạ sẩn quyết tâm là người khác so giả kém. Có thể ngươi cũng đồng dạng phải nhớ kỹ, cũng không phải chỉ có ngươi, là đúng hạng lộ sạ sẩn trung tâm. Bang không, cuối cùng suy sẹo không phải ta cùng tài chính thi, mà là ngươi. Luật chính thi, ngươi là học luật pháp. Có một cái cơ bản sự việc, ngươi muốn hiểu rõ, quan lại trách nhiệm của mình, đốc gia phủ mới có thể làm tốt. Nếu ngươi đem sự việc làm nhiều rồi, vậy liền dẫn qua tuyến, mà dẫn qua tuyến hậu quả hoặc là cạo chết đồng đội, hoặc là tăng tốc địa cạo chết đồng đội. Luật chính ti không nói lời nào. Chính vụ ti thản nhiên nói, đốc gia đã đem chuyện này giao cho liêm tự, chúng ta kỳ thực đều là vì đốc gia phục vụ. Đốc gia đã mệnh lệnh liêm tự làm sự tình, đây là quyết định sau cùng. Chúng ta cũng ứng nên phối hợp. Ngươi muốn lại đi nhúng tay, vậy ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đó là ngươi quyết định của mình. Tài chính ti nhún nhuyễn vai, chính vụ ti nói đúng, loại chuyện này, ta vậy sẽ không đồng ý. Ta còn có thể đi vào bị vong lục bên trong. Luật chính ti cao mày không hiểu nhìn hai người, các ngươi có phải hay không quá mức bảo thủ? Chính vụ Ti nhún nui bay, Tam đi thập Tam cục là vì ba người chúng ta cầm đầu. Cái khác các trưởng cục còn không phải thế sao bài trí? Người dạng này cưỡng ép ôm lấy nhiệm vụ, những người khác ta không biết. Gan Ninh thì cái thứ nhất không đáp ứng. Việc này như vậy coi như thôi. Ngươi nếu là dám làm sự tình, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tài Chính Ti lập tức nói, ta hoàn toàn đồng ý chính vụ Ti lời giải thích. Luật Chính Ti, chúng ta Tài Chính Ti cũng sẽ không cùng ngươi hồ đồ. Luật Chính Ti trầm mặc rất lâu, Phương mới bất đắc dĩ nói, ta thế nhưng một lòng vì công. Đã các ngươi cũng phản đối với quyết định của ta, vậy ta không làm chuyện này chính là là một đoàn đội hình người, chính vụ ti cùng tài chính ti lẫn nhau, cùng âm thầm tin thường. Mọi người cũng không phải hôm nay lần đầu tiên hợp tác rồi, thật khi bọn hắn không biết cách làm người của ngươi. Trong trả trả, tức giận phát biểu, đây một đêm đầu bài tiểu thư còn khiến người ta buồn nôn. Phối hợp luật chính ti xấu xí si tôn dung, càng làm cho phạm nhân nôn. Ra hòa này, không cứu nổi. Chính vụ ti thấy bỏ đi luật chính ti đáng sợ ý nghĩ, vì vậy nói, đốc gia mệnh lệnh thủy trung là vị thứ nhất. Nếu là chuyên viên liêm tử có chuyện gì cần chúng ta hiệp trợ, mọi người nhất định phối hợp. Hai người đồng thời gật đầu. Đốc gia nói chuyện luôn luôn phải nghe. Thế là chuyện này liền dừng ở đây. Tài Chính Ti về đến phòng làm việc của mình, vẫn luôn không yên lòng. Cầm điện thoại lên điên cuồng địa gọi thẩm đại ban điện thoại, nhưng mà dù thế nào vậy đánh không thông. Điện thoại luôn đường dây bận. Tài Chính Ti tức điên lên. Thời khắc mấu chốt này, lại đánh không vào điện thoại, đây không phải khôi hài sao? Tài Chính Ti còn không hết hy vọng, đội thẩm đại ban điện thoại gì được gọi, lần này lại là đối phương đã tắt máy thanh âm nhắc nhở. Thôi. Tài Chính Ti thầm than một tiếng, hắn đã tận lực. Tại cái này muốn mạng thời khắc lại đánh không thông thẩm đại ban điện thoại. Vậy đã nói rõ thiên ý như thế. Hiện tại, là nên hảo hảo mà nghĩ, vì sao hai ngày này hắn sẽ cho thẩm đại ban nói chuyện. Vàng không, Liêm tự hỏi lúc thức dậy, hắn có thể không tiện bàn giao. Tài chính ti làm sao cũng nghĩ không thông, người kia rốt cục đi đâu đâu. Thẩm đại ban cầu vật này chạy đi đâu? Trước 408, thẩm đại ban lớn như vậy một người đâu? 2. Trước 408, thẩm đại ban lớn như vậy một người đâu? hai Cún lý nhà mặt mày giữ tận địa gặt câu hỏi, ngũ quan vì vặn bèo đặc biệt xấu xí. Hắn có thể tức đi lên tá trị đạt được lâm phong thông tin sau đó, trước tiên thì nói cho cùn lệ nhảm, hắn không đồng ý kỳ thực hắn đây tá trị lấy được thông tin còn phải sớm hơn nhiều lắm. tiểu phú hào tại vụ đô vào tủ, cùn lệ nhảm đại công thì đem cái tin tức tốt này hướng hắn làm thông báo. nói cho cùng, so với tá trị gái này tương lai độc nhân, chuẩn tướng cùn lệ nhảm mới là gia tộc cùn lệ nhảm hiện tại có cán. tá trị nói cho hắn biết, hương giang có thể xuất hiện đối với HSBC làn sóng rút tiền, tướng quân cùn lệ nhảm không tin. HSBC là uy tín lâu năm áng lộ sạ sẩn tư bản, còn có đô la hồng kông quyền phát hành, danh dự là nhất đẳng xuất hiện nhằm vào HSBC làn sóng rút tiền, kia là chuyện không thể nào. Nếu như đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ tin. Cún lý nhạn khác nhau, hắn là chân chính ngạo lộ sạ sẩn quý tộc, tự nhiên có được ngạo lộ sạ sẩn quý tộc cũng có ngạo mạn cùng thành kiến. Ngạo lộ sạ sẩn tư bản tại Hương Giang có thể là cao quý đại danh tử, mặc kệ là cũ mới bốn nhà, ai không phải dựa lưng vào ngạo lộ sạ sẩn tư bản mới phát triển. Hương Giang thị dân, dựa vào cái gì sẽ phát sinh làn sóng rút tiền a? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sau đó sao? Ngày hôm nay nhạc tuệ chân xuất hiện tại TV đài truyền hình tức thời trong tin tức lúc. Cún lị nhạm này mới cảm giác được chuyện lớn không tốt. Hắn nhưng là tại HSBC có được hơn ngàn vạn đô la Hồng Công. Cún lị nhạm phát điên nhìn xe quân sự đi gần đây ngân hàng lấy tiền lúc phát hiện sự việc lớn rồi. Vào không được a? Dù là ngươi là quân đồn trú chuẩn tướng vậy vào không được. Người mẹ nó quá nhiều rồi. Cún lị nhạm có được cạn lộ sả sần quý tộc chết tiệt ngạo mạn cùng thành kiến, nhưng hắn không phải là không có đầu óc. Lúc này tuyệt đối không dám khu trục đám người chính mình đi lấy tiền. Vẫn là câu nói kia, lúc này không giống ngày xưa. Đặt bốn năm trước, không ba năm trước, dù là bắn phá lại như thế nào hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nếu thật là dám làm ra chuyện như vậy, quê nhà liền dám đem hắn mang về ăn cụ lạc. Cún lý nhảm nhễn mại tính tình xếp hàng, lại không ngờ rằng cách hắn còn có ba đầu đường vô lũ, ngân hàng không có hiện tiền. Nói cách khác, hắn lãng phí một cách vô ích thời gian một ngày. Là người đương thời nhóm thì sôi trào. cún lý nhảm bận không thể lấy ra thường đến, đem ngân hàng giám đốc cho đập chết. Nhưng mà không có tiền mặt chính là không có tiền mặt, lại không có cách lại như thế nào. Không may a, cún lý nhảm ở bước điện trở về, vừa vặn gặp phải tá trị ân cần thăm hỏi, hắn trái lại hỏi tá trị, trả lời nói hoàn hảo đi được sớm đem tiền cho thu hồi lại. Cái này, cún lý nhảm bạo phát, chết tiệt tước chó, chết tiệt da trắng heo, hắn là thế nào biến thành quý tộc? Quả thực là đế quốc xỉ nhục, cũng dám giấu tiền của ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Cún lý nhảm a a điệu teo to, phát trong chốc lát tính tỉnh, đột nhiên hỏi, tá trị, ngươi biết thẩm đại ban đi nơi nào sao? Tá trị lắc đầu, tướng quân, ta một chờ một mạch tại bên cạnh ngươi, thẩm đại ban đậu tĩnh, ta là không rõ ràng. Cún lì nhảm tao mày nói, ngươi không phải cục tình báo quân sự đặc công sao? Tá trị vô tội nói, cục tình báo quân sự đặc công là đúng bên ngoài, cũng không phải núi nội. Thẩm Đại Ban dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, bản thân hắn càng không có làm thật, xin lỗi đế quốc sự việc, ta không có đạo lý giám thị hắn à? Cún Lí nhảm lớn tiếng phản bác, ai nói hắn không có làm thật, xin lỗi đế quốc sự việc? Gia hỏa này dung túng tiểu phú hào ăn mòn đế quốc quý tộc, đó chính là đang đảo đế quốc căn cơ. Ngươi nên trước kia cho hắn vào tay đoạn. Tá trị âm thầm mỉm môi, đế quốc quý tộc còn cần ăn món sao? Đó là cái gì tiền giấy cũng dám thu à? Tá trị đàng hoàng nói ra, ta không dám. Cún Lí nhảm thở dài, mới vừa rồi là ta sung động, ta không nên tức giận với ngươi, ngươi làm được không có sai lầm đối với ta, ta cũng không dám đối với thẩm đại ban áp dụng biện pháp. nói cho cùng, thẩm đại ban âm thầm ủng hộ tiểu phú hào thủ đoạn, đó là đế quốc các quý tộc ngầm đồng ý sự việc. tất cả mọi người là chơi như vậy, dựa vào cái gì đến thẩm đại ban nơi này lại không được đâu. cún li nhàn nhìn về phía tá trị, ánh mắt hết sức phức tạp. tá trị bị hắn thấy vậy đặc biệt khó chịu, thế là thận trọng nói, tướng quân, ta có phải hay không trên người có gì không phải đáng. cún li nhàn thở dài nói, cái khác cũng không có gì, có một việc, ta trước đây muốn muộn giờ sẽ nói cho ngươi biết, trước đây nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, chỉ là hiện tại tá trị vội vàng nói, tướng quân trợ giúp ta đã rất lớn, kinh hỉ hay không, không quan trọng. cún lý nhạt mặt không chút thay đổi nói, không, vấn đề này rất trọng yếu. tá trị không hiểu nhìn hắn. cún lý nhạt hít vào một hơi thật dài, tá trị trong lòng hơi động, đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. gia chủ may mắn mà có tình báo của ngươi, thành công thất bại nhằm vào gia tộc chúng ta âm mưu. vì vậy, gia chủ chuyển một bút chi phí đến, là khen thưởng. tá trị ngạc nhiên nói, khen thưởng. cún lý nhạt đột nhiên lại bắt đầu nói tình báo của ngươi chi phí là năm triệu đô la hồng đồng. Đây là cái đó thương nhân tình báo tình báo chi phí. Có thể là trừ số tiền kia bên ngoài, còn có 10 triệu đô la hồng không. Trong đó 500 vạn là ngươi, 500 vạn là của ta. Đây là là cho gia tộc làm cống hiến tiền thưởng. Tá trị thất thanh nói, "Sẽ không phải. Đại công là thông qua HSBC đến chuyển khoản A. Cú lệnh nhạn đặc biệt điệu đau khổ, không sai, chính là như thế. Tá trị nhảy dưới đất nhảy dựng lên, "Tiền giấy của ta, tình báo của ta chi phí." Tá trị khuôn mặt bãy bọ méo, "Tiền của hắn a." Lâm Phong đã đáp ứng hắn, tình báo chi phí chỉ cần 100 triệu đô la hàng không là đủ rồi cái khác tùy tiện tá trị mở miệng năng lực muốn ra bao nhiêu đến cũng tính là của hắn tá trị tương đối lưu vấn hắn đối với cún lý nhảm đại công mở miệng muốn 500 triệu không nghi tới đối phương đáp ứng nói cách khác này 510 triệu cam trong giấy có 400 triệu 500 vạn là của hắn tá trị năng lực không kích động sao nhìn về phía cún lý nhảm ánh mắt đặc biệt u ám tướng quân ngươi sao không nói sớm a nói sớm ta nhất định sẽ nói ra hiện tại làm sao bây giờ vị yêu thương nhân tình báo thế nhưng thần thông quảng đại cực kỳ muốn là chúng ta không có cho hắn giao tình báo chi phí hắn tuyệt đối sẽ nhắm vào chúng ta xuất thủ cún lì nhạn không đồng ý một thương nhân tình báo mà thôi nhưng mà tá trị nét mặt nghiêm túc dị thường cún lì nhạn trong lòng máy động thất thanh nói cái đó thương nhân tình báo sẽ không phải thật sự dám nhắm vào chúng ta làm chuyện gì à tá trị nghiêm túc gật đầu nếu là muốn ta dùng một cái từ đến đánh giá hắn đó chính là thần thông quảng đại cún lì nhạn không tự giác ngồi chỉ ngay ngắn cơ thể chúng ta tại quân đồn trú vậy không an toàn tá trị cười khổ nói người ta ngay cả như vậy tuyệt mật thông tin cũng có thể lấy được ngươi có thể nghĩ rõ ràng thủ đoạn của hắn ghe bớn cỡ nào ta có phải không dám không cho hắn tình báo phí dụng? Cún li nhảm cắn răng nói, vậy trước tiên muốn tìm tới thẩm đại ban. hiện tại, ngươi có lý do vận dụng cục tình báo quân sự. tá trị thở dài, loại chuyện này trước mắt là qua, ta sợ là chờ ta đem máy móc phát động, thẩm đại ban sớm cũng không biết chạy đi đâu. Cún li nhảm cao mày nói, này làm sao lại như vậy? tá trị nhịn không được giải thích nói, bộ chính trị đồn cảnh sát. không, tất cả đồn cảnh sát, dường như tất cả cảnh sát cũng đi HSBC lấy tiền. hôm nay ép căn bản không hề người tại cương vị. Cún li nhảm mở to hai mắt nhìn, cái gì? tá trị thở dài nói, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, cảnh sát xài thủy vốn lại ít, công tác lại rất nguy hiểm. nghe được HSBC có thể biết xảy ra làn sóng rút tiền, thuộc hạ muốn đi lấy tiền, người dám ngăn đón sao? cún lí nhảm thẳng lắc đầu, vậy dĩ nhiên là không dám, này dễ bị người đi đường ban đêm chùm bao tải hại ngầm. nhưng mà mặt của hắn cũng đen. kể từ đó, bọn hắn muốn tìm ra thẩm đại ban đã là chuyện không thể nào. tá trị đi ra ngoài đánh mấy điện thoại, trở về thời điểm sắc mặt tái xanh, ta đã hỏi thăm liêm tự bằng liễu, bọn hắn nói cho ta biết, tại HSBC không có nhìn thấy thẩm đại ban. Người kia giống như hư không tiêu thất. Cún lì nhảm nhảy dựng lên, tá trị, đội vàng phát động ngươi tất cả nhân mạch, vận dụng ngươi có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, dù thế nào nhất định phải tìm ra thẩm đại ban tới. Cún lì nhảm hai tay nắm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, không ai có thể đèn tiền của ta, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào. Tá trị nếu mày suy nghĩ một lúc, ngược lại là còn có một cái cách, chẳng qua cần tiền giấy. Chương 409, kỹ năng truyền thống của áng lộ xà sần. 1, chương 409, kỹ năng truyền thống của áng lộ xà sần. Một, đòi tiền. Cún lì nhảm có chút không muốn đặt ở ngân hàng HSBC tiền giấy cũng không biết có cơ hội hay không lấy ra. Nếu là thật HSBC đóng cửa, chính mình tiểu chân không có tiền. thân vì một cái quý tộc, không có tiền cái kia có thể được. Quý tộc quy củ so với người bình thường nhiều nhiều, tự nhiên chi tiêu vậy so với người bình thường hơn nhiều. tiêu xài đại, tự nhiên rồi sẽ đem người cách biệt. dù là ngươi không tại ngoài sáng thượng nói cái gì giai cấp trên thực tế vậy phân ra giai cấp. thật giống như một ngày thiên ở khách sạn 5 sao gia hỏa, tự nhiên không phải đi du lịch một chuyến ở thanh lư người có thể so sánh. vì duy trì quý tộc tiêu xài, cùn li nhậm tự nhiên nghĩ hết biện pháp địa khai nguyên. Bang không, hắn cũng sẽ không ủng hộ Johnny với nước tiến hành quân hỏa bơn lậu rồi. Bang không, hắn cũng sẽ không vì nhiều một chút tài nguyên. Thì đối với mình quân đồn trú quân hỏa độc thủ, nói cho cùng cũng là vì duy trì quý tộc sĩ diện. Chúng ta là người áng lộ Sa Sơn, tại Hương Giang làm việc, trả bạc giấy. Vậy chúng ta không phải không công đến thực dân sao? Tá trị tận tình khuyên bảo nói, lúc này không giống ngày xưa A tướng quân. H.S.B.C có thể hay không đủ, ai cũng không dám nói. Lỡ như hắn đủ, chúng ta tiền giấy coi như cũng trôi theo dòng nước. Hoa chút món tiền nhỏ đem thẩm đại ban tìm ra mới là chính đủ. Hoa chút món tiền nhỏ là vì vãn hồi đồng tiền lớn. Làm ăn này có thể làm. Dừng lại một chút, nhìn thấy cùn lì nhẹm có chút rung động, ta chỉ lại tăng thêm một muồi lửa. Đại công năng lực rất sáng khoẻ địa chuyển tiền đến, có thể thấy được là đúng vị kia thương nhân tình báo rất là coi trọng. Chúng ta tương lai chưa hẳn không có lần nữa cơ hội hợp tác. Lẽ nào ngươi muốn nói với đại công, chuyện lần này ra chỗ sơ suất, nhiều đại công lại hợp thành một khoản tiền đến sật nực chặt tờ dễ sao? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Gia tộc chúng ta có nhiều như vậy tiền giấy sao? Củ Ly nhẹm lập tức bị truyết phục. Ta chỉ nói không sai. Đây chính là 510 triệu đô la hỏng gầm, trong ngoài tăng gấp đôi chính là 1 tỷ. Gia tộc cái này cần tích lũy bao lâu mới có thể tích lũy ra nhiều như vậy tiền giấy tới? Muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhưng gia tộc bị nhiều như vậy thứ bị thiệt hại, như vậy lúc trước cho gia tộc mang tới đại công lao toàn diện đều muốn xóa bỏ. Quan trọng nhất là, khoản này thứ bị thiệt hại trước đây không nên tồn tại. Nếu nghe theo tá trị lời nói, chính mình nhất định có thể sớm địa liền đem tiền giấy cho lấy ra, có thể là bởi vì chính mình ngạo mạn cùng thành kiến, sinh sinh mà đem khoản này đồng tiền lớn biến thành đổ xuống sông xuống biển. Đại công nhất định đối với mình tương đối thất vọng. Cún lì nhặm lập tức nói: Ngươi nói đúng. Bất quá, trên người của ta có thể không có bao nhiêu tiền giấy. Tiền của ta đều đặt ở HSBC. Cún lì nhặm có một lần cắn răng nín lợi. Hắn đều muốn hận chết Thẩm Đại Ban. HSBC lương giang trước đây nhiều vay phong à, kết quả vì Thẩm Đại Ban làm việc, mắt thấy muốn ép buộc chết rồi. Ai dám tin? Cũng đừng làm cho hắn tóm lấy Thẩm Đại Ban. Hắn nhất định trước tiên đem tiền lấy ra, sau đó giết chết hắn. Chó má lốp lá, nói toan tiên cũng là một người quản lý thôi. Bất quá, ngươi chính trị bộ đều vô dụng lời nói. Ngươi từ nơi nào tìm ra Thẩm Đại Ban đến? Tương Giang còn có ai có thể làm được?" Tá trị cười khổ nói, đừng quên trước đó tiểu phú hào cùng thẩm đại ban tình báo tuyệt mật làm sao tới?" Cố Lệ nhạm nhãn tình sáng lên, "Ngươi là muốn tìm vị kia thương nhân tình báo?" Nhưng mà hắn lại nhíu mày, "Có thể là chúng ta còn không có cho hắn thanh toán tình báo chi phí, hắn năng lực đón thêm đơn sao?" Tá trị hỏi ngược lại, "Ngươi còn có biện pháp khác?" Cố Lệ nhạm thở dài nói, "Ta không có." Kia còn có cái gì dễ nói? "Thôi, ngươi nhanh đi hỏi đi, muốn là đối phương tăng giá, nói không chừng cũng phải nhận." Cố Lệ nhạm 10 phần cô đơn. Tâm hắn đau, 2000 vạn là chính mình tiền giấy. Còn có 510 triệu là gia tộc tài chính, có thể ngàn ngàn vạn vạn không thể có sơ suất a. Nếu thật là có sơ suất, vậy liền thứ bị thiệt hại 510 triệu tốt, tiền của mình tài là tuyệt đối không thể có sơ suất. Chính mình cùng công gia, vậy nhất định muốn phân rõ mới được. Tá trị tạm biệt Cổ Ninh Nhãm, về tới phòng làm việc của mình, vừa vặn gặp được Elizabeth, y điệt toa, ngươi đem tiền thu hồi lại. Elizabeth lòng còn sợ hãi, nhờ có trưởng quan nhắc nhở, ta vừa lấy ra, liền gặp được nhạc tuệ chân nữ sĩ tin tức đặc quyền. Chỉ thiếu một chút xíu, ta thì lấy không ra ngoài. Tá trị lập tức an tâm, ngươi lấy ra liền tốt. HSBC quá khó giữ được hiểm, đem tiền đặt ở địa phương khác đi." Elizabeth cắn răng nói, "Không, ta phải đặt ở trong tủ bảo hiểm." Tá Trị im lặng nói, "Ngươi nếu đặt ở trong tủ bảo hiểm, nếu như bị tặc nhân trộm làm sao bây giờ? HSBC hiện tại là tình huống đặc thù, hay là đặt ở ngân hàng hội tốt một chút. Hiện tại HSBC gặp phải làn sóng rút tiền, sân luật chặt trợ rèn và những cái ngân hàng khác vì thu hút khách mới hộ, nhất định sẽ cho ra tốt điều kiện. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại a." Elizabeth do dự một chút, vẫn gật đầu, ta nghe chuẩn quan. Tá Trị mỉm cười gật đầu. Quê nhà có câu nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, ta cũng sẽ không hại ngươi. Elizabeth lộ ra nụ cười ngọt ngào, ta lập tức đi ngay. Tá trị gật đầu, đi thôi đi thôi. Ngươi nhanh đi đi. Elizabeth cẩn thận nói, trưởng quan hôm nay không có chuyện gì sao? Tá trị thở dài, hôm nay chúng ta tất cả đồng nghiệp tất cả đều bận rộn túi tiền của mình tự. Nơi nào có tâm tình công tác a. Yu giống với tướng quân củn lì nhàm, hắn không nghe lời của ta, đi trễ, lao đại một khoản tiền đặt ở HSBC lấy không trở lại, còn không biết bộ dáng gì đấy. Elizabeth che miệng cả kinh kêu lên, cái gì? Tá trị ngược lại là rất bình tĩnh, đó là chuyện không có biện pháp, buổi tối hôm nay ngươi có thể xem xét tin tức, đài truyền hình nhất định sẽ nhằm vào chuyện này làm một chuyên đề đưa tin. Lúc kia, ngươi rồi sẽ cảm giác than mình có nhiều may mắn. Elizabeth trong lòng giật mình, trưởng quan, ta lập tức đi sập đợt chatterz. Tá trị vung tay lên, đi thôi đi thôi. Elizabeth hướng Tá trị báo cáo chuẩn bị một tiếng, nhanh đi ra ngoài. Nhiều người như vậy không có lấy ra tiền đến, tính khí nóng nảy cực kỳ. Nếu như đem tiền để ở nhà, vẫn đúng là dễ xuất hiện hỗn loạn. Tá trị về đến phòng làm việc của mình, sắc mặt trầm Tiền của hắn A làm trung gian thương kiếm tiền kém như thế thoải mái sự việc, mắt thấy lập tức liền muốn cầm tới tiền, ai ngờ đến vậy mà tại giao phó lúc gây ra rủi ro, dàn thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Cún lì nhảm tên ngu ngốc này, tự cho là thông minh. Hiện tại nhìn xem, xảy ra vấn đề a, tá trị hận đến nghi răng. Lấy lại bình tĩnh, hắn hay là bấm lầm Phong điện thoại. Lâm Sinh, ta muốn mua một người tình báo. Lâm Phong treo chọc nói, ngươi bây giờ là tài đại khí thô. Cún lì nhảm đại công cho ngươi đánh năm cái ước một vạn khoản tiền lớn đến, hiện tại ngươi cũng là người có tiền. Tá trị nao nao. Lâm sinh quả nhiên đều biết. Cái này khiến hắn có một loại vừa tại tình lý bên ngoài, lại hợp tình hợp lý vi diệu cảm giác. Theo lý thuyết của lý nhảm đại công việc làm dị thường bí mật, người khác không hẳn phải biết mới đúng. Nhưng khi người này là lâm phong lời nói, vậy liền không được người, kỳ quái. Tá trị cười khổ nói, số tiền kia còn có thể hay không cầm ra được, còn chưa nhất định đấy. Lâm sinh ngạc nhiên nói, số tiền kia hôm qua liền đến trước bụng, ngươi đừng nói cho ta ngươi không có lấy ra, ta thế nhưng trước tiên sẽ nói cho ngươi biết. Tá trị lại một lần im lặng. Hảo gia hỏa. Ngươi gọi điện thoại cho ta là vì cho ta biết đem số tiền kia lấy ra sao? Muốn hay không như thế chuyển chuyển a? Đông Phương thức biển chuyển chuyện thật là quá khó hiểu. Số tiền kia là đánh vào tướng quân Cùn ly Nhảm tài khoản bên trên, ta không hiểu rõ tình hình. Ngươi cho tin tức ta sau đó, ta lập tức thì chuyển cáo cho tướng quân Cùn ly Nhảm, nhưng hắn không đồng ý, cho rằng uy tín lâu năm ảnh lộ xả sẩn tư bạn khai sáng ngân hàng không có người biết, đi ép buộc. Mãi đến khi nhạc tuệ chân nữ sĩ độc nhất vô nhị thông tin truyền ra đến, tướng quân Cùn Li Nhảm mới hoảng hồn. Lúc này hắn lại đi lấy tiền, đã không có tiền mặt. Lâm Phong chửi gầm lên. Cùn Li Nhảm có phải hay không đốc? Khoản tiền lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không hẹn trước sao? Số tiền kia khẳng định hội lấy ra, Cùn Li Nhảm thân phận để ở chỗ này, HSBC thả rằng không cho Hương Giang Thị Dân thực hiện, cũng phải cho Cùn Li Nhảm thực hiện. Chẳng qua là muốn chế thượng một hai ngày thôi. Tá trị cười khổ nói, ta nhưng không có lạc quan như vậy. Tướng quân Cùn Li Nhảm cũng không có lạc quan như vậy. Lâm Phong cao mày nói, vì sao? Tá trị thở dài nói, Thẩm Đại Ban không thấy, các phe phái một mực tìm hắn. Ta lần này cho ngài gọi điện thoại, cũng là muốn mượn nhờ lực lượng của ngài tìm kiếm Thẩm Đại Ban thông tin. Chỉ có tìm thấy hắn, mới có thể có đến 500 triệu đô la hưởng công, đây chính là ngài tình báo chi phí. Lâm Phong cải chính, tình báo của ta chi phí chỉ có 100 triệu, ngoài ra 400 triệu, đó là ngươi kiếm trên lệnh giá tiền. Tá chỉ cười khăn nói, không thể gạt được con mắt của ngài. Lâm Phong hỏi, chương 409, kỹ năng truyền thống của ảng lộ sạ sần, 2, chương 409, kỹ năng truyền thống của ảng lộ sạ sần, 2, thẩm đại ban hiện tại thế nhưng hương giang tiêu điểm, muốn tìm được hắn không dễ dàng. Ngay cả ta cũng không biết hắn ở đâu. Lâm Phong nhưng thật ra là biết đến Thẩm Đại Ban sớm đã bị xi si măng đổ bê tông ném vào hải để, rốt cuộc không tìm về được. Hạ thủ càng là hơn thân tín của mình, hắn tự nhiên không thể nào đem thân tín của mình bán đi. Loại chuyện này hắn nhưng làm không được, bao nhiêu tiền cũng không làm. Tá trị thất thanh nói, Thẩm Đại Ban ngay cả ngài cũng không biết kỹ càng vị trí. Lâm Phong mỉm cười nói, ta cũng không phải toàn trí toàn năng, không biết tung tích của hắn lại có cái gì kỳ lạ. Bất quá, hắn rời khỏi chuyện lúc trước, ta ngược lại thật ra biết được rõ ràng, ngươi có muốn biết hay không? Tá trị cắn răng nói, muốn. Lâm Phong mở miệng nói, cái tin tức này ta muốn một triệu đô la Hồng Công tá trị im lặng, lâm sinh tình báo bảo đảm thật, nhưng lại muốn hắn 1 triệu đô la hưởng công, thật đắt à. có thể có người nói qua, quý thứ gì đó, trừ ra quý bên ngoài, không có cái khác khuyết điểm. tá trị cắn răng nói, ta muốn. lâm phong khẽ gật đầu, thông tin trước cho ngươi, quay đầu ngươi đem tiền giấy cho ta đưa tới. tiểu phú hào sẻ ra chuyện sau đó, vũ đô có người cho thẩm đại ban thông báo thông tin, người này là thẩm đại ban đối thủ cùng lão hưu, hắn chính là áng lộ sạ sẩn trụ sở hsbc lớp lá, cún lý nhảm đại công suất thủ, thông qua vận hành, truyền lệnh cho đốc gia, nhường hắn cho thẩm đại ban một ít giáo huấn nếu là thẩm đại ban biết tiến tối, vậy liền tất cả dễ nói. nếu là thẩm đại ban không biết tiến tối, vậy liền tất cả cũng có nói. đốc gia thế là mệnh lệnh chuyên viên liêm tử chuẩn bị cho thẩm đại ban mở hồ sơ. sau đó có hai người liên hệ thẩm đại ban. tá chữa mắt cũng chừng lớn. hảo gia hỏa, đây cũng quá kỳ càng đi. kỳ càng đến giống như lâm phong chính là chớ mắt nhìn thẩm đại ban làm sự tình đồng dạng. thấy lệnh cả người từ trên thân tá trị dâng lên, trong nội tâm có một thanh âm càng không ngừng nhắc nhở hắn. hàng vạn hàng nghìn không nên đắc tội nam nhân ở trước mắt. đắc tội người đàn ông này không có kết quả tốt cái thứ nhất gọi điện thoại tới cho hắn là tài chính ty, tài chính ty cùng thẩm đại ban vậy là bạn tốt, cái trước có tương đương khát vọng, dựa theo truyền thống, hắn muốn đến có cơ hội leo lên đốc ra vị trí. thế nhưng ngươi biết, hương giang đã nhất định phải trở về, tài chính ty muốn ngồi lên đốc ra vị trí gần như không có khả năng. thế là hắn thì dậy rồi tâm tư khác, muốn theo vụ đô vào tay. tá trị thẳng lắc đầu, không thể nào. phàm là đi vào hương giang làng quan, kỳ thực cũng tại Sương Mù cũng không có bao nhiêu giao thiệp. nếu là có thể tại bản địa nhậm chức, ai biết không xa bạn giảm đi vào hương giang. lâm phong ngược lại cũng không có phủ nhận. Tài chính ti biết mình tại vụ đâu quan hệ nông cạn, tại là muốn thông qua thẩm đại ban phát triển mối quan hệ, hắn muốn khuyên thẩm đại ban cũng có một cái sĩ diện, cũng đúng thế thật tài chính ti lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Thẩm đại ban bị hắn nói được rung động, nhưng còn đang do dự. Thứ hai đánh vào điện thoại tới là thâm niên nghị viên lý tước sĩ, lý tước sĩ thành lập câu lạc bộ hoàng kim, trong đó một vị cốt cán thành viên là liêm thự phó chuyên viên. Lý tước sĩ nói cho thẩm đại ban, liêm thự đã cho hắn mở ngăn điều tra, hắn hứa hẹn nhường phó chuyên viên hết sức kéo dài mấy ngày. Thẩm đại ban thế là cũng không do dự nữa nhương thư ký giúp hắn mua hồi vụ đồ vé máy bay muốn lập tức trở lại tá trị khẽ giật mình thẩm đại ban nhận thua lâm phong lắc đầu không có người như hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi không đâm vào tường nam không quay đầu lại chỉ cần có nhất tuyến cơ hội hắn muốn phấn đấu một phen tá trị liền đội băng hỏi kia thẩm đại ban bây giờ ở nơi nào lâm phong thở dài nói không biết từ hắn sau khi lên xe thì biến mất ta có thể nói cho ngươi là hải quan không có kiểm tra đến thân phận của hắn đăng ký thông tin do đó ta là không biết hắn đi nơi nào tá chị bối rối biến mất lâm phong nhún nhuyễn bay biến mất Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Dù sao tình báo của ta nguyên nói cho ta biết, hắn không hiểu ra sao thì biến mất. Hoặc là tiềm phục tại Hương Giang bản địa, hoặc là lén vượt qua những địa phương khác, thậm chí người bị người giết. Dù sao là biến mất, tá trị cảm thấy khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Lâm Phong đột nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không muốn đem tiền của ngươi cũng cho cầm về. Tá trị vội vàng nói, tự nhiên là nghĩ. Lâm Phong cười nói, kia ta dạy cho ngươi một chiêu, bảo đảm ngươi sẽ đem mình tiền cho muốn trở về. Nhưng mà, một chiêu này được chuẩn tướng Cun Li nhảm ra mặt. Tá trị liền vội vàng hỏi, muốn làm thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói, "Ngươi nhường cùng lễ nhãm gọi HSBC hẹn trước điện thoại, thân phận của hắn chỗ nào, mặc kệ HSBC khó khăn giường nào, nhất định không dám làm khó dễ." Tá trị lắc đầu nói, "Vấn đề này không an toàn a. HSBC có ngàn vạn loại lý do có thể từ chối." Lâm Phong buồn cười nói, "Ngươi sẽ không uy hiếp bọn hắn sao?" Tá trị ngạc nhiên nói, "Uy hiếp." Lâm Phong tự nhiên nói, "Rất đơn giản a. Ngươi liền để cốn lễ nhãm cùng phục vụ khách hàng nói, nếu là không đem tiền cho nói ra, hắn liền chạy đi thượng tiết mục TV." Tá trị trợn khóc trợn cười, "Là kiểu này uy hiếp sao?" Lâm Phong im lặng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta thế nhưng nghiêm chỉnh thương nhân, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi làm chuyện xấu? Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ta trị nơi nào sẽ tin tưởng? Ngược lại là các ngươi làm dạng này uy hiếp ngược lại là vô cùng hợp lý. Rốt cuộc, các ngươi cũng làm như vậy ba bốn trăm năm thời gian. Ta trị im lặng. Kỳ thực, bọn hắn đã thật lâu không làm như vậy. Thế nhưng cái kia nói hay không? Hắn vô cùng hoài niệm trước đây như thế có thể không chút kiềm kỵ thời gian. Đó là đế quốc huy hoàng nhất lúc. Rất đáng tiếc, đế quốc đã không phải là trước kia đế quốc. Ta trị thở dài trong lòng. Hắn trước kia là thực sự không nhìn chúng những kia yên lặng tại ngày xưa đế quốc dưới uy bên trong các lao nhân, nhưng là bây giờ, hắn có chút dần dần hiểu được. Kia là đối với hiện trạng bất mãn mà bất lực sửa đổi về vọng. Lâm Phong treo gẹo một hồi, Hảo Tâm nói, Cún Ly nhạt muốn là nghĩ phải làm như vậy, tốc độ phải nhanh. Tả trị nạc nhiên nói, loại chuyện này cùng nhanh chậm không quan hệ a. Lâm Phong buồn cười nói, người cái kia sẽ không cho rằng chỉ có các ngươi đem tiền tất giữ trong HSBCA. Người cái kia sẽ không cho rằng chỉ có các ngươi mới biết nghĩ ra uy hiếp người khác cả ta trị miệng hà lớn, Lâm Sinh có thể nói cho ta biết, còn có ai sẽ làm như vậy? Lâm Phong nhún nhún vai, "Này 100 vạn, ngươi tiêu đến giá trị tuyệt đối. Ta vừa mới nói tài chính ty cùng Thẩm đại ban là bạn tốt, hảo hữu trong lúc đó tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Đốc gia phủ hàng năm thu chi thế, nhưng một bút số lượng lớn, tài chính ty đặt ở ngân hàng HSBC chỗ nào, có vấn đề sao? Ta tiện thể cho ngươi thêm một cái tin. Hôm nay tuyệt đại bộ phận người đều không có theo ngân hàng HSBC lấy đến bọn hắn tiền giấy. Thật nhiều người cũng tại ngân hàng HSBC bên ngoài đánh chăn đệm nằm dưới đất, đây mới cô đưa ra thị trường lúc kịch liệt nhiều." ngươi đã hiểu điểm này sao? tài chính ty hôm nay không đội mà đi đem tiền giấy thu hồi lại, nhưng là đường kim tiên thông tin tập hợp sau đó, hắn nhất định sẽ nóng nảy. như vậy, đốc gia phụ ra mặt, ngươi nói hsbc cái kia ưu tiên làm người đó vụ án. tá trị sững sờ. đốc gia phụ, quân đồn trú chuẩn tướng, này con cần chọn sao? đương nhiên là cái trước. lẽ nào hắn còn có thể mang lên quân đội đi ngăn cửa hay sao? tương phản, cái trước có thể dùng các loại hành chính thủ đoạn, phũ hình vô hình, nhường hsbc khó chịu. tá trị mồ hôi cũng xuống, đa tạ ngài lâm sinh. Ta hiện tại liền đi báo cáo nhanh cho tướng quân Cùn để nhám." Lâm Phong mỉm cười nói, "Phải nhanh a. Bằng không, làm không tốt HSBC ngày mai chỉ sẽ mở cửa mấy giờ?" Tá trị luôn miệng nói, "Chỉ cần lấy tiền giấy, trình báo chi phí ta trước tiên đưa lên." Lâm Phong nhún nhúm bay, "Ngươi nếu là có câu chuyện thật mặc dù việc nợ chính là." Tá trị cười khan nói, "Lâm Sinh, ngài phải biết, ta không có có ý tứ này." Lâm Phong tâm tình rất tốt, mỉm cười nói, "Ta cũng không có nói những chuyện khác, chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Ngươi nếu là cho là mình có thể quy nợ, cứ việc thử một chút tốt." Tá trị thẳng lắc đầu, hắn cũng không dám. cúp điện thoại, tá trị thẳng đến cún ly nhà văn phòng. cao giọng nói, tướng quân, không tốt rồi. chương bốn trăm hsbc muốn tự cứu. một, chương bốn trăm hsbc muốn tự cứu. một, một rồi. đã là nhà nhà đốt đèn thời gian. hsbc trong đại lâu vẫn là đèn đốt sáng trưng. thành viên hội đồng quản trị từng cái thần tình nghiêm túc, mặt mà ủ mày trâu. có người hỏi, thẩm đại ban vẫn là không có thông tin sao? có người hồi đáp, không có. thẩm đại ban hôm qua tiếp hai điện thoại sau đó, phân phó thư ký cho hắn mua hồi bộ đồ vé máy bay, thì tiến đến sân bay. Ta liên hệ bụ đô, vậy liên hệ hải quan. Ép căn bản không hề thẩm đại ban thông tin. Thẩm đại ban lần trước vào xuất hải quan, hay là tại ba năm trước đây sự tình. Mọi người bỗng chốc trầm mặc. Hôm nay liêm thử người đến qua, bọn hắn nắm giữ chuyên gia mở ra lệnh khám xét. Đối phương thái độ vốn đang thật là khách khí. Cũng không biết vì sao, tiếp một chiếc điện thoại sau đó, bất kể cái gì thể diện vậy không nói. Đem thẩm đại ban văn phòng thứ gì đó cũng đóng gói đi rồi, chúng ta ngăn không được. Có người nhẹ giọng thở dài. lại có người đáp. Vấn đề này ta biết, Liêm tự phó chuyên viên tiền giấy cất giữ trong chúng ta H&BC, người nhà của hắn tới lấy tiền giấy lúc, ăn một bế mua canh. Bởi vậy sửa thay đổi thái độ, mọi người quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm sao có khả năng? Có người lớn tiếng chất vấn, đó là nhà của phó chuyên viên Liêm tự người, lẽ nào trên quẩy người không biết đạo thân phận của đối phương sao? Có người nói, này có cái gì không thể nào? Các vị đều là hương giang nhân vật có mặt mũi, chúng ta thường xuyên truyền lên môi, nổi tiếng so với người bình thường muốn cao hơn nhiều. Bình thường thị dân có thể biết nhỏ chúng ta. Nhưng ta muốn hỏi một chút các vị, người nhà của các ngươi có các ngươi nổi tiếng sao? Đừng nói là người bình thường, ngay cả ta đều khó có khả năng nhận toán các vị người nhà nhỏ. Chúng ta là đồng nghiệp đâu. Người nhà vốn chính là tư ẩn cá nhân, Liêm tự là dạng gì tính chất cơ cấu các ngươi vậy hiểu rõ, thật muốn là người nhà của bọn họ vơi sáng, ngươi cảm thấy này nên đáng sợ cỡ nào một việc. Lúc trước người không nói lời nào, rất rõ ràng, này không trách được làm việc trên thân người. Tình huống lúc đó, lấy tiền người nhiều như vậy, còn không có đợi đến nhà của phó chuyên viên thuộc lấy tiền đâu, tiền mặt đã không có. Đừng nói là cắn sự cho dù là thần tiên đến rồi cũng không có chuyện. Chúng ta không có tiền mặt, văn phòng khó được trầm mặn xuống tới. Thượng thủ có một vị lão nhân nói ra, hoàn toàn không có lừa điểm tiền mà sao? Có người hồi đáp, không có. Toàn bộ Hương Giang mỗi cái mạng quan hệ cũng không có tiền mặt. Đáng sợ là rất nhiều người cũng đã hủy bỏ tại chúng ta nơi này nghiệp vụ, sửa tồn những địa phương khác. Nếu trường kỳ xuống dưới, chúng ta đừng nghĩ có một chút nghiệp vụ. Lão nhân lắc đầu, trầm rãi nói, lâu dài sự việc, sau này hay nói. Hiện tại quan trọng nhất là đem trước mắt chỗ khó vượt qua. Nếu trước mắt cửa này không độ qua được còn cần nói cái gì về sau? mọi người gật đầu đồng ý lao nhân cao mày nói ngày mai có không có có chuyện quan trọng gì? chính là nhất định phải lãnh tiền tài. có người ngay lập tức nói ra có mấy bút tiền liền giấy đối phương địa vị rất lớn nếu như không cho bọn hắn đổi chúng ta đem hội vô cùng phiền phức. trên mặt lao nhân lộ ra vẻ giận dữ chúng ta thế nhưng hsbc ai có thể chi phối chúng ta? đối phương rất là bất đắc dĩ ta tùy ý chọn hai bút nói liền tốt. một bút là đốc gia phủ tài chính thì đốc gia phụ dự toán cùng thu thuế trên cơ bản cũng tại chúng ta nơi này làm. đối phương nói muốn giảm bớt mạo hiểm muốn đem tiền giấy lấy ra, nếu không, nay sẽ ảnh hưởng đến mười mấy vạn công chức sinh hoạt, vậy sẽ ảnh hưởng đến quan phủ vận hành. lão người thân sắc cứng đờ, tổng số là bao nhiêu? hán sợ. đối phương khổ sở nói, ta cùng tài chính ti thương lượng một phen, quyết định trước thanh toán một bộ phận, đợi đến tháng sau lại thanh toán một bộ phận. tài chính ti đáp ứng, ngày mai sẽ phải thanh toán bộ phận thứ nhất, 30 tỷ. thân thể lão nhân cứng đờ, 30 tỷ. đốc gia phủ từ trước đến giờ đều là bọn hắn khách hàng lớn, khách hàng lớn yêu cầu tự nhiên là muốn thỏa mãn. cho. lão nhân cắn răng gạt ra những lời này đến. Đối phương lại nói, còn có một bút bạc, cũng không nhiều, chỉ có 600 triệu. Chúng ta cũng là nhất định phải cho. Lão nhân cả giận nói, này là của người nào? Đối phương trầm mặt hồi lâu, mới nói, quân chủ chú. Thân thể lão nhân lại là nhón một cái, cho. Hắn lại sợ. Đối phương nhẹ nhàng ho khan một phen, còn có mấy bút tiền, số lượng rất lớn, phải có 50 lức tạ hưu. Lão nhân cũng nhịn không được nữa, chúng ta HSBC khi nào trở nên dễ khi dễ như vậy. Đối phương mặt không chút thay đổi nói, số tiền kia là hương giang mỗi cái xã đoàn đại Lao. Lão nhân trầm mặt rất lâu, hung hăng nói, cho hắn lại lại sợ, không có cách, ở thời điểm này, những thế lực này hắn người nào cũng không thể chơi bảo, chỉ có thể nhận sợ. có người hỏi, chúng ta trên pầy ép căn bản không hề nhiều như vậy tiền mặt, này làm sao cho? lao nhân cắn răng nói, đi tìm rác rưởi đánh bọn hắn tạm thời mượn tạm một cái đi. mọi người đều an tĩnh lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng vô cùng do dự. lao nhân quả quyết nói, ta biết các ngươi lo lắng bưng lên mượn tạm lãi nặng suất, sợ về sau còn thung lên. đây không phải chủ yếu nhất, vấn đề, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, chúng ta có thể hay không tại gương giang tuần tiếp tục sống, sống sót mới là chúng ta vấn đề trọng yếu nhất. Muốn là sinh tồn không xuống, chúng ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Mọi người thể hội quân đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nếu là không có thể ứng phó qua đợt này làn sóng rút tiền, HSBC thì không tồn tại. Còn đang nói cái gì về sau? F căn bản không hề sau đó. Lão nhân rất nhanh liền thống nhất tư tưởng, như vậy, chúng ta muốn cùng cái khác ngân hàng tiến hành ngắn hạn mượn tạm. Mức tạm định cái 50 tỷ đi. Mọi người thoáng chốc mẹ nào, 50 tỷ. Nhiều như vậy. Năm nay thì làm công công. Lão nhân rất là cay nghiệt, sâu kín nói ra. Đừng nói là năm nay làm không công, cho dù là sang năm làm không công, ta cũng vui lòng à. Chỉ cần có thể nhường HSBC sống sót, thua thiệt thượng 3 năm lại như thế nào. Huống chi, chúng ta trong tay có một đống lớn chất lượng tốt tài sản, đến lúc đó tùy tiện làm một ít giao dịch, khoản bảng báo cáo thì nhìn rất đẹp. Sinh tồn là vị thứ nhất, cái khác cũng không quan trọng. Các ngươi cũng đều là đại nhân vật, sao ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Mọi người im lặng. Lao nhân gõ bàn một cái nói, trừ ra ngân hàng ở giữa ngắn hạn mượn tạm bên ngoài, còn có một cái sự việc nhất định phải nói với các ngươi. Thương Giang rất nhiều xí nghiệp gia tộc nhận qua chúng ta ân huệ, hiện tại là bọn hắn hoàn lại ân tình lúc. Chúng ta ân tình, bọn hắn nhưng không dễ trả. Nói cho bọn hắn, đem trong gia tộc tiền mặt toàn bộ đem lại, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Chúng ta tuyệt đối không ghét bỏ bọn hắn lấy ra thiếu. Mọi người sôi nổi gật đầu. Ngân hàng không phải nhà từ thiện, bình thường việc làm là đương nhiên là hiện tại dùng. Đây là rất rõ ràng sự việc. Cầm ngân hàng chỗ tốt, chỗ nào có thể lấy không? Có người nói khẽ, thế nhưng liền xem như như vậy, cũng không đủ vượt qua nguy cơ lần này. Lần này làn sóng rút tiền thái hung mãnh. Hôm nay vào xem chúng ta ngân hàng sợ không phải có trăm vạn người. Nếu bình thường lúc, có trăm vạn người vào xem bọn hắn HSBC, hội đồng quản trị chư vị sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nhưng là bây giờ, quả thực là cười không nổi. Không những cười không nổi, còn mười phần sợ hãi. Đám gia hỏa này còn không phải thế sao đến tiết kiệm tiền, cũng không phải đến làm cho bay, bọn hắn là tới lấy tiền. Cho dù là yêu cầu cho bay, lúc này HSBC cũng không dám cho người ta làm. Cho bay tiền thì có nợ khó đòi có thể, ngay cảm như vậy thời khắc, một phân tiền tiền mặt đều là bảo vật quý nào dám nhường tiền mặt theo trong tay của mình chạy đi. Lão nhân cắn răng nói, cho mấy cái khách hàng lớn gọi điện thoại, một sáng bọn hắn có thể trước giờ trả khoản, miễn trừ bọn hắn chi phí. Mọi người thất thanh nói, không thể. Ngân hàng liền dựa vào ông chữ, cho vay tiền ở giữa lãi suất kém kiếm tiền, nếu miễn trừ cho vay tiền lợi tức, kia còn thế nào kiếm tiền? Vẻ mặt ông lão có chút mỏi mệt, các ngươi làm sao còn không nghĩ thông? Chúng ta bây giờ mục đích quan trọng nhất là tiếp tục sống, mà không phải cái khác. Nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngay cả tháng này cũng chống đỡ không nổi đi. Còn muốn kiếm tiền, đó là nằm mơ. Chư vị đều là thành công thương nhân, tự nhiên đã hiểu danh dự tầm quan trọng. HSBC chiêu bài là không thể ngược lại. Một sáng ngã xuống, muốn lần nữa khôi phục, không biết muốn ngày tháng năm nào. Chương 410, HSBC muốn tự cứu. 2. Chương 410, HSBC muốn tự cứu. 2. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đem hết toàn lực ôm lấy HSBC chiêu bài. Các ngươi còn ai có ý kiến? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Lời nói cũng nói đến cái này phần bên trên, lại có ai còn có thể có ý kiến đâu. Nay kỳ thực chính là một cực kỳ đơn giản toán thuật đề muốn hay không bảo trụ HSBC chưa bài. Hội đồng quản trị người tự nhiên sẽ tính sổ. HSBC là biển chữ bảng, cũng là một đại bình đại. Chỉ cần đi vào HSBC hội đồng quản trị, một cách tự nhiên rồi sẽ hơn người một bậc. Tam thi thập tam cục trưởng quan tính là gì? Thương giang các đại gia tộc đây tính toán là cái gì? Tại HSBC ủy viên quản trị trước mặt, bọn hắn đều phải cùng cung cung kinh kính. Dù là trước ngươi là một người bình thường, thành ngân hàng HSBC ủy viên quản trị sau đó, hơn người một bậc chính là chuyện tất nhiên. Là cái này đại bình đại thân phận gia trì, tượng chết bóng dáng thẩm đại ban không có làm HSBC lớp lá trước đó, không tầm thường chính là một danh lưu. Thế nhưng có đại bình đại giá trị, ngay cả đốc gia cũng sẽ không tại thẩm đại ban trước mặt sĩ diện. Thậm chí, ngay cả hạng lộ xã sần thiết lương tử phụ nhân trơ cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo hương giang vấn đề. Nếu như thoát ly cái chiêu bài này đâu, tất cả vinh quang giống như cũng bị thu hồi đi, cấp bậc đông chốc thì thấp xuống ít nhất năm cái. Chính là như thế hiện thực, lão nhân điểm ra mấu chốt, mọi người cuối cùng thống nhất tư tưởng. Thế là, tại thẩm đại ban không có hiện thân tình mưu giới, lão nhân thành hội đồng quản trị đấu lĩnh. Lão nhân nhìn mọi người một chút, thua tay nói không có chuyện gì liền trở về đi, hy vọng ngày mai lại tụ họp lúc. Ta nghe được đều là tin tức tốt, mọi người gật đầu đồng ý chỉ có hội đồng quản trị thư ký lưu ở lại. Lão nhân khẽ những mày, ngươi có chuyện gì không? Đồng bí cười khổ nói, tước sĩ, có một việc, vừa nãy trường hợp không tốt dạng, ta sợ đã kích lòng tin của bọn hắn. Lão nhân hơi sững sờ, rất nghiêm trọng. Đồng bí trọng trọng gật đầu, vô cùng nghiêm trọng. Lão nhân nét mặt thở dài, sự việc đã đầy đủ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến đâu cũng có thể đi nơi nào. Ngươi một mực nói đi, ta chịu được được. Đồng bí thở dài một tiếng, vẫn là đêm hiện nay nàn để nói ra. HSBC bị ngắm bắn. Lão nhân cao mày nói, đây không phải rất rõ ràng sao. Dưới mắt làn sóng rút tiền liền xem như ở chính giữa bên ngoài tài chính trong lịch sử đều là vô cùng hiếm thấy. Tự nhiên là có người bắn tỉa chúng ta. Đồng ý vội vàng nói, ta không phải nói cái này, ta nói là trên thị trường chứng khoán có người bắn tỉa chúng ta. Con mắt của ông lão cũng chứng lớn, ngươi nói cái gì? Đồng ý cười khổ nói, hôm nay vừa mới khai trương, thì có vượt qua một tỷ lớn mật làm không chúng ta HSBC, làm chống không biên độ cao tới một nữa. Nguyên bản ta là không có để ý chúng ta HSBC từ trước đến giờ là chất lượng tốt cố, hàng năm phái ra chia hoa hồng cũng đã là cái khác cổ phần không thể sánh bằng. một đám cổ dân tất cả đều là bên trong trường kỳ nắm giữ làm chủ. nay thần bí ra hỏa cho dù là làm không chúng ta, chỉ cần cổ dân lòng tin kiên định, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. chỉ cần giá cổ phiếu dâng lên một hai cái điểm, bồi đều muốn bồi chết bọn hắn. làm sao biết? buổi trưa, đột nhiên thì bạo phát làn sóng rút tiền, HSBC giá cổ phiếu lên tiếng nga xuống, hay là sườn đổi thức nga xuống, dừng cũng ngăn không được a. sát mặt lão nhân biến thành màu đen, liền hỏi và hỏi. HSBC giá cổ phiếu ngã bao nhiêu? Đồng bí cười khổ nói, ngã một nửa. Tình cờ tại bắn tỉa người mục tiêu trong, lão nhân thất thanh nói, ai làm? Đồng bí lập tức nói, bắn tỉa nhà của chúng ta. Bang tuy nói là cái doanh nhân, hắn là Trần Đào Đạo. Lão nhân ngạc nhiên, Trần Vạn Hiền con riêng Trần Đào Đạo? Thì là vừa vặn đem lão tử hắn Trần Vạn Hiền đưa vào xích trụ bị kia, hắn làm sao lại như vậy bắn tỉa chúng ta? Đồng bí lắc đầu, ta đây cũng không biết. Căn cứ suy đoán của ta, hắn hẳn là sớm biết được vụ đô bên kia thông tin, đã đoán được tiếp xuống tình thế, quả quyết dưới mặt đất đây. Lão nhân cao mày nói, "Vụ đô bên kia thông tin." Đồng bí nhỏ giọng nói, "A lỗ sạ sần ạ, ạ dạ tỷ có nhiều thái quá, ngài cũng là biết đến." Vì thẩm đại ban nguyên nhân, tiểu phú hào một mực là vụ đô bên kia doanh nhân. Đặc biệt hắn ở đây thời gian ngắn ngủi cuồn cuống 7 tỷ đô la làm công, quả thực làm cho người phẫn nộ. Thu dao là tự nhiên sự việc, vẫn có ít người ghen ghét người khác trôi qua tốt. Hết lần này tới lần khác tiểu phú hào lại là một người ra vàng. Hắn ở đây một đống da trắng ở giữa đại quốc tệ, là người rồi sẽ cảm giác không thoải mái. Lão nhân nghĩ cảnh tượng đó, trực tiếp lắc đầu. "Quá lộ liêu a." có thể loại chuyện này, người cũng không thể nói tiểu phú hào không phải, người ta là vì cứu cha, bản thân liền là thiện hạnh. Ngoài ra, hắn cùng cùng tệ đối tượng là vụ Đô các đại quý tộc. Nếu là không có đại quý tộc ngầm đồng ý, loại chuyện này làm sao lại như vậy bị người bình thường biết. Lão nhân không cảm thấy tiểu phú hào công lược vụ Đô đại quý tộc có lỗi gì lầm. Duy nhất sai lầm đại khái là dùng sai lầm rồi lực, không có tìm chuẩn phương hướng. Về phần cái đó công khai báo cáo tiểu phú hào quý tộc, lão nhân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được đối phương tuyệt đối là bị người chỉ điểm. Vũ Đô các quý tộc đức hạnh, còn có người so với hắn rõ ràng hơn. Lão nhân thật sâu thở dài, chúng ta có thể phản kích sao? Đồng bí cười khổ nói, tự nhiên là có thể phản kích. Chẳng qua, chúng ta mặc dù muốn phản kích, cũng phải ổn định lại làn sóng rút tiền mới có thể. Bằng không, cho dù lại đầu nhập lại nhiều tiền giấy, cũng là không đủ. Cục diện bây giờ rất vi diệu, HSBC là hương giang siêu cấp tài chính bá chủ, cũng không phải là không có tiền. Trong sổ sách của bọn họ thượng là có tiền, với lại tiền rất nhiều, chỉ là bọn hắn không có hiện tiền. Liên muốn mượn, người ta bình thường thị dân muốn chính là tiền mặt, mà không phải sổ tiết kiệm thượng lệnh bằng số lượng có thể HSBC không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền giấy tới. Lão nhân vô cùng đau đầu, ngươi có biện pháp gì tốt? Đồng ý nhìn trái phải một cái, cắn răng nói, nếu không, chúng ta nhiều in một ít tiền giấy đi. Lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta in tiền giấy đều cũng có kế hoạch, chỗ nào có thể nói ấn thì ấn. Đồng ý cười khổ nói, tước sĩ, chúng ta có tiền a? Chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, lại lần nữa tiếp nạp người gửi tiền, chỉ cần góp đủ số lượng, chúng ta liền trực tiếp tiêu hủy là được rồi. Không có vấn đề. Thực chất tiền tệ phát hành phần lớn thời gian đều là như thế, hấp lại tiêu hủy tiền cũ phát hành ngang nhau số lượng tiền mới như vậy mới sẽ không tạo thành tiền tệ dung chuyển. đương nhiên tăng phát tình huống cũng là có, đại đa số cũng là xuất hiện ở kinh tế tăng trưởng nhanh trong lúc. HSBC trùng hợp chính là có tiền quyền phát hành. Lão nhân lắc đầu, không được. Đồng ý cấp bách, vì sao không được? Lão nhân rất là bình tĩnh. Hương Giang có tiền quyền phát hành không mẹn mẹn là chúng ta một nhà. Một sáng tiền tệ mới đầu nhập thị trường, rất dễ dàng liền bị trinh sát ra đây. Cho đến lúc đó, người ta đều phải vào ngục giam. HSBC biển chữ vàng xác thực vô cùng chân quý, thanh danh của ta càng chân quý. Lẽ nào ngươi muốn dùng ngươi nửa đời sau hạnh phúc đổi lấy bảo trụ HSBC? Đồng bí không nói lời nào. HSBC cũng không phải một mình hắn HSBC. Dựa vào cái gì muốn để hắn dùng nửa đời sau tự do hạnh phúc để đổi lấy? Hắn tuyệt đối không có vĩ đại như vậy. Lão nhân thẳng như nói, cái khác lời nói cũng không cần nói. Biện pháp này đi không thông. Đồng bí cười khổ nói, vậy trừ biện pháp này, thì có biện pháp gì có thể cứu vãn HSBC? Lão nhân méo méo ở đường, trời không tuyệt đường người, luôn luôn có biện pháp. Đồng bí âm thầm nhễ mũi, nơi nào có cách? Dù sao hắn đã đem có thể nghĩ tới cách cũng nghĩ lẩn tối hiểu, hiện tại là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ tại Lương Giang là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu H S Lão nhân Đông nhiên nói ngươi mới vừa nói Vũ đô hôm qua thì báo cáo tiểu phú hào cùng thẩm đại ban thông tin đồng bí nghiêm mặt hồi đáp đúng ta đoán phía sau có bản bộ đẩy tay bọn hắn ngấp nghé chúng ta không phải một hai ngày Lão nhân ngu ngơ hồi lâu đột nhiên thở dài nếu quả thật đến không có biện pháp lúc chúng ta cúi đầu lại có làm sao đồng bí trong lúc nhất thời không có hiểu do ý của ông lão hắn âm thầm cân nhắc đột nhiên thì phản ứng Hoàng Hốt nói tức sĩ ý của ngài là chúng ta hướng bản bộ cầu viện, lão nhân giống như bông chốc già đi rất nhiều tuổi, đây là cuối cùng cách, xem một chút đi, nếu như ngày mai còn không thể ngăn lại làn sóng rút tiền, nếu như ngày mai còn không thể thu hút mọi người giữ chữ, nói không chừng, vụ đô bản bộ chính là chúng ta cuối cùng kỳ vọng. Đồng bí cười khổ nói, thẩm đại ban có thể sẽ không làm như thế. Lão nhân đột nhiên thì nổi giận, đừng với ta để cái đó tên đáng chết, việc này chẳng lẽ không phải hắn náo ra tới sao? Chương 411, này tổng thể thật lớn à? 1, chương bốn này tổng thể thật lớn à? Một, đặc sắc, thật phân tích. Lâm Phong gia yến, mời vài vị thân mật nhân vật, lượng khôn một nhà, chính mình mấy cái huynh đệ, Sơn kê, đương nhiên còn có Tưởng Tiên Dưỡng, tăng thêm Hồng hương một vị khác nhị Lậu Nguyên Soái đại dê Tưởng Tiên Dưỡng tóc thẳng càng khái, hiện tại mới nhìn đến Á Phong thủ đoạn, thật sự để người nhìn mà than thở. Lâm Phong cười lấy khoát qua tay, không đáng giá nhắc tới thôi. Đại Dê Lương Ngơ, Tưởng Sinh, Á Phong, các ngươi đang nói cái gì a? Vì sao ta nghe không hiểu? Tưởng Tiên Dưỡng cười nói, ngươi nghe không hiểu không cần gấp, quan trọng nhất chính là ngươi hiểu rõ Á Phong kế hoạch thành công. Chúng ta muốn phát đại tài. Đại Dê ngạc nhiên nói, lại phát tài? Phát cái gì tài nha? Ôi, đầu năm nay không rủi ro chẳng khác nào phát tài. Tưởng tiên Dưỡng có hiểu nói, Hồng Hương phát triển hừng hực khí thế, tất cả mọi người tại phát tài. Dường như Tân nghi, hắn hiện tại dường như thường chú lao ra. Nghe nói người đều phúc hậu, Đại Dê khổ nào nói, còn có thể là chuyện gì? Nói tới nói lui, hay là HSBC sự việc a? Hôm nay đạt được khuôn ca báo tin, ta nhanh đi HSBC lấy bạc, hảo gia hỏa. Dù là ta đã đem thông chi một chút phát, còn có thật nhiều huynh đệ bị tự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không biết ngày mai có thể hay không mang tới bạc. Lượng Côn liếc nhìn Lâm Phong một cái, vấn đề này ngươi hỏi A Phong mời bạn. Lâm Phong nhún đuôi, ta suy đoán, hôm nay không có vào tay tiền giấy, xác suất lớn sau này một tuần trong đều có thể vào tay. Đại Dê đặc biệt chấn kinh, cái gì? Còn muốn một tuần thời gian? Lượng Côn cười mắng, có thể lấy ra cũng không tệ rồi, dù sao cũng so trở thành lệnh băng số lượng tốt hơn nhiều. Lâm Phong giải thích nói, HSBC tình huống hiện tại thật là bất đắc. Bọn hắn không phải là không có tiền, bọn hắn có tiền. Đại Dê cao mày nói, vậy tại sao chúng ta lấy tiền lúc không lấy ra đến? Lâm Phong thuận miệng nói, đơn giản a. Bởi vì bọn họ cũng không đủ tiền mặt à? Ngươi làm HSBC là đùa dẫn sao? Người ta trong sổ sách có đông đảo tiền giấy, chỉ cần không phải lấy tiền mặt, ngươi liền xem như vượt nghề gửi tiền, người ta cũng có thể cho ngươi xử lý ra đây. Đại Dê khẽ giật mình, nếu là như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không sợ ép buộc nhà. Lâm Phong lắc đầu, ai nói với ngươi? Ngân hàng quan trọng nhất nghiệp vụ thì hai cái, một cái là ôm chữ, một cái là cho vay tiền. Chỉ riêng cho vay tiền không ôm chữ, bọn hắn còn theo cái gì ngân hàng? Trực tiếp gọi cho vay tiền công ty không phải? làn sóng rút tiền xuất hiện, là tỏ vẻ đám dân thành thị đối với HSBC không tín nhiệm. bọn hắn không muốn lại đem tiền tồn đến HSBC nơi đó đi. ngươi đã hiểu ý tứ này sao? Đại Dê bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là như vậy, vậy ta có thể cùng các minh đệ nói, để bọn hắn không cần lo lắng tiền tiết kiệm vấn đề. trực tiếp để bọn hắn tại cái khác ngân hàng thành lập cái tài khoản chuyển tồn quá khứ không được sao? Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, không. ngươi đến làm cho các minh đệ đem tiền giấy nói ra, muốn tiền mặt. Đại Dê càng bối rối. vì sao a? Tưởng Thiên Dưỡng im lặng nói. Lẽ nào ngươi bây giờ cũng không biết HSBC làn sóng rút tiền là ai thiết kế sao? Đại Dê tê cả ra đầu, cái gì? HSBC làn sóng rút tiền là bị người thiết kế? Cái nào xa xỉ che nhân vật hung tàn như vậy? Hắn ngay cả HSBC cũng dám thiết kế? Tưởng Thiên Dưỡng dùng buồn bực ánh mắt hỏi Lượng Côn, thầm nghĩ vị này Đại Dê sao cái gì cũng không hiểu à? Lượng Côn cười ha ha, theo chỉ tay Lâm Phong, vị này xa xỉ che nhân vật chính là ở đây đâu. Đại Dê giật mình, A Phong, ngươi thiết kế cái này làn sóng rút tiền? Vì sao a? Lâm Phong dị thường bình tĩnh nói. Ta coi nhìn thẩm đại ban không vừa mắt, tự nhiên muốn tính toán hắn. Nói thật với ngươi đi, chúng ta giao hảo xã đoàn, như cái gì tân Liên thắng, hòa Liên thắng, hòa hưng thịnh, phúc Nghĩa. Phàm là tại HSBC có lưu khoản, ta đều muốn bọn hắn rút tiền kim. Chuyên tôn, bọn hắn là có tiền. Tiền mặt, bọn hắn tuyệt đối là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Đại Dê ngây dại, không hiểu sinh ra một cố tự ti tâm trạng. Hắn phát giác chính mình cùng Lâm Phong chi ở giữa trên lệnh thật lớn. Người ta nghĩ sự việc, nói chuyện, hoàn toàn không phải mình có thể so sánh. Quả thực là người của hai thế giới. Lựa Côn Vũ vô đại Dê có phải hay không đúng á phong vô cùng khó lý giải. Đại dê gật đầu. có phải hay không cảm thấy á phong cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Đại dê hay là gật đầu. có phải hay không cảm thấy á phong làm việc khí độ vượt qua chúng ta thật xa. Đại dê dùng sức dùng sức gật đầu. lượng côn thở dài cảm giác bi thương. Đại dê thành thật nói có một ít. nhân vật như vậy làm sao lại như vậy lăn lộn giang hồ a đây không phải đại tài tiểu dụng sao. lượng côn đặc biệt đồng ý không cần tự ti sẽ không cần cảm thấy không phải máy. ta ý nghĩ giống như ngươi. Đại dê lập tức dễ chịu ha ha. Nguyên lai khôn ca ngươi vậy nghĩ như vậy a? Tưởng Thiên Dưỡng khỏe miệng có hơi có gấp, hắn chợt phát hiện Đại Dê thật đúng là một thằng tính diệm nhân. Liền xem như lượng khôn giống như ngươi lại như thế nào? Người ta là lượng khôn từ nhỏ nuôi lớn, không phải thân huynh đệ thắng qua thân huynh đệ, đó là ngươi có thể so sánh sao? Tưởng Thiên Dưỡng thở dài trong lòng, Đại Dê vận khí thật tốt. Dạng này người còn có thể trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, không có bị người đùa chơi chết, vận khí này thật không phải người bình thường có thể so với được. Hoa Liên Thắng không phải nổi danh thừa thái cáo gia sao? Đại Dê là làm sao sống được? A, đúng là lượn khôn kéo đại dê một cái, kia không có sự tình. Tưởng tiên Dưỡng thấy rõ đại dê tính cách, ngay lập tức hiểu rõ làm sao cùng hắn ở chung, thế là mở miệng nói: đại dê, đừng nghe khôn ca đà các ngươi. Hắn chuyện trọng yếu nhất không có nói cho ngươi biết đấy. Đại dê mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cái gì chuyện trọng yếu nhất? Tưởng tiên Dưỡng mỉm cười nói: chúng ta phát tài a, phát đại tài. Đại dê trong lúc đó mừng rỡ, nếu nói cái khác, hắn không hiểu, vậy không làm rõ được tình hình, nhưng nếu là nói phát tài, hắn thích nhất. Tưởng Sinh nói một chút, ngươi mau nói nói. Đại Dê Tẩu nhìn nhà mình dáng vẻ của nam nhân, trong lúc nhất thời không nói gì, xấu hổ không dám gặp người, đầy mặt đỏ bừng. Thủy Linh ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói, "Đại Dê thực sự là chất phác." Đại Dê Tẩu không nói gì cười khổ, đoán chừng chỉ có Long Đầu A Tẩu mới sẽ như vậy đánh giá Đại Dê A. Trên giang hồ người nào không biết nhà mình nam nhân hung ác bá đạo, là thùng thuốc súng tính cách, kết quả lại bị người đánh giá là chất phác. Đại Dê Tẩu trong lúc nhất thời cũng không biết Thủy Linh là đang nhạo báng hay là tại trêu chọc. Thủy Linh chân thành nói, "Không nên suy nghĩ nhiều, ta là thực sự cảm thấy Đại Dê chất phác." A Kun xuất thân ngươi cũng biết, hắn căm ghét nhất phía sau tính toán người. Nhìn thấy người như vậy, hắn thì chẳng ghét. Tương phản, đại dê dạng này người đáng giá ở chung. Đại dê tẩu giật mình lại, nói cái khác nàng không tin. Thế nhưng vừa nói ra long đầu xuất thân, vậy dĩ nhiên là không thể không tin. Lựa Kun trải nghiệm nhường hắn tự nhiên thì thưởng thức đại dê như vậy thẳng tính ra hỏa. Không khác, đại dê tính tình là có cái gì thì nói cái đó, một chút có thể xem đấu. Dù là hắn muốn làm điểm chuyện xấu, đều là viết lên mặt, không phục đều không được. Đại dê tẩu lúc này mới yên tâm lại. Bên ấy đại dê rất là tỏ mỏ khôn ca, chúng ta sao phát tài? lượng khôn nhún nhúi bay, a phong không phải là một hạng mục sao? ngươi không phải nể tiền sao? một chút không quan tâm đầu tư kết quả. đại dê mười phần thực sự, a phong đầu tư ánh mắt xa xa vượt qua ta, nếu là hắn cùng ta giảng kỹ, thuần túy là lãng phí miệng lưỡi, ta căn bản nghe không hiểu. lúc nói lời này, hắn là mặt mũi tràn đầy thẳng thắn. đại dê tẩu nhịn không được nói, ngươi xem không hiểu a phong đầu tư, còn đáp ý lên. nay có cái gì tốt đáp ý? đại dê đương nhiên nói, có như thế một vị đầu tư cao thủ giúp ta quản lý tài nguyên, đó là ta cầu còn không được phúc phận a. Ngươi nhìn xem giang hồ lớn như vậy, đại lão nhiều như vậy, trừ ra chúng ta Hồng hương đại lao bên ngoài, a phong lại mang cái nào mấy người phát thải. Tới tới đi đi còn không phải như vậy bài vị. Ta xem cũng hiểu, nhưng ta không thiên vị, ngồi đợi thu ngân giấy không phải tốt sao? Đại Dê tẩu cả lời. Chương 411, này tổng thể thật lớn a, 2, chương 411, này tổng thể thật lớn a, 2. Tưởng Thiên Dượng rũi ra ngón tay cái thở dài nói, đại dê sống được thông đấu, đại trí nhược vu a. Đại Dê không hiểu nhìn Tả Hữu, cẩn thận chứng thực, Tưởng Sinh, ngươi nói cái từ này là khen ta đúng không? Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, là khen ngươi. Đại Dê lập tức cao hứng, vậy là tốt rồi, chúng ta đi một. Tưởng Thiên Dưỡng âm thầm lắc đầu, gia hỏa này ở đâu là đại trí nhược ngu, rõ ràng là người ngốc có ngất phúc, cũng liền là vận khí tốt, đục phải lỗ côn, bằng không sớm đã bị hòa liên thăng cáo già nhóm cho đùa chơi chết. Dựa theo suy đoán của hắn, Đại Dê nếu không phải là bị trở thành một con dao đối ngoại chinh chiến, nếu không phải là bị trở thành một khối đá mai đao, bị hòa liên thăng cáo già nhóm dùng để ma luyện tiểu hồ ly, có thể tuyệt đối không nên cho rằng hồ ly sẽ chỉ dùng đầu gốc, không sẽ đập vụ. Vậy coi như quá ngây thơ rồi chân chính hồ ly, đó là cái gì cũng có thể làm. tưởng thiên dưỡng là nhân vật cỡ nào, chỉ là cùng đại dê tiếp xúc hai mặt, liền đem đại dê kết cục cho phân tích được bảy tam phận. cũng nhờ có là tại hồng hương a, bằng không, đại dê chết sớm 800 khắc cả. đại dê đặt chén rượu xuống, hương phấn mà hỏi, a phong, khôn ca cùng tưởng sinh đều nói chúng ta phát phátải, đầu tư của ngươi có hiệu quả. lâm phong mỉm cười nói, hiện tại lít lợi hoàn thành, chẳng qua còn chưa tới cuối cùng lít lợi lúc, nói không chính xác. đại dê lập tức hương phấn, hiện tại lít lợi bao nhiêu? lâm phong suy nghĩ một chút nói, ta gấp đôi không thành vấn đề đi. đại dê nở ra tăng gấp đôi. Lâm Phong kỳ lạ nhìn hắn. Sao? Không hài lòng? Đại Dê hoảng đội vàng lắc đầu. Kia làm sao có khả năng không hài lòng đâu. Tuyệt đối thỏa mãn. A Phong, ta phải cảm tạ ngươi dẫn chúng ta phát tài a. Lâm Phong cười lấy nắm chén. Làm ăn muốn giảng đầu tư, ta có hạng mục lớn, các ngươi có dư thừa tài chính, quả thực là châu liên bích hợp nhà. Đây là hợp tác cùng có lợi sự việc. Đại Dê nghe được thoải mái cực kỳ. A Phong, hay là ngươi biết nói chuyện? Rõ ràng là mang bọn ta phát tài, kết quả sửng sốt cảm giác chúng ta giúp ngươi đầu dạng. Mọi người cười ha ha. Đại Dê đầu gõc không đủ dùng nhưng hắn đặc biệt tốt học nhớ ra lời nói mới rồi đầu không khỏi hỏi tưởng sinh ngươi mới vừa nói cái gì đặc sắc cái gì hạ một bản cờ lớn tưởng thiên dưỡng ngạc nhiên nói ngươi không biết đại dê lắc đầu ta không biết a ta. ta nếu là thật hiểu rõ cũng không cần hỏi ngươi nha lượng khôn vậy hỏi tưởng sinh đến cùng là cái gì đại cờ tưởng thiên dưỡng kinh ngạc hơn đại dê không biết ta vẫn để ý mở ngươi cũng không biết lượng khôn không có vấn đề nói ta không biết có cái gì kỳ lạ sao tưởng thiên dưỡng im lặng nói a phong hạng mục như thế đại ngươi thì không hỏi đến lượng khôn thở dài nói chính là bởi vì ta không biết Cho nên ta mới yên lòng ném nha. Tưởng Tiên Dưỡng cả người cũng không hiểu rõ, không phải, ngươi ngay cả A Phong Hạn Mục cũng không biết, liền dám đại thủ bút địa lầu nhập. Theo ta được biết, ngươi lần này ném cũng không so với ta thiếu, hình như đem chính mình tiền quan tài cũng ném vào đi. Lượng Quân đặc biệt rối hoảng, nói một câu Tưởng Tiên Dưỡng nghe không hiểu lời nói, ta muốn lúc trước cũng không biết A Phong Hạn Mục tốt biết bao nhiêu, bằng không, lúc này thân thể của ta giá khẳng định không chỉ như thế điểm. Lâm Phong cười ha ha, đại lão, ngươi hiểu a. Tất cả mọi người bở dối. Tưởng Tiên Dưỡng xem xét hai người huynh đệ, hoàn toàn không nghĩ giả, không phải, các ngươi nói chuyện ta sao nghe không hiểu đâu. Lâm Phong cười cười, kỳ thực không có gì nghe không hiểu, chẳng qua chuyện này vẫn là phải đại lao mà nói mới thú vị. Lượng Côn cười mắng, cái gì ta tới nói mới thú vị? Ngươi chính là muốn xem ta bị cho mẹo. Ngươi cái tên này thú vị vô cùng ác liệt. Hắn cũng là thoải mái, đối với mọi người giải thích nói, ta cùng với A Phong ở giữa tình cảm cùng người bên ngoài không tầm thường. Mọi người đều là gật đầu. Đây là Giang Hồ công nhận sự việc. Lượng Côn cùng Lâm Phong chính là một thể, nghĩ muốn đối phó bên trong một cái người, liền phải làm dễ đối phó hai người chuẩn bị. A Phong có bộ muốn lúc cuối cùng sẽ treo lên ta chỉ là của hắn hạng mục quá mức lớn mật, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Liền lấy gần đây mà nói, cái đó làm cho cả giang hồ quyết đấu sinh tử trắng nước, chính là hắn thuận miệng nói ra được làm ăn. Đại Dê rất là hứng phấn, a phong cái này chạm nước quả thực tuyệt, tất cả giang hồ vì chạm nước cũng loạn đi lên. Bất quá, nếu ta không tại Hưng Hưng, ta cũng đều vì cái này chạm nước nổi điên. Một chạm nước đầu một tháng là có thể đem gia nhập liên minh phi tránh ra đến không nói, còn có thể quá mức dư lưu mười mấy vạn. Quá mức một tháng, thường thường muốn bảng mỗi tháng đều có thể kiếm 3 40 vạn sạch sẽ tiền. Con mẹ nó không cần bốc lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Duy nhất mạo hiểm chính là cái khát xã đoàn bỏ mắt. A phong lợi hại a. Phù Đầu Tuấn thở dài trong lòng, không sai, chính mình bái đại lao sắc thực rất lợi hại, ai có thể nghĩ tới chỉ là bán thủy có thể làm cho cả Giang Hồ điên cuồng. Phù Đầu Tuấn trẻ tuổi, không có trải qua lôi lạc thời đại sự việc. Thế nhưng nghĩ đến, cho dù lôi lạc cho tứ đại gia tộc chia địa bàn lúc, cũng không có điên cuồng như vậy a. Rốt cuộc, đây chính là buôn buột, mặc dù có lôi lạc đám người hộ tống, buôn buột cũng có thể đi bao nhiêu. Chạm nước thì hoàn toàn khác biệt. Hương Giang thủy tài nguyên rất thiếu, cảm giác vậy cũng không dám đương nổi, đến mức hương Giang uống cấp cao thủy đều là nước cất này con thế nào uống? Lâm Phong theo quê nhà mang về thuần thiên nhiên nước khoáng sau đó, vậy dĩ nhiên là quét ngang tất cả. hết lần này tới lần khác hắn lại không đi cấp cao, đó chính là giảm chiều không gian đã kích. hiện tại những này nước khoáng thành có thể hiện lộ rõ ràng phẩm chất cuộc sống vừa cần sản phẩm, cái kia có thể không quét ngang. Lượng Côn quẹt miệng khẽ nhăn một cái, thở dài nói, A Phong đã sớm nói với ta về qua hạng mục này, hắn thường thường nói, vì Hương Giang địa lý điều kiện, vì Hương Giang lượng lớn dân số, dù là bán thủy, vậy có thể bán ra cái nghìn vạn lần phù ông. Đại Dê dùng sức gật đầu, A Phong nói đúng. Lượng Côn khôn không khỏi nhìn hắn hỏi bán thủy có thể bán thành nghìn bạn lần phú ông ngươi tin không đại dê không chút nghĩ ngợi nói người khác nói cho ta không tin a phong nói được ta liền tin lượng khôn thật lâu nhìn hắn cuối cùng nói với tưởng thiên dưỡng tưởng sinh ngươi nói đúng a tưởng thiên dưỡng mỉm cười ta đại khái hiểu ý của ngươi là ý của ngươi là nói vì kinh nghiệm của ngươi a phong các loại đầu tư ngươi cũng lý giải không được do đó ép căn bản không hề đi theo ném lượng khôn gật đầu đúng thế lúc trước hắn đầu tư mỗi lần cũng phải gọi ta có chút ta hiểu ta thì đầu có chút ta cũng không thể hiểu liền tùy tiện ném hai cái tiền ý tứ ý tứ Có chút ta căn bản bất động, liền không có ném tiền. Hiện tại hối hận muốn chết. A Phong đầu tư ép căn bản không hề thất bại qua. Ta thiếu đã kiếm bao nhiêu tiền? Lượng Khôn lập tức khổ đại tiểu thâm. Lâm Phong làm việc vô cùng quy củ, dù là quan hệ của hai người không tầm thường, dù là Lượng Khôn nói rõ không cần cổ phần của hắn. Mỗi lần đầu tư sau đó, tổng hội cho Lượng Khôn lưu từng chút một cổ phần. Đương nhiên những thứ này cổ phần chỉ có thể dùng để chia hoa hồng, chẳng qua vì Lâm Phong sảng nghiệp, tích ủy cũng đủ làm cho Lượng Khôn chơi quá dễ chịu. Tương giống với cái đó vở kờ giờ hàn hục. Hàng năm chia hoa hồng có thể nhường lượng khôn không vì tiền phát giàu. Chẳng qua lượng khôn cách ngôn là cái gì? Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết. Kiếm, ít, vậy liền cùng thua thiệt tiền không có gì khác biệt. Còn nữa, hắn hay là Lâm Phong đại lão, phải dựa vào tế lao cho chia hoa hồng mới được sống cuộc sống tốt. Lòng tự tôn của hắn có chút nhịn không nổi. Cho nên đi, dù là những kia chia hoa hồng ba năm này đã tích lũy đến một khổng lồ số lượng, lượng khôn cũng không có đủ tới. Lâm Phong vậy sao cũng được, lượng khôn bất động vậy liền tích lũy nhìn tốt. Dù sao có số tiền kia, dù là lượng khôn phá sản cũng không sợ nhà. Tưởng thiên dưỡng ban đuổi, mỗi người cũng có chính mình quen thuộc lĩnh vực, gặp được chút ít chưa quen thuộc, chính mình không nắm chắc được chủ ý, vậy liền không ném tiền nhà. Kiếm tiền không dễ dàng, ai cũng không thể đem chính mình tiền giấy ném trong nước phải không nào? Lựa côn thở dài, thượng sinh biết ta. Đây là lời lẽ trí lý, thế nhưng đặt ở A Phong nơi này không thành lập a. Đại dê sờ đầu một cái khó hiểu nói, A Phong đầu tư lợi hại như thế, vô não cùng liền tốt a. Lượng côn trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại ngươi nói lời này không có vấn đề, nhưng trước đó A Phong vừa mới đầu tư lúc, ai dám tin ánh mắt của hắn tốt như vậy? Đại dê không nói. Không sai, mới ra đời ra hỏa làm sự tình thành công, sẽ luôn để cho lạc hậu người cảm giác hắn là dựa vào vận khí làm việc. Một lần là may mắn, hai ba lần cũng là may mắn. Mười lần tám lần vậy thì không phải là may mắn, đó chính là tất nhiên. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong ra tới làm việc lúc mới 17 tuổi, dù là hiện tại cũng bất quá là 20 tuổi. Cái này vô cùng thay quá. Tục ngữ có câu, ngoài miệng không lông làm việc không chắc chắn. Ai dám đem lớn như vậy một khoản tiền buông tay cho thanh niên A. Đây không phải là đối với tiền của mình tại không chịu trách nhiệm sao. Lượng Côn thở dài nói, mỗi người kỳ thực cũng có thích lên mặt dạy đời tinh thần, thực tế ta cùng với Á Phong quan hệ không tầm thường, gặp được sự việc vẫn là muốn chỉ chỉ trò trò. Sau đó ta mới phát hiện, Á Phong ở đâu cần ta chỉ điểm. Dứt khoát, hắn hạng mục lớn, ta thì không tự tin hỏi. Chương 412, sinh động dạy học môn học, 1, chương 412, sinh động dạy học môn học, 1, Lượng Côn nói như vậy, mọi người nhất thời không có hỏi tham dục vọng. Ngay cả cùng Lâm Phong như thế thân mật Lượng Hồn, nghe thấy Lâm Phong kế hoạch đều không có ném tiền dục vọng. Kia thay đổi bọn hắn, khi biết bộ môn tường tình sau đó Lạ như thế nào dám cùng Lâm Phong cùng nhau đầu tư. Nhưng nếu như không đi theo đầu tư, làm sao có thể chia lãi lớn như vậy một bút tiền tài? Dứt khoát, không nghe nóng hạ mục này liền thành. Ra đây lăn lộn giang hồ, phần lớn cũng không có gì văn hóa. Đây không phải cái gì cảnh cáo, mà là thực sự cầu thị. Lâm Phong 7 tuổi ra đây lăn lộn giang hồ, đó là lệ riêng. Đại bộ phận ra đây lăn lộn giang hồ, tuổi tác cũng sẽ không đại, phần lớn là 12-13 tuổi sau đó. Nói cách khác, tiểu học 5 6 năm cấp liền bắt đầu ra đây lăn lộn. Như vậy tuổi tác tiểu gia hỏa nhất là không biết sợ sệt hai chữ viết như thế nào nhưng hắn làm gì liền làm cái đó. Thế hệ trước nhân vật Giang Hồ, phần lớn cũng là ở độ tuổi này ra đây lẫn vào. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì chó má tuổi thơ, bọn hắn không có gì tuổi thơ. Hơn hung thế hệ trước đường chủ, ba cơ, tiếng ca bọn hắn đều là như thế. Bị Lâm Phong dẫn đầu diệt đi trung thanh xã Long Đầu Đình Hiếu Giải, cũng là như thế. Đình Giải là không chịu trách nhiệm, đi đường sau đó, Đình Hiếu Giải phải nuôi sống bốn đệ đệ, cái kia chỉ có ra đây trộn lẫn. Hắn mục đích chỉ có một, để cho mình tiếp tục sống, nhường đệ đệ của mình nhóm tiếp tục sống. Người ta cho hắn mấy cái bánh bao, hắn liền dám làm bất cứ chuyện gì hoàn cảnh như vậy hạ năng lực có văn hóa thì gặp ủy Sa sẽ tự nhiên địa cho bọn hắn giáo sư các loại cách đối nhân xử thế đạo lý đáng tiếc có nhiều thứ đối với bọn hắn tới nói thì là cao cấp chi thức đơn giản nhất một hạng chính là đầu tư đây là không thông qua chuyên nghiệp truyền thụ không thể nắm giữ chi thức đương nhiên mỗi chút thời gian cũng không cần có dạng này chi thức chỉ cần có tiền liền có thể mời người chuyên nghiệp đến làm chuyện như vậy chẳng qua những thứ này ra đây lẫn vào đại lao đại đa số cũng không có dạng này mắt ánh sáng liền là giang hồ nhân sĩ đầu đường đấm máu năng lực qua một thiên tính toán một thiên từ trước đến giờ liền không có nghĩ tới có ý nghĩ như vậy ăn bữa nay lo bữa mai thời gian còn muốn cho bọn hắn làm 3 năm năm sau đó tính toán lâu dài đây không phải là nói chuyện tào lao sao cho dù hôn thành giang hồ đại lão cũng không có kiểu này đầu tư ý thức đã chết đông tinh trước long đầu a buồn cũng là đoạn mệnh nhất vị kia đông tinh long đầu là tuyệt đối ngoại lệ gia hỏa này đầu tư ánh mắt tương đối tốt hay là đông tinh đại thủy hầu, đáng tiếc đã nhìn lầm người xem thường ô nha ba người đem tính mạng của mình cũng đốt đi lan lụt giang hồ muốn dựa vào đầu tư gia mặt thực hiện giai tầng nhảy lên không dễ dàng Nhà của Hồng Hương băng nhóm là may mắn, Lâm Phong mỗi lần đầu tư lúc cũng không ăn một mình, tổng hội mang lên bọn hắn. Đám gia hỏa này từng cái nhà giàu mới nổi bình thường cách ăn mặc, quả thực ăn vào Lâm Phong mang tới tiện lãi. Ra đây trộn lẫn, nhãn lực là trọng yếu nhất. Lượng khôn ví dụ phía trước, bọn hắn tự nhiên là không muốn biết Lâm Phong cụ thể đầu tư hạng mục là cái gì. Bọn hắn cũng không phải tưởng thiên dưỡng, biết rất rõ ràng Lâm Phong cụ thể hạng mục còn dám đầu tư, xác suất lớn sẽ như cùng lượng khôn một dạng, sợ tới mức không dám đầu tư rất rõ ràng sự việc, nếu như không hiểu rõ Lâm Phong đầu tư hàng vụ, bọn hắn có thể nằm ngửa kiếm tiền, trái lại sẽ sợ hai bồi thường tiền từ chối đầu tư. Sao tuyển, căn bản cũng không cần nói. Thế là tất cả mọi người an ý không đề cập tới loại chuyện này. Tưởng tiên Dưỡng mặc dù là Hồng Hưng chỉ có hai vị nhị lộ nguyên soái một trong, nhưng hắn đối với Hồng Hưng hiện trạng vẫn đúng là không hiểu rõ lắm. Tưởng tiên Sinh là của hắn anh ruột, hắn được tránh hiểm nghi. Ngoài ra, hắn trọng tâm cũng tại Sim La, căn bản cũng không chú ý gương giang chuyện bên này. Cũng là Tưởng Thiên Sinh gặp chuyện, lựa côn chủ động muốn nhường hắn thượng vị, lúc này mới khiến cho Tưởng Thiên Dưỡng hứng thú. Làm lúc chẳng qua là cảm thấy lượng khôn có đại khí phách, lúc này mới cố ý kết giao. tuyệt đối không ngờ rằng, phen này với tiện mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng tài phú kết cục, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. hiện tại lại nhìn thấy lượng khôn lâm phong nhất hệ nhân vật chủ yếu diễn xuất, lập tức âm thầm gật đầu. a khôn lực không chế thật mạnh, mặc kệ hắn là vô tình hay là cố ý, cũng làm giảm bất mọi người đúng a phong hạng mục lớn nhìn trộm, giảm bất bại lộ mạo hiểm. tưởng tiên dưỡng rất là thỏa mãn. chẳng qua hắn quay đầu tưởng tượng, vì a phong biết người sáng suốt, giá đại trường hợp này hạ nói ra kế hoạch của chính mình kia cũng không cần lo lắng có người tiết lộ, hai người này phối hợp được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lợi hại a! Đại Dê tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, a phong, chúng ta kế hoạch này phải bao lâu mới biết kết thúc, ích lợi sát xuất lớn sẽ có bao nhiêu cao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Đại Dê, ngươi vô cùng thiếu tiền dùng sao? Đại Dê lắc đầu, nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại mỗi cái hạng mục tiến triển cũng không tệ, mỗi ngày tiền mặt thu nhập cũng đầy đủ chi tiêu còn có hơn phân nửa giàu có. Lâm Phong khẽ gật đầu, Đại Dê, ngươi nếu thiếu tiền dùng có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ đem ngươi kia một phần ích lợi cho người kết xuất tới. Đại Dê cuốn quýt khoắt tay, "A Phong, ngươi hiểu lẫn ý tứ của ta. Ta là thực sự không đợi, thì làm sao biết của ta ích lợi có thể có bao nhiêu?" Lâm Phong cười cười, "Tất nhiên các vị có hứng thú, ta thì cho mọi người nói một chút đi. Chúng ta hạng mục kỳ thực rất đơn giản. Đây là tập đoàn Hồng Hương truyền hình tiền trí hạng mục." A, mọi người đều ngây dại. Sơn cây nhịn không được hỏi, "Phong ca, tập đoàn chúng ta truyền hình không phải một mực kéo dài sao?" Lâm Phong gật đầu, "Đúng a, một mực kéo dài. Nếu là không có ngoại lực đúng tay, chúng ta muốn truyền hình thành công, tối thiểu cần mất 5 trở lên." Tiệm đẳng hóa, chạm nước công ty điện ảnh còn có tập đoàn mỗi cái tiệm tạp hóa chúng ta muốn tạo thành danh tiếng muốn tiến hành lên men gây xôn xao cũng phải cần thời gian những thời giờ này rất dài rất dài ít nhất cũng cần 7-8 năm đối với chúng ta đều biết thương giang chẳng mấy chốc sẽ trở về chúng ta chuyển hình thành công cách trở về thời gian càng sớm càng tốt ai cũng không biết quê nhà có thể hay không thanh toán nói đến đây hắn nhắc nhở mọi người quê nhà chế độ cùng nơi này hoàn toàn không giống tại nào đó trên cương vị làm chuyện sai lầm là muốn truy cứu trách nhiệm chúng ta muốn sinh hoạt thật tốt liền phải tránh cho bị truy cứu trách nhiệm Tự nhiên là càng sớm chuyển hình càng tốt. Kể từ đó, nhất định phải tìm một cực kỳ khổng lồ vật chứa, đặc biệt chính đạo bên trên một vật chứa, đem chúng ta tất cả tập đoàn cho đảm bảo. Cũng là mượn xác đưa ra thị trường. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy khó hiểu. Đại Dê buồn bực nói, có lớn như vậy sao? Lâm Phong cười nói, có a. Đại Dê mở to hai mắt nhìn, không thể đi, dạng gì xí nghiệp có thể chứa đựng chúng ta nhiều người như vậy? Hương Dương hiện tại mơ hồ có hương giang thứ nhất xã đoàn sư hô, chỉ là hương giang bản bộ nhân mã, liền đã gia tăng đến 5 bạn người. Những năm bạn người cũng có công việc là hồng hương tụ nghĩa đường mục tiêu. Đại Dê có thể nghĩ không ra có dạng gì xí nghiệp có thể dung nạp nhiều người như vậy. Lâm Phong mỉm cười nói, tập đoàn Đại Phú Hảo không phải có săn sao? T. mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Dê đặc biệt kinh ngạc, A Phong, ngươi không phải vừa nay muốn tính kế ngân hàng HSBC sao? Tại sao lại nhắm ngay tập đoàn Đại Phú Hảo? Lâm Phong ngạc nhiên nói, ta một mực nhắm chuẩn tập đoàn Đại Phú Hảo A. Đại Dê giọt sợ, tập đoàn Đại Phú Hảo đã là một quái vật khổng lồ, ngươi còn đi treo chọc HSBC? Đại Dê người đều tê. Chẳng trách lượng khôn nói không dám nghe Lâm Phong cụ thể hạng mục, này nếu đổi thành chính mình, nghe xong hạng mục này liên quan đến hai cái này quái vật khổng lồ, hắn cũng không dám đầu tư. Người đứng đắn ai dám điên cùng như vậy sao? Lâm Phong cải chính, không không không, ta là trước muốn đánh tàn HSBC, tiện thể nuốt mất tập đoàn Đại Phú hảo. Này quan hệ của hai người tương đối phức tạp, so với chúng ta trong tưởng tượng đều muốn nghiêm nhiều lắm. Đánh một, nhất định phải đem hai cái cùng nhau đánh. Bằng không, tuyệt đối đánh không chết bọn hắn. Đại Dê hoàn toàn không dám tin, vậy ngươi thành công không? Lâm Phong nún núm bay, tạm được à. Vừa mới của ta hạng mục tiểu tổ nói cho ta biết, hôm nay rích lợi vô cùng khả quan. Đại Dê không khỏi hỏi, khả quan tới trình độ nào đâu? Lâm Phong mỉm cười nói, 30 lần rích lợi, ngươi cứ nói đi. T. Đại Dê hít vào một ngụm khí lạnh. T. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Dê hai con mắt cũng biến thành đại hoàng nhu màu sắc, 30 lần a. Lâm Phong trắng ra nói, đây không phải cuối cùng rích lợi, nhìn vào trình đi, có lẽ sẽ rất cao, có thể cũng sẽ rất thấp. Dù sao tăng gấp đôi không có bất kỳ vấn đề gì. Đại Dê giơ tay lên, lựa khuôn cười mắng, Đại Dê đây là gia yến, cũng không phải tại tụ nghĩa đường, ngươi dơ tay lên làm gì? đại dây trịnh trọng nói, ta tuyên bố trước đã, ta không phải là muốn rút vốn, đúng là ta muốn biết, có cao như vậy ích lợi, tại sao muốn tiếp tục nữa đâu? tất cả mọi người nhìn về phía lâm phong, lâm phong bình tĩnh ung dung hồi đáp, mục tiêu của ta là ăn hết tập đoàn đại phú hảo, đánh cho tàn phế hsbc, ăn hết tập đoàn đại phú hảo sau đó, các vị đang ngồi đều sẽ hoàn thành giai tầng bên trên biến thiên, đánh cho tàn phế hsbc sau đó, chúng ta ngay tại gương giang vòng thương nghiệp trung lập uy, chương bốn sinh động dạy học muốn học hai. Chương 412, sinh động dạy học môn học, 2, nhất cử lưỡng tiện sự việc. Này là chiến lược của chúng ta mục tiêu, so sánh giới, kiếm tiền chính là thứ yếu. Đại Dê mở miệng nói, "Ta sao nghe không hiểu đâu?" Đại Dê Tẩu mặt vừa đỏ. Nhà mình nam nhân thật sự đường nàng cảm giác rất mất mặt. Thủy Linh ăn ủi, "A Tẩu, ngươi không cần lo lắng, nơi này đang ngồi hơn phân nửa cũng nghe không hiểu." Đại Dê Tẩu ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, những đường chủ này các đại lão mặt mũi tràn đầy sương sờ. Lượng Lựa thở dài, "Ta cũng theo như ngươi nói, đường đi nghe ngóng á phong kế hoạch, vì sao ngươi còn muốn nghe ngóng?" Đại dê tuổi thân làm hư, ta lại không phải cố ý hỏi thăm. Tưởng Thiên Dưỡng duỗi ra ngón tay cái, A Phong, lo nghĩ của ngươi tương đối lâu dài. Trên giang hồ có ngươi dạng này lòng dạ không quá một bàn tay số lượng, thật sự rất lợi hại. Lựa khôn đắc ý, Dương Dương tự đắc. Thưởng Sinh, ngươi nói nhiều rồi. Tất cả giang hồ năng lực có A Phong này ánh mắt, tuyệt đối không vượt qua ba người. Dù sao ta không có. Tưởng Thiên Dưỡng sững sở, đúng lúc này cười ha ha. Đại dê chân thành nói, A Phong rốt cuộc là ý gì a? Lâm Phong suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, ta lần này hàng ngũ kiếm tiền là tuyệt để. Chủ yếu mục tiêu là nhường chưa bị trở thành thượng lưu xã hội đại lao ra. Chờ đến hạng mục này sau khi chống rước, chúng ta về sau cũng sẽ trở thành truyền thông trung tâm nhân vật. Quay lại có thể nhất định phải chú ý lời nói cử chỉ a. Đại dê bối rối. Mọi người vậy bối rối. Chúng ta sẽ trở thành truyền thông trung tâm nhân vật. Biến thành nhân thượng nhân. Mọi người trong miệng một lời địa đặt câu hỏi. Thực tế vì đại dê âm thanh lớn tiếng nhất. Lâm Phong kỳ lạ nói, thân làm tập đoàn đại phú hào hội đồng quản trị thành viên. Các ngươi không phải nhân thượng nhân là cái gì? Tê. Hôm nay mọi người ngược lại rút khí lạnh đây trôi qua một năm cũng nhiều. Đại Dê hay là khó có thể tin, tập đoàn Đại Phú hào thế nhưng một thế lực bá chủ thật có thể lấy xuống. Lượng khôn nhún nhúi bay, nghe tới rất thiên vương giả đảm, bất quá ta tin tưởng A Phong. Từ chạm nước sự việc sau khi đi ra, Lượng khôn liền quyết định tại đầu tư phương diện, hắn có thể vô điều kiện địa tín nhiệm chính mình tới lão. Bán thủy cũng có thể trở thành nghìn bạn lần phú ông, kia còn có cái gì là Lâm Phong làm không được? Không có a. Đại Dê hay là cảm thấy khó có thể tin, thượng lưu nhân vật thì ta Lâm Phong thành thật nói, nếu như rút bỏ rồi thân phận của ngươi, ngươi khẳng định không tính là thượng lưu nhân vật. Đại Dê liên tục gật đầu, đúng là ta đường biên báo nhỏ đầu đề nhân vật. Nếu không phải pháp chế bản đầu đề nhân vật, ta có tài đức gì biến thành truyền thông đầu đề a? Lâm Phong liên lặng. Đại Dê như thế thành thật, ngược lại là khiến cho hắn sẽ không nói. Sơn Kê cười ha hà nói, Đại Dê nói cũng phải ta nghĩ, đúng là ta một cổ học tử nhà, làm sao có khả năng biến thành truyền thông tiêu điểm? Thái Nan dĩ tương tín. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đơn thuần người tố chất, các ngươi đều không đủ tư cách. Bất quá, đang ở Hồng Hưng, dựa vào Hồng Hưng cái này đại bình đại, tự nhiên không phải vấn đề gì. Có cái thân phận này ra chỉ. Các ngươi chính là thượng lưu xã hội nhân vật. Hai người cùng nhau sướng sở, thật có thể." Lâm Phong thở dài nói, "Các ngươi cho là ta tại sao muốn đánh cho tán phế HSBC? Ta hiện tại ước gì HSBC điều động các loại tài chính đến tiến hành phản công. Sự phản công của bọn họ càng là hung mãnh, của ta ích lợi lại càng lớn. Như vậy, không những suy yếu HSBC có thể đối với đại phú hào trợ giúp, chúng ta còn có thể HSBC cầm hạ một vị trí. Ta đến trả lời đại dê vừa nãy vấn đề, nếu là kế hoạch lần này đơn thuần vì kiếm tiền, có 30 lần ích lợi nên thu tay lại. Bất quá, này không được." tiền này quá mức phòng tay, tốt cầm không tốt hoa, chúng ta cứ như vậy kiếm một cái thì đi, rất dễ dàng lưu lại cửu hận, lại càng dễ nhường HSBC chỉ hoãn quá khứ lực tới đối phó chúng ta. Lan sóng rút tiền có thể nói nhường HSBC gặp phải một đợt nghiêm trọng danh dự nguy cơ. chuyện cũ kể thật tốt, đoạn nhân tài lộ có như sát nhân phụ mẫu, chúng ta đều là ra đây lẫn bảo, tự nhiên hiểu rõ bực này cửu hận cỡ nào nghiêm trọng. mọi người biến sắc, lâm phong lại nói, ta làm việc, thích nhất một lần mất và suốt đời nhàn nhã, có thể chạm thảo trừ căn là tốt nhất, đổ có không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Đáng tiếc, dù là ta lại muốn tiêu diệt toàn bộ HSBC, vậy là nhiệm vụ không thể hoàn thành. HSBC bối cảnh quá mức phức tạp, chém không được. Hiện tại duy có một lần tính đánh đến tàn phế đau nhức bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ, chúng ta không phải tốt trêu trọng. Cái này cùng chúng ta xã đoàn đối ngoại phóng đại là giống nhau. Phóng đại không phải cái mục đích gì, lập được mới là trọng yếu nhất mục đích. Cái khác xã đoàn nhìn thấy chúng ta pháo đài hung mạnh như vậy, muốn tiêu diệt chúng ta lợi bất cập hại. Bọn hắn tự nhiên là hội cho phép chúng ta pháo đại đạt chân. Đương nhiên, bởi vì là địa bàn của chúng ta làm lớn ra kiếm tiền thu tiểu đệ là tự nhiên sự việc thương chiến cũng giống như nhau sự việc ta mục đích lần này chính là cướp đoạt tập đoàn đại phú hảo nhường hsbc cùng với tiềm ẩn các loại địch người biết chúng ta không phải bọn hắn có thể trộn nổi thứ thời chỉ có thể cùng chúng ta làm bằng hữu không thể làm địch nhân đại dê bừng tỉnh đại ngộ, lại oán giận nói a phong ngươi nếu sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao sao về sau nói sự việc không muốn như lọt vào trong sương ngủ lâm phong dùng sức địa lừa một cái hảo gia hỏa nghiêm chỉnh mà nói ngươi nghe không rõ nói những thứ này ngươi bỗng chốc liền hiểu đúng không đại dê tẩu cảm giác lao mất mặt Đại Dê cao hứng mừng mừng, nói như vậy, trải qua lần này chiến dịch sau đó, chúng ta thành công đặt chân giới tinh doanh đi. Lâm Phong nhún nhún vai, tự nhiên. Tập đoàn Đại Phú Hào nghiệp vụ, chúng ta đều muốn tiếp nhận. Sẵn đoàn các huynh đệ ai muốn đi tập đoàn Đại Phú Hào đi làm, có thể ưu trước tiến nghĩ. Đại Dê có chút lo lắng, nhà của tập đoàn Đại Phú Hào băng năng lực quy tâm sao? Lâm Phong hung hăng nở nụ cười. Đại Dê xấu hổ nói, là ta ngu xuẩn, chúng ta chỉ là truyền hình, cũng sẽ không đem lão nghiệp vụ cho bưng xuống. Mọi người cùng nhau cười to. Không sai, tập đoàn Đại Phú Hào tương lai lại biến thành hừng hưng nhưng Hồng Hưng chưa chắc là tập đoàn Đại Phú Hào. thật có cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng muốn mang theo tập đoàn Đại Phú Hào bí mật đi ăn máng khác? ngươi làm xã đoàn Hồng Hưng là bài trí sao? Đại Dê không hiểu có chút bận tâm, ta không có văn hóa à? nếu là có truyền thông đến phòng của ta, nói sai làm sao bây giờ? Lượng Côn thuận miệng nói, không hiểu đi học mà. ngươi là kẻ có tiền, mời một ngôi nhà giáo cũng không phải nhiều khó khăn. Đại Dê thất thanh nói, ta còn muốn mời gia giáo. Lượng Côn nhún nuối bay, ngươi nếu là không mời vậy không có bất kỳ cái gì sự việc, dù sao mất mặt không phải ta. Lâm Phong cười nói, chẳng qua ngươi cũng biết chúng ta hồng hưng là muốn mặt, ngươi nếu bước đi chúng ta hồng hưng mặt, dù là ngươi là nhị lộ nguyên soái, công ty các vị ủy viên quản trị cũng sẽ đối với ngươi có phê bình tín đảo. Đại dê cắn răng nói, các ngươi hai người này thực sự là, ta mời không là được mà, quay lại ta liền mời. Đại dê tẩu bộ nói, long đầu xin yên tâm, ta nhất định cho lôi sinh mời tốt nhất giả giáo. Lượng khôn nghiêm mặt nói, ta tin tưởng a tẩu, đây không phải lượng khôn một người cảm giác, hồng hưng nhân vật chủ yếu cũng có cảm giác giống nhau. so sánh đại dê, hay là đại dê tẩu đáng tin cậy? thế là mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống, một một cáo tử đợi đến tất cả mọi người đưa tiễn, chỉ để lại Lâm Phong các tiểu đệ. Phù Lâu Tuấn thở dài, đại lao, ngươi bản cờ này hạ được, thật là lợi hại. Lâm Phong ngạc nhiên nói, cái gì bản cờ? Phù Lâu Tuấn nói ra, chính là vì xã đoàn tính toán Tập đoàn Đại Phú Hào cùng HSBCA. Lâm Phong yên lặng, nửa ngày sau mới nói, không nên nói bậy nói bạn. Cái gì vì công ty tính toán tập đoàn Đại Phú Hào cùng HSBC? Ta nhưng không có cao thượng như vậy. Phù Lâu Tuấn con mắt trừng lớn, chẳng lẽ không phải. Lâm Phong điếu môi nói, ta nhưng không có cao thượng như vậy. Ta là tính kế HSBC cũng là muốn thu mua tập đoàn Đại Phú Hào, nhưng không phải là vì công ty. Nhà ta lao bắt cùng Đại Phú Hào có thủ, giận cá chém tớt, chỉ thế thôi. Chương 413, chuyển thừa, 1, chương 413, chuyển thừa, 1, phủ đầu tuấn sứ sở. Không phải a đại lão, ngươi một cái tính kế HSBC cùng tập đoàn Đại Phú Hào hai cái quái vật khổng lồ, tiện thể lại là nhà mình xã đoàn giành lợi ích lớn nhất. Đây là lớn cỡ nào công lao a nói ra trên giang hồ cái nào xã đoàn không bội phục. Kết quả ngươi nói với ta, ngươi chính là đơn thuần muốn báo thủ. Phủ Đầu Tuấn khóc không ra nước mắt, ta trực tiếp đem lý do này giấu ở trong lòng không phải tốt. Tại sao phải nói ra? Ngươi không biết ngươi tiểu nói này, ngươi trong lòng ta hình tượng trực tiếp thì sụp đổ sao? Lâm Phong nhíu môi, tất cả mọi người là ra đây lẫn vào, từ nhỏ đã là đầu đau liếm vết. Ta ra đây trộn lẫn nhiều năm như vậy, trừ ra ta đại lao, liền không có gặp phải trên đường còn có trông mong ta tốt giang hồ đồng đạo. Sau đó chính là các ngươi, có thể hy vọng ta tốt, trừ ra ta đại lao thì là các ngươi. Kia trừ bọn ngươi ra, còn có ai? Lâm Phong một câu đem Phủ Đầu Tuấn làm chửi mắng. Phủ Đầu Tuấn nghĩ cuộc đời của mình vẫn đúng là có chút khổ cực. Tiên nhiệm của mình lão đại, không nghĩ nhìn muốn tốt cho mình. Vì đắc tội Lâm Phong, lại đem hắn bước ra nhập tội, hắn nhưng là tân ký ngũ hổ một trong, là tân ký hai to mặt lớn. Nếu không phải Lâm Phong thường thức, còn đang ở thời gian cực ngắn nhường mình làm thâm thủy bộ lượng chủ, phủ đầu tuấn quả thực cũng không biết phải như thế nào đối mặt giang hồ đồng đạo. Nhà ai hồng côn cùng đường chủ có thể như vậy bị ném ra thế tội? Đường chủ đó chính là một xã đoàn nhân vật cao tầng một trong, chắc chắn chưa bài. Đường chủ mặt mũi, vậy thì tương đương với xã đoàn mặt mũi. Phủ đầu tuấn hay là tân ký nhân vật trọng yếu nhất chi, hôn hợp hướng. Lâm Hai nhả một trong nỗ chốt, kết quả là như thế bị ném ra. Ngay lúc đó phủ đầu Tuấn Thật đúng là mất hết can đảm, trong lúc nhất thời trời đều sập. Hắn vì đó phấn đấu trung tâm cùng nghĩa khí cũng thành mảnh vụn rất rưởi. Tam quan phá toái còn không phải thế sao nói đùa sự việc. May mắn tại Lâm Phong nơi này lại lần nữa nhặt lên lẫn vào rút khí. Lâm Phong nói với mọi người nói, đại lão thường ngày dạy bảo ta, ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết. Đại lão còn thường nói, ra đây chỗ lẫn, muốn nói lời giữ lời. Đại lão còn nói, ra đây chỗ lẫn, muốn suy nghĩ thông suốt, ta là các ngươi đại lão. Ta cho các ngươi vẽ mẫu thiết kế, các ngươi cùng ta chiếu vào học. Ta là dạng gì, các ngươi chính là cái gì dạng. Lý Phú lắc đầu, Phong Ca, bản lĩnh của ngươi, chúng ta không học được. Phù lâu Tuấn thở dài, Đại Lao sửa đá thành vàng câu chuyện thật, thật không học được. Lạc Thiên Hồng nhễu môi, sửa đá thành vàng tính là gì? Đại Lao công phu thiên hạ đệ nhất, cũng không biết ta lúc nào có thể đạt tới. Chu Triều tiên trong mắt có tinh quang chớp động, Phong Ca tính toán, quả thực để cho ta nhìn mà thán thở. Lâm Phong không nói nhìn mọi người, các ngươi nghĩ gì thế? Ta cho các ngươi làm mẫu, là để các ngươi học ta làm người. Đương nhiên các ngươi nếu là có câu chuyện thật, đem bản lĩnh của ta học cũng được. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau lắc đầu. Không phải bọn hắn không muốn học, mà là học không được. Thật giống như lần này Hàn Mục lớn, tính toán tập đoàn Đại Phú Hào, đánh cho tàn phế HSBC, tiện thể là hồng hưng cải tổ lớp thượng một bước cuối cùng. Này là bực nào lòng dạ khí phách. Này là bực nào bố cục. Này mẹ nó có thể là giang hồ nhân sĩ si dám việc làm. Nói câu không dễ nghe, lan lộn giang hồ chính là một bang núi loa tử, đối mặt cảnh sát lúc, dám sặc hai câu cũng đã là khó lường. Đối mặt tập đoàn Đại Phú Hào loại này quái vật khổng lồ, không đối mặt kém đại phú hào một số đẳng cấp bình thường kẻ có tiền đều phải tượng ra giống nhau cung cấp Hèn mọn như lâu la không phải chuyện đùa tính toán bọn hắn đã là gan to bằng trời sự tình dám đối với hai cái này quái vật khổng lồ độc thủ tuyệt đối không có giang hồ nhân sĩ dám làm như vậy lâm phong liền dám chẳng những dám nghĩ dám làm còn làm thành quả thực để bọn hắn thán là thiên nhân lâm phong nói với mọi người nói các ngươi đừng nghĩ đến các loại lung ta lung tung sự việc ta làm sự tình đối người một nhà chưa bao giờ dầu dím lưu lại các ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm chuyện này trải qua là cái gì đừng đi nghĩ lung tung, cũng không cần đi đoán. chuyện này có chút lớn, công ty cũng tốt, giang hồ đồng đạo cũng tốt, sẽ truyền lung ta lung tung. ta mặc kệ người trong công ty nói thế nào ta, chính chúng ta người không muốn bị bọn hắn ảnh hưởng, muốn ổn định. chính chúng ta người bất loạn, những người khác quản hắn loạn hay không? mọi người cùng kêu lên xưng là. Chu Triều Tiên hỏi, phong ca, khôn ca hiểu rõ của ngài sự tình sao? Lâm Phong thuận miệng nói, đương nhiên, ta cùng đại lao tuyệt đối không giấu giếm. Chu Triều Tiên càng phát kinh ngạc, khôn ca lại cho phép ngươi làm như vậy? Lâm Phong không đồng ý, khôn ca nói, kiếm tiền lúc không hô hào hắn hắn không có vấn đề, rốt cuộc đầu tư của ta, hắn đại bộ phận cũng xem không hiểu. chu triều tiên không khỏi cười khổ, thì ngài lá gan này, đổi một người bình thường mà nói, ai cũng không dám tưởng ngài mạo hiểm như vậy. a khôn ca nhìn xem không rõ, vấn đề này vẫn đúng là không trách hắn. ta muốn là cùng người liều mạng lúc không gọi hắn, hắn sẽ trách tội ta, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. chu triều tiên ánh mắt lộ ra nồng nặc hâm mộ tình. trên giang hồ cùng người kết nghĩa lúc đều nói không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. nói dê nghe thôi cũng không biết có bao nhiêu đâm lưng nghĩa minh nghĩa đệ sự việc. Trên giang hồ vì sao tuyên dương trung nghĩa? Cố nhiên là vì xã đoàn cần, ngoài ra còn phải nói rõ một việc, trên giang hồ thiếu khuyết cái đồ chơi này. Nhưng mà lượng khôn cùng lâm phong ở giữa tình nghĩa huynh đệ, chân thật bất hư, may may không cần lấy ra khảo nghiệm. Cũng không biết âm mộ chết bao nhiêu giang hồ đồng đạo. Chu Triều tiên đột nhiên liền hiểu một cái đạo lý, trên giang hồ thật nhiều người cũng không tin có thuần túy trung nghĩa sự tình, nguyên nhân là bọn hắn không đã từng trải qua chuyện như vậy. Suy bụng ta ra bộ người phía dưới, tự nhiên đối với tình nghĩa minh đệ khịt mũi coi thường. Nhưng mà lượng Khôn cùng Lâm Phong thật là có tình nghĩa huynh đệ, tự nhiên, bọn hắn mang huynh đệ vậy vui lòng tin tưởng tình nghĩa huynh đệ. Chưa từng gặp qua sự việc, bất kể ngươi nói thiên hoa luận truy, chắc chắn sẽ có người không tin. Có như thế hai vị đại lão làm tấm gương, các huynh đệ tự nhiên dễ đi theo học tập. Bọn hắn hiểu rõ, đối với hai vị này đại lão trung tâm, hai vị này đại lão đương nhiên sẽ không phản bội bọn hắn. Bọn hắn làm sự tình ra sức, các đại lão tự nhiên là hội che đậy lấy bọn hắn. Thế là vòng tuần hoàn tốt. Mỗi người có mỗi người phương pháp làm việc, đây là hâm mộ không tới, sẽ không cần cớ cậu. Tượng Tiên Hồng Hắn không thích động não, ưa thích dùng nhất nắm đấm giải quyết vấn đề. Tượng Triều Tiên, hắn thích tính toán, thực sự không được lại dùng nắm đấm. Tượng Tiểu Phú, hắn càng tinh tế một chút, phong cách tại Thiên Hồng cùng Triều Tiên trong lúc đó. Tượng A Tuấn, hắn trung nghĩa, nguyện ý vì xã đoàn bỏ rơi chính mình. Mỗi người các ngươi cũng có mỗi người đặc điểm, những thứ này đặc điểm là người đặc chất, ta sẽ không cần cầu các ngươi sửa đổi tác phong của các ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhỏ cả cái sự tình mà thôi. Chu Triều Tiên cao mày nói, "Phong ca, loại chuyện này không cần nói cho chúng ta đi, sự việc càng là bí mật càng tốt." Mọi người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong không đồng ý, đó là đối với người khác như thế, đối với cho các ngươi rất không cần phải. Mỗi người các ngươi đều là ta tín nhiệm, bằng không, ta cũng sẽ không nhận lấy các ngươi. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi biết, trừ ra để các ngươi đã hiểu toàn bộ sự kiện bên ngoài, còn có một cái khác mục đích. Lạc thiên Hồng hiếu kỳ nói, Phong ca, sự tình gì? Lâm Phong mỉm cười nói, các ngươi đều là khó gặp nhân tài, hiện nay vị trí có thể không phải là của các ngươi cực hạn, đều sẽ chấp trưởng một phương. Dường Như Triều Tiên, hắn lập tức sẽ đi nơi khác đi công tác, một mình đảm đương một phía. Ta đem chuyện trải nghiệm nói cho các ngươi biết, là muốn để các ngươi gặp được sự việc sau đó có một cái đại khái tham khảo. Sa đoàn có thể truyền thừa tiếp, dựa vào chính là đời đời truyền nhận. Mọi người gật đầu thủ giáo. Lâm Phong mỉm cười nói, chuyện này nguyên do là nhà ta lão bát, nhưng nếu bản về căn nguyên, vậy coi như sớm. Lâm Phong tỉ mỉ đem sự việc nói chuyện, hắn mặc dù nói đối với tiểu đệ của mình nó không bảo lưu, nhưng có một số việc thì không thể tránh né muốn giữ lại. Không khác, biết được quá nhiều đối bọn họ không tốt. Lý Phú tự động xuất ra hộp xì gà, đem hộp xì gà tu bổ tốt, phân cho mọi người. Vương Kiến Quân lấy ra nước trà cho mọi người pha trà. Mọi người tinh tế nghe cả món đầu đôi sự tình, càng nghe càng là kinh ngạc. Nếu Lâm Phong không nói rõ chi tiết, ai có thể nghĩ tới giờ này ngày này cùng tập đoàn Đại Phú Hào cùng HSBC đối đầu là nhiều loại sự việc tạo thành kết quả. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân thực tế cảm khái. Phong Ca tuy nói tính toán tập đoàn Đại Phú Hào là bởi vì Phương Đình, nhưng trên thực tế lại là vì cho bọn hắn ngay lúc đó hành động chủ đích. Chương 413, Truyền Thừa 2, Chương 413, Truyền Thừa 2, Johnny V. L. G. Tự đội hành động đặc biệt, Cúc An Ninh đội hành động chính trị bộ ZH4 đặc công. Những vật này cuối cùng sen lẫn lên, rất dễ dàng rồi sẽ tra được trên người hai người này. Lâm Phong là thuận nước đẩy thuyền, đem tất cả đầu nguồn cho chặt đứt, sau đó đem nước khói đủ. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ còn lại có một đối nhân, Lý Tước sĩ Câu lạc bộ Hoàng Kim. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lớn nhau, một loại không hiểu tâm trạng tại trong lòng hai người tạo ra. Lâm Phong vì hai người an toàn, thật là hạ một bàn cờ lớn. Chỉ cần đại tiểu phú hào bị thu thập, chỉ cần HSBC phía sau thẩm đại ban bị thu thập, a, Giang Họa kia đã trầm hại a. Như vậy, giá trị Cùng lý nhàn thì vừa lòng thỏa ý, bọn hắn hội một cách tự nhiên đem chuyện lúc trước đẩy lên ba người này trên người. Những người còn lại đâu? Câu lạc bộ Hoàng Kim hội nghi thần nghi quỷ, tuyệt đối không còn dám điều tra. Cho dù là bọn hắn lại điều tra, lúc này Lâm Phong thân phận thì như trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả bọn hắn tự thân thân phận cũng sẽ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Câu lạc bộ Hoàng Kim có thể không chút kiên kỵ điều tra xã đoàn người nào đó, ngay cả xã đoàn vặt quán, bọn hắn cũng dám điều tra. Nhưng mà bọn hắn dám điều tra tượng đại phú hảo như vậy đại nhân bận sao? Không dám. Phương Giang nói cho cùng, đó là thế giới của người có tiền. Đại phú hào trước đây có thể dựa vào chính mình tiền giấy năng lực trôi qua tiêu xái thắng được tôn kính chỉ là không có nghĩ đến trên nửa đường giết ra một trình rào kim đơn chỉ bởi vì an dở dê đại công sự việc sinh sinh mà đem hắn lấy tới cục diện như vậy cái gọi là lật tay thành mây trở tay thành mưa không gì hơn cái này Lý Phú thở dài Phong ca ngươi cho chúng ta có thể làm quá nhiều chuyện Lâm Phong không đồng ý nói mỏ các ngươi việc làm đều là ta để các ngươi đi làm ta cần muốn các ngươi làm sự tình lúc các ngươi căng cứng ta ta tự nhiên sẽ giải trừ các ngươi nỗi lo về sau bằng không. Sao có thể coi như là huynh đệ?" Lý Phú cười. "Không sai, như vậy là huynh đệ Á Vương Kiến Quân không nói lời nào, chỉ là yên lặng pha trà. Nhưng mà hắn trong lòng suy nghĩ, Phong ca ta nhất định sẽ cho người đỡ đạn." Chu Triều Tiên nắm thật chặt nắm đấm, cảm thụ của hắn hoàn toàn khác biệt. "Này, rõ ràng là Lâm Phong một hứa hẹn." Lâm Phong tại vì loại phương thức này nói cho hắn biết, nam đồng tình huống bên kia rất là phức tạp, nhưng đừng sợ, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Đánh cho tàn phế HEC, thu mua tập đoàn đại phú Hào Lâm Phong, đem sẽ trở thành hương giang có tiền nhất mấy người một trong. Tư bản không là vấn đề tuy nói trong đó vẫn có biến số đặc biệt tập đoàn đại phú hào thành viên hội đồng quản trị còn có hsbc thành viên hội đồng quản trị bọn hắn đều không có bắt đầu phát huy năng lượng nhưng mà theo chu triều tiền này trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột những người kia cố nhiên là đại nhân vật làm sao bọn hắn đụng phải như là lâm phong giống nhau yêu nghiệt chẳng thể trách đinh giao trước đây có thể quét ngang di đoan có như thế một vị ở sau lưng chỗ dựa kia thật sự muốn nhiều đơn giản thì có nhiều đơn giản nếu như mình tại nam động gặp phải phiền thoái kia không cần gấp tự nhiên có người có thể cho ủng hộ lý phú lý kiệt vương kiến quân vương kiến quốc lạc thiên hồng Phủ Đầu Tuấn còn có không ở nơi này bố Đồng lâm, từng cái đều là người tài ba. Thì Nam Đồng Dạng này tiểu thể trạng, còn có thể đỡ nổi bọn hắn, thực sự là nói giỡn. Chu Triều Tiên trong lòng từng đợt lửa nóng. Theo Di Loan lúc rời đi, Chu Triều Tiên là cực kỳ thất lạc. Hắn là lấy thất bại người thân phận rời đi, cho dù là Lâm Phong nói cho hắn biết, muốn hắn đi ổ cả mộ tổ hoặc là Nam Đồng sáng tạo một mới tài phiệt, này vẫn như cũ không cải biến được hắn kẻ thất bại thân phận. Dù là tại Hương Giang nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ cũng không có chỉ hoan đến. Nhưng mà Lâm Phong hôm nay một lời nói, đột nhiên nhường hắn phân chấn. Nguyên lai like còn có thể chơi như vậy à? Vì tập đoàn Đại Phú Hào cùng tập đoàn HSBC khổng lồ như vậy thể trạng đều có thể bị Lâm Phong thiết kế nuốt vào. Ở ngoại quốc thành lập một mới tài phiệt, thình như vậy không là chuyện không thể nào. Có như thế một vị trung nghĩa đại ca cho hắn là vậy, Chu Triều Tiên lại lần nữa dấy lên làm việc nhiệt tình. Nếu còn không làm được, hắn dứt khoát tự sát được rồi. Chu Triều Tiên ngay lập tức tiến nhập trạng thái, phong ca, muốn coi trưởng tập đoàn Đại Phú Hào cùng tập đoàn HSBC thành viên hội đồng quản trị phản kích ra. Lâm Phong mỉm cười nói, không, ta hiện tại không lo lắng bọn hắn phản kích, ta lo lắng bọn hắn không phản kích. Chu Triệu Tiên khẽ giật mình, đây là vì gì? Lâm Phong Thản nhiên nói, tập đoàn Đại Phú Hào bản tính quá lớn, sợ rằng chúng ta tại trên thị trường chứng khoán thu hoạch tương đối khá, muốn hoàn chỉnh địa thu mua bọn hắn, vậy là chuyện không thể nào. Cho dù thu mua, vậy dễ nhận cản trở. Đây không phải ta cần, ta cần bọn hắn làm ra phản kích, tốt nhất có thể cứu thị. Đầu tiên là tập đoàn Đại Phú Hào người lĩnh tiền ra đường gây chuyện, nhường hương giang thị trường chứng khoán trên phạm vi lớn hạ áp chế, lại là ngân hàng HSBC làn sóng rút tiền, trực tiếp dẫn phát thị trường chứng khoán sập bàn. Hiện tại đã là chắc chắn khủng hoảng chứng khoán. Hàng chỉ mỗi cái cổ phiếu, ngã quá thảm rồi. Chu Triều Tiên nhắc nhở lần nữa, nếu như bọn hắn thật sự cứu thị, chúng ta một nhà đấu không lại a. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân và người đưa mắt nhìn nhau, đều là lẫn nhau dương mắt nhịn. Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu nói, "Triều Tiên, các ngươi nói rất đúng cái gì a? Vì sao ta nghe không hiểu?" Lý Phú cười nói, "Phong gia cùng Triều Tiên đang nói trên thị trường chứng khoán sự việc, ngươi không hiểu rất bình thường, ta cũng không hiểu." Lạc Thiên Hồng lúc này mới yên tâm, "Ôi, ta còn tưởng rằng ta không thích sống chúng đấy." Cái này an tâm. Lý Phú cười mắng, "Ngươi cái bó xi." Si. Không thích sống chung không phải bình thường sao?" Lạc Thiên Hồng không để ý tới Lý Phú, chủ yếu là hắn đánh chẳng qua đối phương bằng không, cao thấp được dùng quyền cước lý thuyết một phen. Lâm Phong mỉm cười nói, "Bọn hắn nếu phản kích, xác thực có tương đối lớn mạo hiểm, nhưng mà có lớn hơn nữa mạo hiểm, chúng ta mục đích chính yếu nhất là đến." Hắn duỗi ra ngón tay, "Thứ nhất, Đại tiểu phú Hảo đã chết chắc rồi, sợ rằng chúng ta không thể nhận mua tập đoàn Đại phú Hảo, hai người này cũng đã bị loại, không ai nghĩ nhường hai người bọn họ quay về. Thứ hai, Thẩm đại ban đã vào biển sâu ngủ say. HSBC tuyệt đối sẽ bước vào chương mới." Bọn hắn lướt gì thẩm đại Ban vĩnh viên mất tích, như vậy, một sự tình cũng rất dễ dàng chụp đến thẩm đại ban trên người. Lâm Phong nhìn chúng nhân nói, vấn đề còn lại thì một, rốt cục có thể lần này cùng Hoàng Chứng khoán bên trong kiếm bao nhiêu tiền. Dù sao gấp bội là không có vấn đề, lật gấp 3 4 lần vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề chính là kiếm tiền bao nhiêu mà thôi. Chu Triều Tiên khó hiểu nói, Phong ca, công ty bên ấy không có phiền phức sao? Lâm Phong mỉm cười, Khôn ca đã từng nói, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Ta mang lấy bọn hắn trong thời gian ngắn, kiếm lấy gấp bội tiền tài, ngươi nói bọn hắn hội không hài lòng sao? không tầm thường, chính là thu mua tập đoàn Đại Phú Hảo không thể thành công thôi. Này tính tổn thất gì đâu? Cái này vốn là vậy không ở công ty đoàn trước bên trong, cho dù không có tập đoàn Đại Phú Hảo, có nhiều như vậy tiền giấy, chúng ta cũng có thể cực lớn tăng tốc truyền hình tốc độ. Đối với chúng ta mà nói, không có gì thứ bị thiệt hại. Chu Triều Tiên lúc này mới yên tâm. Lâm Phong mỉm cười nói, dựa theo suy đoán của ta, ngày mai sẽ là bọn hắn phản kích. Ta hy vọng tới càng mãnh liệt càng tốt. Chu Triều Tiên chắc lưi nói, Phong ca, ngươi là thực sự không lo lắng đối phương phản kích sao? Lâm Phong gật đầu, không lo lắng a đều nói tập đoàn Đại Phú hào hội đồng quản trị, còn có ngân hàng HSBC hội đồng quản trị lợi hại cỡ nào? Đều nói sự giao thiệp của bọn hắn mạng cỡ nào thái quá. Ta còn thực sự muốn kiến thức một phen. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đặc biệt khó hiểu. Lâm Phong nhìn một đám tiểu đệ nhìn nhau sững sờ, sững sờ dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tốt, không cho các ngươi đả anh mê. Các ngươi chỉ nói Đại Phú hào hội đồng quản trị có bao nhiêu lợi hại, các ngươi chỉ nói tập đoàn HSBC hội đồng quản trị có nhiều thái quá. Nhưng mà, các ngươi thật giống như quên đi một việc. Mọi người ngạc nhiên. Chu Triều Tiên khó hiểu nói: Chúng ta không có quyền về ca. Lâm Phong cười nói, "Không, các ngươi quên đi, ta cũng có ngoại viện." Chu Triều Tiên mở to hai mắt nhìn, "Phong ca, ngươi không là thông qua người của công ty mạch hội tụ vài tỷ từ bản sao? Còn có ngoại viện?" Lý Phú khẽ cười nói, "Triều Tiên, ngươi là chúng ta người mới, đối với Phong ca sản nghiệp không quá quen thuộc. Ta chỉ có thể nói, Phong ca tại toàn thế giới cũng có tài nguyên. Có cơ hội nhất định hồi hương giang tới gặp thấy các gas đầu." Chương 414, chiến thương. 1. Chương 414, chiến thương. 1. Chúng ta có phải làm sai hay không? Cún lì nhảm cao mày, nhìn hôm nay tin tức, trong tin tức ra kính không là người khác, chính là nhạc tuệ chân. Tá trị buồn bực nói, tướng quân, chúng ta làm thế nào sai lầm rồi? Cún lì nhảm chỉ vào nhạc tuệ chân nói ra, người phóng viên này nói được không có sai à? Rõ ràng chúng ta có thể đem tiền chuyển đến ngân hàng giận được chặt tờ dẹt hoặc là cái khác ngân hàng lại nói ra nha. Không đến mức không nên đi ép buộc ngân hàng HSBC. S Tá trị gật đầu, đạo lý là như thế một cái đạo lý. Bất quá, đề nghị của ta là, chúng ta nhất định phải đối phương cầm tiền mặt. Cún lì nhảm mắt mở to, là ngươi có khuyết điểm hay là ta có khuyết điểm? Ngân hàng HSBC trên quỹ rõ ràng có tiền giấy, chúng ta tại sao phải vẽ vời thêm chuyện? Còn có kia 500 triệu đô la Hồng Kông nhiều lắm nặng. Chúng ta phải lái xe đi kéo, cần thiết hay không? Tá trị giải thích nói, nhất định phải tiền mặt. Cún Lệ nhậm khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, này có cái gì cách nói sao? Tá trị thản nhiên nói, tướng quân chớ có quên đi, đại tiểu phú hào phía sau ủng hộ người là ai? Tướng quân cún Lệ nhậm biến sắc, là thẩm đại ban. Tá trị khẽ lắc đầu, nói chính xác là HSBC. Nếu là không có HSBC, tiểu phú hào ở đâu có năng lực như thế trong thời gian cực ngắn? tụ tập nhiều như vậy tiền giấy. trước đó, tiểu phú hào bị người bắt góp, đối phương muốn là tiền cũ. đại phú hào phát động hết thể mọi người mạch, mới trong vòng 3 ngày gom góp đến 10 giờ 400 triệu tiền cũ. loại chuyện này chỉ có thể tới một lần. đại phú hào còn như vậy, huống chi là tiểu phú hào. nhưng mà có hsbc ủng hộ, tiểu phú hào tại trong thời gian ngắn ngắn, sửng sốt gom góp đến 12 tỷ đô la hồng kông. đây là khổng lồ cỡ nào một khoản tiền. hsbc nếu là không đủ, hoặc nói nếu là không đổi một người, cún ly nhảm đại công, năng lực ngủ được cảm giác sao? cún ly nhảm thoáng chốc biến sắc, tá trị ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải tiền mặt. hắn cắn răng nói, dù sao kia tiền giấy tại HSBC trên quầy, căn bản thì chạy không được. chúng ta căn bản thì không cần lo lắng bọn hắn bội ước, đắc tội chúng ta gia tộc cùn lì nhảm, đừng nghĩ có tốt. tá trị liên tục gật đầu, không sai, chính là cái đạo lý này. cùn lì nhảm nhắc nhở, ngươi phải cùng vị Tiêu Thần Thông Quảng Đại Thương Nhân Tình Báo nói một tiếng. tá trị đặc biệt im lặng, tướng quân, ngươi đều biết hắn Thần Thông Quảng Đại, hắn năng lực không biết chúng ta Tình Báo chi phí đã đánh tới sao. cùn lì nhảm giật mình kinh ngạc, cái gì? hắn ngay cả cái này đều biết? tá trị cười khổ nói, ta tốn một bút tình báo chi phí, đạt được kỹ càng thông tin, còn theo trong miệng của hắn biết được, nhất cử nhất động của chúng ta cũng tại người ta dưới mí mắt. cún lì nhảm nhảy vọt một cái đứng lên, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực, đây là tuyệt mật. tá trị lườm một cái, lại có cái gì không thể nào? người ta thông tin đặc biệt linh thông, bằng không, ta sẽ tìm hắn sao? cún lì nhảm hít vào một ngụm khí lạnh, nếu hắn biết tất cả mọi chuyện, vậy liền thật là đáng sợ. tình báo tại tác dụng trong chiến tranh quá lớn, tốt tình báo năng lực đủ thắng quá mười cái sư đoàn, cho dù không phải trong chiến tranh, cũng có được tác dụng rất lớn. Tựa như thương chiến, Vang danh Euro ba gia tộc dọa chi chính là dựa vào dẫn chức người khác hồi lâu tình báo làm giàu. Cún lý nhạm lẩm bẩm nói, dạng này người là bằng hữu có thể, làm làm đối thủ. Đây tuyệt đối là khó khăn nhất tiếp nhận đối thủ. Tá trị mỉm cười nói, không sai. HSBC chính là bày gia như thế một đối thủ. Cái gì? Cún lý nhạm lại một lần mở to hai mắt nhìn, như vậy đáng sợ nhân vật lại theo dõi HSBC. Tá trị lắc đầu, tướng quân, ngươi biết ta là bộ chính trị đồn cảnh sát. Chính trị bộ quyền lợi tại Hương Giang tương đối lớn, ta có thể nhìn thấy rất nhiều hồ sơ cũng có thể hiểu rõ rất nhiều đường người không biết sự việc. cún lịch nhạm bĩ môi, các ngươi một chuyến này, để người lại muốn thân cận lại nghĩ xa lánh. tá trị không thèm để ý chút nào. nói như vậy là huyền truyền, tượng hắn ở đây a mỹ đồng hành, vị yết nghe nói là nam đồng gia hỏa, ngay cả a mỹ đại thống lĩnh cũng dám không chế. cún lịch nhạm hỏi, chúng ta vị này làm tình báo bằng hữu cùng hsbc có thủ? tá trị nhún nhún vai, cũng không phải cùng hsbc có thủ, hắn là cùng đại phú hào có thủ. hắn bắt di thái phụ thân lúc sinh tiền cùng đại phú hảo có ân, vị yết nhưng là chân chính đáng giá tôn kính nhân vật sau khi vị kia gặp lúc, đại phú hảo mặc kệ không hỏi. bởi vậy tạo thành vị đại nhân vật kia chết đi, chúng ta vị này làm tình báo bằng hữu thì đi hận. cún lý nhảm cười lạnh nói, xem ra vị kia cho ân tình quá lớn, hắn trả không nổi. tá trị khẽ gật đầu, không sai. trước đây đại phú hảo công ty muốn đưa ra thị trường, kết quả người của chúng ta không cho phép. hay là vị kia ra tay giúp hắn một tay. hiện tại đại phú hảo đã thành hương giang thai to mặt lớn, tự nhiên muốn hoàn lại làm nhật ân tình. đáng tiếc a, hắn thở ơ. dù là hắn làm lúc nói một câu, phương tiến tân vậy sẽ không chết. cún lý nhảm cao mày nói. Phương Tiến Tân. Ta hình như ở đâu đã nghe qua. Tá trị nhấp nhở, có phải hay không tại trên báo chí? Cùn lì nhạm lập tức gật đầu, đúng. Đoạn thời gian trước có một gọi là nhà của Trần Bạn Hiền băng bị người làm tiến bảo, trên báo chí tiện thể giới thiệu hắn cuộc đời. Trần Bạn Hiền tại sàn chứng khoán khó được bại một lần. Duy nhị đối thủ chính là Phương Tiến Tân cùng Diệp Thiên. Nguyên lai like là hắn A. Tá trị vô vô tay, không sai, chúng ta bị bằng lưu tiên nhạc phụ một trong chính là Phương Tiến Tân. Thân vị hậu nhân, tự nhiên muốn cho Tổ Tiên báo thủ, đây là chuyện kinh địa nghĩa. bay. Đại phú hào gia hỏa này vẫn đúng là năng lực gây chuyện, gây ai không tốt, còn gây một vị tin tức nhanh nhẹn nhân vật. May gia hỏa này không biết chúng ta tâm lý, nếu hắn ngay cả chúng ta nghĩ như thế nào cũng có thể biết, vậy ta về sau nhất định phải trốn tránh hắn đi. Thật là đáng sợ. Tá trị há hốc mồm, muốn nói cái gì, vẫn là nhịn được. Cún lý nhảm tuyệt đối sẽ không hiểu rõ. Vị kia thương nhân tình báo còn là một vị thành công đại thương nhân, đồng thời còn là hương giang tối đại xã đoàn thực quyền đương chủ. Bang không, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tá trị hiểu rõ cún lý nhảm vì sao kiên kỵ lâm phòng, nói thật, ai chẳng biết kiêm kỵ thân là đặc công cao cấp, ta trị tự nhiên là học qua tâm lý học. thực chất, cục tình báo quân sự ảng lộ xả sẩn là tình báo các nước cơ cấu đứng đầu, rất nhiều ngành học đều là theo bọn hắn nơi này thiết lập. tâm lý học thượng thì có một câu nói như vậy, khám phá tư tưởng của một người, có thể khống chế cuộc đời của người này. cần phải mạnh thôi lời nói, hiểu rõ người nào đó hành động, cũng có thể khống chế cuộc đời của người này. ta trị lại một lần cảm thấy lo lắng, ta nhất định phải sớm dừng lại buôn bột sự việc, tuyệt đối không thể kéo dài nữa. lâm sinh thế nhưng càng thống hận bạch phiến. nếu là hắn ngày nào tâm tình không tốt, làm không tốt ngay cả ta đều muốn mất mạng căn cứ quân đồn trú mặc dù không nhỏ, chung quanh lính ảng lộ xa sần vậy rất nhiều. tá trị càng là hơn cục tình báo quân sự ảng lộ xa sần đặc công cao cấp, còn kiêm nhiệm bộ chính trị đồn cảnh sát đồn mũ. nhưng mà hắn không hề cảm thấy những vật này có thể cho hắn cung cấp cao bao nhiêu bảo hộ. tại lâm phong kinh khủng năng lực tình báo trước mặt, đây đều là giấy đồng dạng. hắn muốn giết người nào, thì giết người nào. tá trị không có nắm giữ đến lâm phong cụ thể tội ác, nhưng hơi suy đoán có thể nghĩ ra, lâm phong chấp hành năng lực một sáng bắt đầu, phải có nhiều đáng sợ. tá trị nghĩ rất đúng, một sáng lâm phong theo dõi người nào đó, người kia tuyệt đối chạy không được cũng giống với mã phu nhân. bố đồng lâm gọi điện thoại tới. phong ca, nữ nhân kia ta đã xử lý. lâm phong đặc biệt im lặng. ngươi không phải bồi tiếp hiểu hòa tại du ngọn sao? mang theo hiểu hòa đi làm chuyện xấu. bố đồng lâm gọi con đường. kia làm sao có khả năng? ta là tránh đi hiểu hòa việc làm. lâm phong khẽ những mày, có hay không có bị thương? bố đồng lâm cười hì hì nói. kia tiên tiểu quỷ tử lại là loại đao, chẳng qua còn tốt. ta so với nàng lợi hại hơn nhiều. lâm phong hỏi. thu thập xong đầu đuôi sao? bố đồng lâm chân thành nói. phong ca người đã quên. Ta thế nhưng sát thủ xuất thân, mặc dù không bằng chân chính công nhân quét đường xử lý được sạch sẽ, nhưng bằng sở cảnh sát ổ ca một tố năng lực, bọn hắn là truy tra không được trên người của ta. Lâm Phong lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Chương 414, chị thương. Hai, chương 414, chị thương. Hai, bố Đồng Lâm mỉm cười nói, Phong ca yên tâm đi, ta chỗ này không có chuyện gì. Lâm Phong dặn dò, chuyện này không cần ngươi quan tâm, nhanh đi buổi tiếp hiểu hòa đi. Bố Đồng Lâm ngây ngô nói, ta buổi tiếp hiểu hòa đâu, nàng chơi đến có thể cao hứng. Lâm Phong thuận mồn hỏi một câu vậy mọi người chuyện nên làm làm xong chưa? bố đồng lâm buồn bực nói, cái gì là chuyện nên làm? lâm phong kinh hãi, lao tử cho ngươi xuất tiền, để các ngươi cùng đi du lịch, không phải là vì cái khác, đó là để ngươi toàn bộ xây đánh. ngươi mẹ nó điệu nói cho ta biết, ngươi còn không có làm? bố đồng lâm tranh lời nói, ta yêu thích nàng, nàng vậy thích ta a, ta có thể cảm nhận được. lâm phong xì một tiếng, tiểu tử nốc, nhanh nhất đi vào một nữ nhân trong lòng chỗ chính là cùng với nàng lên giường. ngươi nếu là không năng lực tại lữ hành trong lúc đó cầm xuống nàng, chờ ngươi quay về, ta tự mình cùng ngươi so chiêu. bố đồng lâm mắt choáng váng. Lâm Phong cúp điện thoại sau đó, lắc đầu bật cười, "Này tiểu tử ngốc, hay là sát thủ đâu, đã vậy còn quá ngây thơ." Hắn vừa đem điện thoại ném cho Lý Phú, chung điện thoại thì văng lên. Hắn nhận lấy điện thoại, lại cho đưa quay về, trên mặt nét mặt rất là vi diệu, "Phong ca, HSBC điện thoại." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Cũng nên đến rồi." Cầm điện thoại lên sau đó, Lâm Phong hỏi, "Ta là Lâm Phong, ngươi là vị nào?" Điện thoại truyền đến một vị lão nhân âm thanh, "Lâm Sinh, ta là Bờ Răng. Hiện tại, có ta tạm thay HSBC tổng tài." Lâm Phong giả bộ như kinh ngạc nói, "Bở Dâm? HSBC thay người sao?" Thẩm Đại Ban người đâu? Các ngươi HSBC làm như thế chuyện, lớn gây sự tình, toàn bộ nhường tiểu nhân ra đây có nổi? Đây là ý gì? Bơ dân hồi lâu im lặng, hắn hay là nỗ lực giải thích nói, Lâm Sinh, ngươi có thể hiểu lầm, dứt bỏ tại HSBC thân phận, ta đây Thẩm Đại Ban tôn quý nhiều. Lâm Phong không đồng ý, nhưng mà HSBC hội đồng quản trị tổng tài là Thẩm Đại Ban mà không phải ngươi. Bơ dân vội vàng chuyển hướng chủ đề, Lâm Sinh, ta nghĩ ngươi có phải hay không cùng chúng ta HSBC có hiểu lầm gì đó? HSBC trên quầy có tiền giấy, chỉ là tiền mặt không đủ. Ngài có thể hay không đình chỉ ép buộc. Lâm Phong mỉm cười nói, không không không, ta cùng với HSBC không có có hiểu lầm. Ngươi có thể được đến số điện thoại của ta, nghĩ đến con người của ta nên bị ngươi tra xét một chút xem à? Bờ dân thở dài, nếu là không thông qua điều tra, thật không nghĩ tới hương Giang lại ra một vị làm cho người đáng giá tôn kính nhân vật. Lâm Phong hồ sơ rất là đơn giản, vậy rất là trong sạch, rất tốt kiểm tra. Nhưng mà bờ dân nhìn thấy phần này hồ sơ sau đó, ngay lập tức đem nó đập tại báo cáo người trên mặt, để bọn hắn kiểm tra lại. Hắn muốn có thể không phải như vậy một phần lừa người chó má hồ sơ bờ dân muốn làm một phần về Lâm Phong tài sản hoàn chỉnh báo cáo. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, có thể HSBC không hổ là HSBC. Dù là tại Hương Giang các nơi ngân hàng đều bị người ngăn cửa tình một dưới, vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành điều tra. Không sai, hôm nay ngân hàng HSBC lại bị ngăn cửa. Đêm qua bọn hắn phát động rất nhiều quan hệ, chẳng trận địa thu thập hiện tiền giấy. Nhưng mà vừa thu thập được 50 ức đô la Hồng Kông, đối mặt hơn trăm vạn đề đội chiều rừng, căn bản thì không đủ. Này 50 ức Hồng Kông có thể không bao gồm củn lệ nh cùng Cảng phủ kia một phần. Cảng phủ bị hắn dùng các loại thủ đoạn đánh bắt Tài chính ti vậy thể hiện rồi cay độc một mặt, hắn tuyệt đối không tiếp thụ cái gì chuyển khoản, hắn muốn tiền mặt. Rốt cuộc HSBC hứa hẹn cho thêm hắn khá cao một bộ phận lợi tức, tài chính ti không thể từ tuyệt. Bờ dân đau đầu cực kỳ, càng nghĩ muốn ức chế làn sóng rút tiền, muốn tìm đúng điểm cắt vào. Rất rõ ràng, cái này điểm cắt vào chính là về bình thường thị dân. Thế là Hồng Hương Lâm Phong liền tiến vào hắn ánh mắt, vốn cho là chẳng qua là bình thường xã đoàn đại lao, nhưng cẩn thận xem xét, thình lình phát hiện đối phương tại HSBC có khổng lồ tài khoản, những bưu tiền giấy khoảng chừng năm mấy Đây tuyệt đối không phải bình thường gia đoàn đại lao nên có tài sản, cho nên Bờ dân mới từ chối phần này hồ sơ. Kia hồ sơ nói rõ là lừa gạt quỷ, khó khăn và đến lúc triệu, Bờ dân chờ đến hắn muốn hồ sơ. Nhìn một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên sứ tiền bạc người đầu tư, các hạng độc quyền người sở hữu, tại các nơi trên thế giới có sản nghiệp khổng lồ. Cho dù là tại gia tộc, cũng là có cực kỳ to lớn sản nghiệp nó người. Mấu chốt nhất là, đối phương năm nay vừa mới hai tuổi, Bờ Giang kém chút điên rồi dạng này người trời sinh nên là bọn hắn hsbc yêu chất khách hộ a làm sao lại thành đối thủ của mình đâu duy nhất không tốt một chút chính là hắn có tám cái lão bà chẳng qua này cũng bình thường nếu không phải tinh thần và thể lực hơn người, cũng sẽ không tại ở độ tuổi này thượng có như thế đại thành tựu. lại nói nơi này là nho giang vừa mới hủy bỏ chế độ đa thê không đến bao lâu dân gian còn có rất nhiều người để sướng một chồng nhiều vợ ngươi nếu biết hồ sơ của ta kia liền hẳn phải biết phu nhân ta trải nghiệm phu nhân của ta phương đình cùng đại phú hảo là tử thủ Đại Phú Hảo vì tập kích Gan Dở Dê Đại Công vào tù, nay mắc mớ gì đến các ngươi? Đang hoang nhìn Đại Phú Hảo chịu thẩm vẫn không phải tốt sao? Không phải tự thân lên trận? Lâm Phong Phu nhân Phương Đình bờ dân vội vàng cầm qua hồ sơ so sánh, từng bước từng bước hướng xuống đến, tại cái cuối cùng mới tìm được Phương Đình tên. Nhưng mà về Phương Đình giới thiệu, mẹ mẹ nói rõ nàng từng làm qua tài chính và kinh tế phóng viên. Bờ dân đáng ghét ta. Thủ hạ người làm sao làm việc? Sao ngay cả chuyện trọng yếu nhất đều không có tra được? Bờ dân đội vàng nói, Lâm Sinh về quý phu nhân sự việc có phải hay không, có hiểu lầm gì đó? Vị phu nhân rất trẻ trung, cùng Đại phú Hảo không hề có quen biết gì. Lâm Phong đùa cợt nói, xem ra, tình báo của các ngươi không được a. Phu nhân ta có phụ thân là Phương Tiến Tân, trước đây hắn nhìn xem Đại phú Hảo công ty lên không được thị, hay là hắn giúp đỡ. Đại phú Hảo làm lúc làm ra hứa hẹn, chỉ cần Phương Tiến Tân có chuyện gì, hắn nhất định giúp một độn. Phương Tiến Tân cảnh nộ cũng không cần ta theo như ngươi nói đi. Chết như vậy thù, ngươi lại còn nói là hiểu lầm. Vở dân trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo làm hư, tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Đình phụ thân lại là vị tiên sản chứng khoán tiên tại Phương Tiến Tân. Đại phú hảo lại không có tại người ta gặp rủi ro lúc phụ một tay, quả thực đáng hận a. Khi thực bờ dân ấy là biết đạo đại phú hảo vì sao không có phụ một tay, đơn giản là ân đại thành thù nha. Lúc đó đại phú hảo đã trưởng thành là hương giang thay to mặt lớn, ngày xưa ân tình muốn làm sao còn? Dứt khoát liền làm như không thấy. Vì phương gia ngay lúc đó cảnh ngộ, coi như mình không trả nhân tình này lại như thế nào? Chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, phương gia người thân là không có tiền đủ, không có năng lực thế hắn lấy lại công đạo. Nhưng mà đối phương có một cái con rể tốt a. Hiện tại công đạo đến rồi, bờ răn cười khổ thật có lỗi lâm sinh, ta không hiểu rõ loại tình huống này. quả thực không nên lời bình. lâm phong không đệ bụng, không liên quan, dù sao ta hiện tại đang đòi công đạo. nhiều các ngươi hsbc một không nhiều, thiếu các ngươi hsbc không thiếu một cái, không có chuyện gì. bơ dân cao mày nói, lâm sinh, ta hsbc không có chọc giận ngươi a. lâm phong không khách khí chút nào nói ra, không có chọc ta sao? thẩm đại ban cho tiểu phú hào cung cấp 12 tỷ tiền mặt, chẳng lẽ không phải cùng ta đối nghịch sao? hay là ngươi cảm thấy thẩm đại ban đứng ở tiểu phú hảo bên này là chuyện đương nhiên? Bơ răng thở dài nói, đó là Thẩm Đại Ban tại lúc việc làm. Hiện tại Thẩm Đại Ban không có ở đây, chuyện này là không phải muốn xóa bỏ. Ta có thể bảo đảm, HSBC tuyệt đối sẽ không bởi vì lần này hành vi đối với ngươi truy cứu. Lâm Phong lừa cả nói, Thẩm Đại Ban không có ở đây. HSBC có văn bản rõ ràng thông cáo. đơn cảnh sát có xác nhận thông báo. Ai mà biết được các ngươi có phải hay không lấy lui làm tiến. Thật sự khó chơi. Bơ răng chân thành nói, Lâm Sinh, ngài phải biết, chúng ta HSBC trên quầy có tiền, này sóng làn sóng rút tiền, chúng ta sớm muộn sẽ qua khứ. Ngươi nếu hiệu triệu xã đoàn người đình chỉ ép buộc, ta làm chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, đợi đến chúng ta HSBC chỉ hoàn đến, có ngươi để mắt." Lâm Phong giật mình hỏi, "Ngươi là tại đe dọa ta?" Bờ dân khệ miệng ngươi bệnh, ra vẻ bình thản nói, "Ta chỉ nói là một sự thật thôi." Lâm Phong đùa cợt nói, "Ngươi vẫn là không có nhìn kỹ hồ sơ của ta, bằng không, ngươi tuyệt đối không dám dùng điều này khẩu khí nói chuyện với ta." Bờ dân trong lòng giật mình. Lao tử bảy tuổi không có mẹ, bắt đầu đi theo Khôn Ca lăn lộn giang hồ, tất cả lớn nhỏ chiến trận hiểu rõ đã trải qua bao nhiêu. Ngươi làm lão tử là dọa sợ quỷ lão, nghe cho ta, tiếp xuống ngươi cũng không nên nương tay, ai trước nhận thua ai là heo. chương 415, HSBC động tác rất nhanh, một. chương 415, HSBC động tác rất nhanh, một. phong ca, HSBC lại tra được ngươi. lâm phong liếc nhìn lý phú một cái, HSBC rốt cục là hương giang uy tín lâu năm thế lực, nếu bọn hắn không tra được ta mới có quỷ. cứ như vậy, ta còn ghét bỏ tốc độ của bọn hắn chậm đấy. trần đào đào chỗ nào có thể chưa từng có dấu diếm qua. lý phú nhíu mày, này có thể hay không cho chúng ta tạo thành bối rối. lâm phong buồn cười nói, bối rối căn bản thì không tồn tại khốn nhiều gì, không cần lo lắng. Lý Phú ngạc nhiên nói, không cần lo lắng. Lâm Phong chân thành nói, thật không cần lo lắng. Chúng ta vốn chính là rõ ràng xe ngựa, cùng bọn hắn hạ minh cờ. Tiểu Phú, ngươi nhớ kỹ, làm sự tình tất nhiên cần muốn tính kế, nhưng mà quan trọng nhất chính là ngươi tính toán muốn để người không chiu có thể trốn. Cũng là Dương Lưu, kế sách của ta rất đơn giản, chính là để bọn hắn tiêu hao tài nguyên, tiêu hao sự giao thiệp của bọn hắn, làm đến tiền mặt lắng lại làn sóng rút tiền. Trong vòng ba ngày, làn sóng rút tiền nếu lắng lại không được, như vậy. HSBC chiêu bài thì chết chắc rồi. Lý Phú nhắc nhở, HSBC là áng lộ xạ sẩn tư bản, dắt dời đánh chúng nó cũng thế, có thể hay không đến lúc đó rút một tay. Lâm Phong mỉm cười nói, rút một tay là khẳng định. Bất quá, vậy rút không bao nhiêu tay? Theo nhiều lần khủng hoảng chứng khoán cũng có thể thấy được đến rồi. Lý Phú lấy làm kinh hãi, thứ này còn có thể từ trong khủng hoảng chứng khoán nhìn ra. Lâm Phong thảm nhiên địa lấy ra một hộp xì gà, Lý Phú vô cùng có nhãn lực, đội vàng tiếp nhận, lấy ra một điếu xì gà liền bắt đầu tu bổ. Ngươi vậy cho mình đến một cái. Lý Phú biết nghe lời phải, lại tu bổ một cái. Lâm Phong chậm rãi thưởng thức xì gà, lúc này mới hướng hắn giải thích. Hương Giang trong lịch sử có nhiều lần khủng hoảng chứng khoán, cùng thế giới cùng địa phương khác không đồng bộ. Không đồng bộ chính là dị thường. Thế giới tài chính kỳ thực chính là một vòng, một chỗ có ba động, rất dễ dàng ảnh hưởng đến những địa phương khác. Nhưng mà Hương Giang rất nhiều lần khủng hoảng chứng khoán, cũng không phải như vậy. Như vậy nói cách khác, không phải cái gì ngoại lai nhân tố ảnh hưởng, là bản địa nhân tố. Lý Phú Linh Quang nói lên, nói ra, tiểu giống với lần này khủng hoảng chứng khoán. Lâm Phong cười nói, không sai. Tiểu Phú Hảo vì nghĩ cách cứu viện Đại Phú Hảo, được rồi một hiểm chiêu đó chính là nhường tập đoàn đại phú hào người làm thuê nhóm lấy tiền ra đường gây chuyện thế là khủng hoảng chứng khoán lại bắt đầu đây là điển hình nhân họa. phương giang là một cảng tự do đối với cảng tự do mà nói có thể khiến cho nó giữ ổn định không phải cái gì chủ nghĩa là xã hội ổn định một sáng xã sẽ xuất hiện dung chuyển cái này tự do càng giá trị thì đại đại điệu giảm xuống tập đoàn đại phú hào người nháo trò khủng hoảng chứng khoán tự nhiên không thể tránh né chẳng qua lần này khủng hoảng chứng khoán thuần túy là nhân hòa tại chỗ khác lại không có đại biểu tính do đó sẽ không tràn ra phụ bên ngoài lý phú mơ hồ có chút đã hiểu về phần hương giang nhiều lần khủng hoảng chứng khoán, rất nhiều đều là thời cuộc đưa tới. Kỳ thực, hiểu rõ nhất quê nhà thì có đám này tại hương giang làm ăn hạng lộ xả sần thương nhân, bọn hắn theo hơn 20 năm trước bắt đầu, liền biết hương giang trở về không thể tránh né. thế là, nhiều lần thao túng thị trường chứng khoán, dẫn tới khủng hoảng chứng khoán, để cho hạng lộ xả sần tư bạn chạy trở về. lý phú ngạc nhiên nói, không phải nói hoa tư nổi dậy sao? lâm Phong buồn cười nói, hoa tư nổi dậy, này tất nhiên có trong đó một bộ phận nhân tố, nhưng khi ngươi quay đầu xem xét cái gọi là hoa tư nổi dậy lúc, chân tướng là cái gì đây? trứng tướng chính là tượng thẩm đại ban dạng này quân thực dân tại chọn lựa người thừa kế. Tập đoàn Đại Phú Hào Biến Thiên là cực kỳ có đại biểu tính. Mới đầu, tập đoàn Đại Phú Hào cổ phần bị HSBC bị trị, tương tự cổ phần tại HSBC còn có rất nhiều. Cái kia nói hay không, tập đoàn này thật là một thế lực bá chủ. Người dám tưởng tượng làm lúc giá trị vốn hóa thị trường 1.6 ước cổ phần sẽ bị thẩm đại ban tặng không cho đại phú nào sao? Không những như thế, hắn còn cho mượn 3 cái ước lãi suất không cho bay, thuận tiện đại phú hào kinh doanh. Đây là một quỷ lão lớp lá năng lực việc làm sao? Liên xếp như lão tử đối với nhi tử cũng không có tốt như vậy a tốt được quá mức Lý Phú sắc mặt âm trầm hai người nhất định có cái gì lợi ích chuyển vận bằng không theo căn bản suy luận thượng giảng không thông cũng không thể là thẩm đại ban thưởng thức đại phú hào sau đó tặng không hắn một hồi phú quý a lựa gạt vì đâu Lâm Phong mỉm cười nói quỷ lao tư bản những năm này cũng lục tục đào thoát đổi thành 20 năm trước ta có phải không dám nhắc lên đại chiến như vậy lúc kia khắp nơi đều có áng lộ xạ sần tư bản lại đoàn kết đến lợi hại ngươi nghĩ bọn hắn ít người muốn tại Hương Giang đặt chân chỉ có đoàn kết hết. thực chất Đám người này mấy chục năm qua một thằng làm như vậy. Chờ đến hương giang nhân khẩu càng ngày càng nhiều, người hạng lộ xạ sần khẩu thật sự là thưa thớt, dưới sự bất đắc dĩ, mới có hạn mở ra hương giang người bản địa lên cao lối đi. Do đó, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Về phần hiện tại, Lâm Phong tương đối khinh thường, còn tồn lưu tại hương giang hạng lộ xạ sần tư bản, chỉ có một mục đích, đó chính là kiếm tiền. Nhiều kiếm tiền, bọn hắn mới có thể sinh tồn. Không kiếm tiền. Lúc ấy bọn hắn muốn phát thân đều khó có khả năng sân đất chặt tơ dẹt không có bỏ đá xuống giếng cũng bất quá là môi hở răng lạnh ngươi để bọn hắn là HSBC S B C liều mạng áng đổ sạ sân còn không phải thế sao quê nhà không có loại đó quên mình vì người khí độ Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như vậy Lâm Phong nôn một điếu thuốc lá giới ta mới vừa rồi cùng bờ dân đối thoại lúc biểu hiện được thế nào Lý Phú có hơi phẩm phẩm không như ngài bình thường dáng vẻ ngược lại là tượng một lăng đầu thanh Lâm Phong cười ha ha tiểu phú ngươi quan sát phải trả rất cẩn thận ta cố ý Lý Phú khẽ giật mình cố ý Lâm Phong cười nói ta tại nói rõ với bờ dân một việc giữa chúng ta mâu thuẫn, không có điều hòa có thể, chỉ có chiến đấu một đường. Nếu như ta biểu hiện được hơi dịu dàng một chút, gia hỏa này liền cho rằng có thể thông qua tạo áp lực, tránh trận chiến đấu này. Như vậy, HSBC thì có nhiều tư nguyên hơn, đến giải quyết làn sóng rút tiền. Lý Phú Minh Bạch qua đến, ngài vừa nãy biểu hiện để bọn hắn nhận định, vấn đề này chỉ có cứng đối cứng mới có thể giải quyết. Lâm Phong nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, không sai. Nghĩ phải giải quyết làn sóng rút tiền, khỏi phải muốn thông qua tìm người tạo áp lực đến lắng lại. Bọn hắn chỉ cần có thể mượn đến đầy đủ tiền giấy, là được rồi. Lý Phú đối với Lâm Phong đội phục sát đất, đây mới là Dương Như A để ngươi không thể không cứng ngắc lấy ra đầu bên trên. Lý Phú đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút khẩn trương nói, Phong Ca, HSBC thế nhưng có tiền nốt quyền, nếu bọn hắn mở rộng in tiền giấy, không liền đem sự việc giải quyết sao? Lâm Phong cười, in ấn tiền giấy nhìn lên tới có thể giải quyết rơi làn sóng rút tiền sự việc, nhưng này không thể thực hiện được. Lý Phú đặc biệt khó hiểu, vì sao? Thiếu bao nhiêu ấn bao nhiêu không tốt sao? Lâm Phong cho Lý Phú giải thích một phen in sao sự việc, này mới nói, ngươi làm mở dần không biết trong đó lợi hại sao? Nếu hắn vắng đầu chạy nhà máy đi tiền, vậy ta thật cao hứng, ta sẽ trực tiếp đem bọn hắn đưa vào nhà tù." Lý Phú lúc này mới yên lòng lại. "Nói như vậy, chúng ta tất thắng." Lâm Phong lắc đầu, lúc này mới ở đâu ở đâu? Chúng ta làm sao lại như vậy tất thắng?" Lý Phú ngạc nhiên nói, vợ dân bọn hắn rất rõ ràng thì không có cách nào giải quyết làn sóng rút tiền vấn đề, lẽ nào bọn hắn còn có biện pháp khác?" Lâm Phong thở dài nói, HSBC chiếm cứ tại Hương Giang quá xa xưa, thế lực đã sớm thâm căn cố đế. Làn sóng rút tiền nhìn lên tới thanh thế to lớn, xa xa không đến được một gậy đem bọn hắn đánh chết tình trạng chỉ cần bọn hắn phát động mối quan hệ, tự nhiên sẽ hội tụ đông đảo tiền mặt. ngươi hẳn phải biết, hương giang cũ mới bốn nhà, dường như khống chế hương giang tất cả ngành nghề, bọn hắn mỗi ngày sinh ra dòng tiền mặt là vô số kể. nếu là HFC bỏ đi ra mặt, nhường ra đại bộ phận lợi ích, liều đến tương lai trong 3 năm không có bất kỳ cái gì lợi nhuận có thể kiếm. muốn vượt qua chảng nguy cơ này không khó. lý phú ha to miệng, cái gì? lâm phong mỉm cười nói, không dám tưởng tượng. lý phú dùng sức gật đầu, quá kinh người đi. lâm phong khẽ cười nói, kỳ thực, này cũng là có thể đã hiểu. ngươi đến từ quê nhà, ta nói với ngươi một đơn giản nhất. Ví dụ ngươi liền hiểu, quá khứ quê nhà thực hành đại công xưởng chế độ, khi thực liền cùng cái này không sai biệt lắm. Tại đại trong nhà xưởng, theo xuất sinh đến già chết, tất cả thứ gì đó đều có thể tại nhà máy hoàn thành. HSBC mặc dù không có đại công xưởng dạng này ảnh hưởng, nhưng bọn hắn tăng thêm mối quan hệ, vẫn đúng là kém không nhiều. Lý Phú nét mặt nghiêm túc dị thường, thật sự chính là cái đại phiền thoái. Lâm Phong nhún đúng vai.